tại tứ dương không có nói ra dị nghị dưới tình huống hắn hai người liền rời đi lưu vân thắng được nơi không tới sau hai canh giờ nữa lại đi tới lưu vân thắng trong phòng tuy rằng tòa này đang tiên thành bên trong phòng úc là cung cấp sơ phi thăng tiên nhân tùy tiện vào ở nhưng là vì an toàn đại đa số mới vừa phi thăng tiên nhân đều sẽ tuyển tại nhân đối lập ít một chút địa phương ở lại tại ở lại sau một khoảng thời gian đại đa số tiên nhân đối với trong thành một vài thứ hiểu rõ hơn nhiều đối với trong thành ở lại tiên nhân hiểu rõ hơn nhiều những kia tại nhân giới thuộc về đồng nhất tông môn tu sĩ sẽ một lần nữa tụ tập cùng một chỗ bởi vậy Đăng tiên t h n h ư ơ n g từ hai n tiên nhân g thiếu hụt đối đ lập mươi n g t bốn đường tiểu tiên thành nhân tại lưu vân thắng từ từ dương hai người tìm tới phòng ở sau khi rời đi từ dương quay về nghiêm khánh dương chắc tay liền hướng về phòng ở bên trong dựa vào hữu gian phòng kia đi đến lúc này nghiêm khánh dương đột nhiên mở miệng gọi lại từ dương phó tiên hữu xin chờ một chút nghiêm mộ có một ít thoại muốn đối với phó tiên hữu nói từ dương nghe vậy giật mình quay người lại quay về nghiêm khánh dương nói rằng nghiêm tiên hữu có chuyện mời nói phó nào đó r ử a thai lắng nghe gặp từ dương xoay người lại nghiêm khánh dương đ ẩ y mặt nghiêm túc nhìn từ dương con mắt nói rằng phó tiên hữu ta biết chúng ta tuy rằng cũng coi như là quen biết thời gian sáu năm thế nhưng lẫn nhau nhưng cũng không hề tín nhiệm lẫn nhau đây là nhân tri thường tình thế nhưng đón lấy ta muốn nói tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm phó tiên hữu chúng ta dưới chúng nói nói nghiêm khánh dương quay về từ dương làm một cái thỉnh động tác hai người ngồi vào chỗ của mình sau khi nghiêm khánh dương đầu tiên đối với từ dương chắp tay thi lễ một cái trầm giọng nói rằng nghiêm mộ trước tiên có một việc hướng về phó tiên hữu xin lỗi vạn mong phó tiên hữu khi nghe đến sau khi có thể lượn giải g tại hạ nhìn từ dương hỏi d o ánh mắt nghiêm khánh dương cười khổ nói lời nói không sợ phó tiên hữu chuyện cười tại mới vừa nhìn thấy phó tiên hữu thời điểm nghiêm mộ kỳ thực đấy lòng đối với phó tiên hữu là ôm một loại ý sợ hãi vì lẽ đó đang lo lắng phó tiên hữu sẽ đối phó tại hạ dưới tình huống nghiêm mộ đối với phó tiên hữu nói một cái giả thân phận kỳ thực nghiêm mộ cùng phó tiên hữu như thế đều là tán tu xuất thân bất quá tại nhân giới thời điểm đan hỏa tiên tông trưởng lão nhưng có quá mời ta gia nhập thiên hỏa đàn tông sự t ì n h gặp nghiêm khánh dương quả nhiên như suy nghĩ trong lòng như vậy đem hoang sương thiên hỏa đàn tông đệ tử sự tình báo cho chính mình t ừ dương trong lòng không khỏi cảm thấy một trận b u ồ n c ư ờ i kỳ thực ở tại bọn hắn sơ lần gặp gỡ thời điểm t ừ dương cũng đã đoán được nghiêm khánh dương thiên hỏa đàn tông đệ tử thân phận là hoang sương nếu như nghiêm khánh dương đúng là thiên hỏa đàn tông đệ tử như vậy lấy thiên hỏa đàn tông cùng đan hỏa tiên tông quan hệ một cái có thể phi thăng đệ tử tuyệt đối có thể biết tiên giới một ít chuyện tiên giới chia làm ba cái tiên vực sự tình đối với chín đại tiên tông mà nói cũng không phải là cái gì đáng phải giữ bí mật bí mật nếu như nghiêm khánh dương hơi chút biết một chút tiên giới sự tình như vậy hắn không thể nào không biết tiên giới ba cái tiên vực bên trong có một cái tiên vực gọi là thanh dương tiên vực vì lẽ đó hắn nêu báo cho t ử dương hắn gọi nghiêm khánh dương như vậy hắn liền khẳng định không phải thiên hỏa đàn tông đệ tử cái kêu lưu vân thắng sở dĩ không có hỏi từ dương hai người tại nhân giới tông môn liền yêu xin bọn hắn đồng thời luận đạo. trên thực tế cũng là bởi vì nghiêm khánh dương tên duyên cớ nếu như nghiêm khánh dương sớm biết tên của hắn cùng thanh đế tên gọi lập lại như vậy hắn cho dù không muốn để những khác tiên nhân cho là hắn tự kiêu không muốn nói nổi danh tự mà giảng ra tên của chính mình hắn cũng sẽ làm ra một cái tên giả tự được đối với lần đầu gặp gỡ người làm ra phòng bị chính là nhân c h i thường tình nghiêm tiên hữu rất không cần phải lấy chuyện này hướng về phó nào đó xin lỗi nghe được từ dương nghiêm khánh dương tiếp theo c ư ờ i khổ nói phó tiên hữu có thể không thèm để ý thế nhưng nghiêm một nhưng nhất định phải vì chuyện này xin lỗi sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong chúng ta liền muốn cùng nhau tu luyện nếu như không đem đ ấ y lòng mụn nhọt mở ra như vậy nghiêm m ẫ mỗi lần nhìn thấy phó tiên hữu tất nhiên là sẽ bay lên lòng ấ y náy luận cùng đối với tình người lý giải nghiêm khánh dương vẫn không sánh được t ử dương cho nên hắn tại t ử dương trước mặt chơi tâm cơ liền để t ử dương sinh ra một điểm xem chơi hầu cảm giác mặc dù đối với nghiêm khánh dương hiểu rõ không sâu thế nhưng t ử dương thông qua hắn một ít quan sát hắn vẫn là biết nghiêm khánh dương cũng không phải một cái hội thật tình người ngoài người cho nên hắn cái kia phiên lời tâm huyết cũng không thể để từ dương sản sinh cảm động bất quá t ừ dương cũng chưa từng có nghĩ tới cùng nghiêm khánh dương trở thành bằng hữu chân chính vì lẽ đó sẽ không để ý hắn ở trước mặt mình chơi tâm cơ nghiêm tiên hữu chuyện của quá khứ liền không cần nhắc lại nhắc lại đó chính là đang nói phó nào đó không tin nghiêm tiên hữu nghiêm khánh dương nghe vậy cười ha ha nói nếu phó tiên hữu không muốn nhắc lại hiểu rõ như vậy chúng ta liền đem chuyện nào bỏ đã qua tại hai người nhìn nhau cười ha ha sau khi nghiêm khánh dương đột nhiên thu liễm nụ cười quay về t ừ dương nói rằng phó tiên hữu ngươi cảm thấy lưu tiên hữu người này như thế nào nghe được n g i ê m khánh dương tử dương lông mày nhữ lại trả lời Lưu t i ê n hữu làm n g ư ờ i c h â nhìn t à là mày, mày, là này ngoài thành. n nhân, ngược lại là một cái đáng giá kết bạn người. Nghiêm Khánh Dương ngay triển lông nói, nhân luôn tiên người không giống hắn mặt ngoài như vậy chân n h khẽ theo khai khổ thấy hữu hề h vui với vậy, vậy tiểu lưu giúp lại cái giá tiếp cười tâm, có có cảm lẽ một mặt Ừm. kết tao ta trí ta từ dương hỏi do ánh mắt nghiêm khánh dương trầm giọng nói rằng ngươi còn nhớ rõ chúng ta rời khỏi chỗ ở của hắn lúc hắn đối với ta cái kia phiên nhắc nhở nói như vậy đi nhìn mặt ngoài đến hắn những lời kia là mang trong lòng thiện ý nhắc nhở nhưng là nếu như ngậm nghĩ trước hắn câu nói kia như vậy liền có thể phát hiện l ờ i của hắn nói kỳ thực bao hàm một loại uy hiếp nếu như hai người chúng ta không gia nhập đến bọn họ luận đạo trong đội ngũ giúp hắn tu luyện như vậy hắn liền rất có thể dùng tên của ta làm văn đến đối với chúng ta bất lợi nghiêm khánh dương nói xong những câu nói này liền chăm chú nhìn chằm chằm từ dương vẻ mặt chỉ thấy từ dương hơi nhúm mày nghĩ một lát nói rằng hẳn là sẽ không đi ta xem lưu tiên hữu cũng là một cái thông minh người hắn không đáng làm loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình đi gặp từ dương không tin mình n g i ê m khánh dương cười khổ nói ta cũng hy vọng là ta lấy tiểu nhân chi tâm đón bỏ thế nhưng từ vị kia lưu tiên hữu mấy lời bên trong cân nhắc đi ra đồ vật nhưng lại không thể không làm cho ta sản sinh hoài nghi a vị kia lưu tiên hữu mình cũng nói hắn tổ chức một ít mới vừa phi thăng tiên nhân tụ cùng một chỗ là tồn tại tư tâm chúng ta không gia nhập đến bọn họ luận đạo trong đội ngũ đến kỳ thực chính là phá hỏng vị kia lưu tiên hữu chuyện tốt vị kia lưu tiên hữu đương nhiên cũng là có lý do đối phó chúng ta như ngươi vậy nói ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý t ừ dương ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng là trong mắt như mịt mở toát ra một nụ cười lạnh lùng ý vị gặp tứ dương có chút tán thành quan điểm của mình nghiêm khánh dương ánh mắt sáng ngời nói tiếp kỳ thực chúng ta trên thực tế vẫn hẳn là đối với vị tiên lưu tiên hữu biểu thị cảm tạ mới đúng vị tiên lưu tiên hữu nói cho chúng ta đồ vật tuy rằng đại đều có thể tại đăng tiên thành trung tâm trên bia đá đ ạ được thế nhưng hắn dù sao cũng là chủ động đã giúp chúng ta nhìn nghiêm khánh dương giả vờ giả vịt dáng vẻ từ dương cười lạnh nói ngươi thật là có mặt để lưu vân thắng đối với sự giúp đỡ của ngươi à. nếu như ngươi mang trong lòng một điểm lời cảm kích liền không nên nhân vì làm suy đoán của mình ngay trước mặt người khác cho lưu vân thắng dội nước bẩn tuy rằng chính hắn cũng với lưu vân thắng ôm ấp hoài nghi nhưng loại này ân tương cựu báo sự t ì n h từ dương cũng tuyệt đối làm không được ừ m nếu như không có nhân trợ giúp người ta như vậy người ta khẳng định không thể nhanh như vậy liền hiểu rõ đăng tiên thành cũng không thể nhanh như vậy liền an định lại h á n giả n g liên quan với phi thăng tiên nhân lối thoát đồ vật cái khối này trên bia đá nhưng là không có đây cũng là đưa đến cho người ta an tâm tác dụng à. cảm giác được từ dương trong lời nói đối với lưu vân thắng cảm kích nghiêm khánh dương hai con ngươi hơi co r ụ t lại quay về từ dương gật đầu nói phó tiên hữu nói rất đúng rồi mặc kệ vị kia lưu tiên hữu vì sao lại chủ động trợ giút chúng ta hắn trung quy là với chúng ta có ân chúng ta nên cảm kích bọn họ chúng ta sau đó cùng lưu tiên hữu cùng nhau luận đạo thời điểm dứt bỏ lòng dạ dàng ra tu luyện của mình chi đạo nhận thức lấy trợ giúp lưu tiên hữu sớm ngày đạt thành mục đích cũng coi như là báo đáp lưu tiên hữu ân tình nói xong những câu nói này sau khi nghiêm khánh dương ngược lại cũng không có kế tục trong bóng tối cho lưu vân thắng rội nước bẩn tại dặn từ dương sau đó xưng hắn vì làm nghiêm khánh sau khi rồi cùng từ dương phân biệt tiến vào đến hai bên trong phòng đi vào phòng sau khi từ dương bố trí một cái trận pháp đem gian phòng bảo vệ sau đó nằm ở trên giường nhớ lại tiến vào đến đăng tiên thành sau nghe được nhìn thấy tất cả nhớ tới lưu vân thắng giảng liên quan với phi thăng tiên nhân lối thoát sự tình từ dương không tự chủ được lại nghĩ tới thành bạch thạch từ thành bạch thạch đến chu ra một ít chuyện cũ năm đó nếu như dứt bỏ chu nguyên sương đến thành bạch thạch mục đích không nói chuyện như vậy chu ra đến thành bạch thạch lựa chọn thị vệ sự tình cùng xuất hiện ở tại bọn hắn chờ tiên giới một ít thế lực đến chọn bọn họ lại có cái gì phân biệt đây nhân sinh thật sự chính là tại chuyện như vậy bên trong không ngừng trải qua một cái lại một cái luân hồi sao nay、e、sợ chỉ là nhằm vào người y ế mà nói đi người y ế u khổ tâm tu luyện nếu muốn trở thành cường giả mục đích tại ở mức độ rất lớn trên có phải hay không cũng có thể nói là vì nhảy ra loại này luân hồi đây nhưng là ai lại biết tại nhảy ra khỏi một cái luân hồi sau khi có thể hay không tiến vào một cái khác luân hồi đây từ dương nghĩ tới những vấn đề này hoặc là cá nhân có người kiến giải hoặc là liền căn bản là một cái không có đáp án vấn đề cho nên hắn dĩ nhiên muốn không ra một cái nguyên cớ được cũng may từ dương cũng coi như tâm tính rộng rãi tại khổ sở suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra một cái đáp án hợp lý sau khi l i ê n dứt bỏ rồi những vấn đề kia ngược lại nghĩ tới tiến vào tiên giới sau khi hắn tiếp xúc đến cái kia mấy người nghiêm khánh dương là từ dương tiến vào tiên giới sau khi tiếp xúc đến cái thứ nhất người xa lạ thế nhưng từ dương đối với hắn ấn tượng nhưng không ra sao tại t ẩ y tiên chỉ thời điểm từ dương đối với nghiêm khánh dương còn rất xa không thể nói là chẳng ghét thế nhưng trải qua lưu vân thắng sự t ì n h sau khi từ dương đối với nghiêm khánh dương ấn tượng nhưng lập tức phôi tới cực điểm mặc dù đối với lưu vân thắng có hoài nghi thế nhưng tại từ dương xem ra cái này lưu vân thắng ngược lại là một cái có thể kết bạn người nhưng mà tại nghiêm khánh dương tư tưởng bên trong lưu vân thắng cái này từ dương cho rằng là có thể kết bạn người nhưng trở thành từ đầu đến đôi tiểu nhân nghiêm khánh dương tự coi chính mình có thể đem chính mình đối với lưu vân thắng cái nhìn áp đặt cho từ dương cho nên mới phải tại từ dương trước mặt cho lưu vân thắng r ộ i nước bẩn thế nhưng nghiêm khánh dương nhưng lại không biết tại hắn cho lưu vân thắng r ộ i nước bẩn sau khi từ dương đối với lưu vân thắng cái nhìn không có thay đổi gì đối với hắn ấn tượng nhưng theo hắn càng ngày càng nhiều mà trở nên càng ngày càng kém tại từ dương xem ra nếu như nghiêm khánh dương chỉ là bởi vì tên của hắn sự t ì n h đối với lưu vân thắng bảo trì hoài nghi cái kia cũng chỉ có thể nói nghiêm khánh dương thức nhân không rõ phạm vào tiểu nhân c h i tâm từ dương vẹn vẹn chỉ là cảm thấy buồn c ư ờ i mà thôi thế nhưng đón lấy nghiêm khánh dương mấy lời lại làm cho từ dương đối với người này ấn tượng càng ngày càng tệ lẫn nhau đàm luận con đường tu luyện vốn là một cái cùng có lợi sự t ì n h lưu vân thắng chính mình có thể nói hắn có tư tâm có thể là người khác nhưng không có quyền lợi như vậy đi nói nghiêm khánh dương không chỉ câu nói này cho rằng là hắn công kích lưu vân thắng luật cứ Vẫn chương ẳ n nói muốn lấy lẫn nhau đàm luận con g biết xấu lấy hổ đàm đ ờ n luyện g tu p h ư t h ứ c để báo đáp báo lưu vân ân thắng tình. t ạ i m ấ y n g ư ờ i t r o lăm ắ t n g ư vết rách n hoặc l bây giờ cách tử dương uy trấn thiên châu thời gian đã qua hơn ba ngàn năm theo tìm lẽ thường suy đoán năm đó hắn và tử dương chiếu quá diện thiên châu tu sĩ hoặc là đã sớm phi thăng có lẽ đã kinh chết ở dưới thiên t i ế p tại này đăng tiên thành bên trong hẳn là sẽ không có nhận thức hắn người thế nhưng sự không có tuyệt đối cẩn thận để từ dương vẫn là không muốn đăng tiên thành bên trong chờ thời gian quá dài bởi vậy hắn tuy rằng vô cùng căm ghét nghiêm khánh dương thế nhưng là vẫn là cùng hắn lá mặt lá trái ở tại một tòa phòng ở bên trong tại trong đầu đem tiến vào đăng tiên thành chi sau chuyện đã xảy ra nhớ lại một lần sau khi từ dương liền lại bắt đầu cân nhắc tìm kiếm tự mình cô động tiên vực phương pháp thời gian n h o á lên liền đã qua mười ngày. ngày đó từ dương chính đang cau mày suy nghĩ vấn đề thời điểm đột nhiên cảm giác được hắn bố trí trận pháp sinh ra một thoáng nhẹ nhàng sóng chấn động loại ba động này vô cùng nhẹ nhàng hơn nữa chỉ có một thoáng cảm giác được tiêu ba động này từ dương biết bên ngoài phòng là có người tuân hỏi mình có hay không đang tu luyện từ dương nghĩ thầm chính mình một người ngốc ở bên trong phòng cũng rất khó nghĩ ra giải quyết tiên vực cô động vấn đề biện pháp với liền đem trận pháp thu vào mở cửa phòng ra phó tiên h i ế u ngươi không có ở tu luyện đi từ dương mới vừa mở cửa phòng ra nghiêm khánh dương âm thanh liền chuyển vào từ dương trong hai nhìn thoáng qua đứng ở chính mình cửa phòng t r ư ớ c nghiêm khánh dương từ dương lắc đầu cười nói người ta cùng lưu tiên hữu đã hẹn cẩn thận muốn tại sau một tháng đồng thời thảo luận con đường tu luyện phó nào đó đương nhiên sẽ không hiện tại chìm vào tu luyện nghiêm tiên hữu tìm ta có việc nghiêm khánh dương cười nói ta cũng vậy suy đoán ngươi hẳn là sẽ không tại ngăn ngắn trong thời gian một tháng chìm vào tu luyện cho nên mới đến tìm ngươi tại đăng tiên thành cửa thành thời điểm ngươi không phải đã nói ngươi cũng là đàn tu sao ta muốn thừa dịp cùng lưu tiên hữu bọn họ luận đạo trước đó cùng ngươi giao lưu một ít đan đạo tâm đắc không biết phó tiên hữu có đồng ý hay không đây từ dương giật mình thầm nói này nghiêm khánh dương mặc dù là cái tiểu nhân thế nhưng nhân phẩm cùng đan đạo tu vi nhưng không quan hệ hệ cùng hắn giao lưu một thoáng đan đạo ngược lại cũng không tồi bất quá h ắ n tại giao lưu đan đạo thời điểm tất nhiên sẽ không thẳng thắn chờ đợi ta cũng không cần cùng người như vậy luận cái cao thấp biểu hiện ra kém hắn một ít đan đạo tu vi là được rồi phó nào đó tình nguyện cực kỳ gặp từ dương đáp ứng nghiêm khánh dương cười ha ha quay về từ dương nói rằng phó tiên hữu có thể đáp ứng thật sự là quá tốt tại hạ nhưng là có rất nhiều năm chưa cùng người khác đàm luận quá đan đạo hai người ở tòa này phòng ở phòng khách ngồi vào chỗ của mình sau khi liền trực tiếp bắt đầu đan đạo thảo luận này nghiêm khánh dương mặc dù là cái tiểu nhân thế nhưng tại đan đạo trên kiến giải nhưng cực kỳ cao minh hắn một ít liên quan với luyện đan kiến giải để từ dương cái này đan đạo tông sư cũng cảm thấy ánh mắt sáng lên vốn là cùng nghiêm khánh dương cái này một cái đan đạo tu vi đ ạ t đến nhân giới tông sư trình độ đan sư đàm luận đan đạo là một cái mỹ sự thế nhưng nghiêm khánh dương nhưng dù sao là đang giảng đến đặc sắc địa phương sẽ nói sang chuyện khác cho lưu vân thắng rội nước bẩn từ dương đương nhiên rõ ràng nghiêm khánh dương mục đích làm như vậy Thế nhưng h i ế mà thấy gặp phải một cái có thể tại đan đạo trên có nhìn thấy phải nhìn nhân hòa hắn gặp giải cái có có đạo đan đ m l u ậ ngay đan đạo, hắn n c ũ là nhịn những k i khiến người ta xinh ghét cho thắng người lời nói. Tại rội Vân Lưu ta m ấ ngày nước bẩn sau khi, Nghiêm Khánh Dương khả năng mình cũng cảm giác được phiền chán, vì lẽ đó cũng liền không nỡ Vân giác được Lưu cảm cho sau khi, khả vì đó lẽ từ h Nhưng ắ n nước bẩn. Nhưng mà, ngay g rội mà, t dương mới vừa cảm giác thoải mái một điểm thời điểm nghiêm khánh dương nhưng lại bắt đầu tại luận đạo trung gian tham gia một ít để từ dương không thích nghe năm đó thiên hỏa đan tông một vị trưởng lao đã từng năm lần bảy lượt mời ta gia nhập vào thiên hỏa đan tông tại khoe n g khoang một thoáng chính mình năm đó ở ngọc dương thành một ít tiếng tăm sau khi nghiêm khánh dương lại bắt đầu oán giận vị kia cùng hắn là bằng hữu thiên hỏa đàn tông trưởng lão không thành tâm trợ giúp hắn gia nhập đan hỏa tiên tông điều này làm cho tử dương một hồi lâu xinh ghét bất quá nghiêm khánh dương ngược lại cũng có thể khống chế tâm tình của chính mình đang giảng một hồi chuyện của chính mình sau khi cũng rất nhanh lại đem đ ề tài chuyển rời đến đan đạo mặt trên cái này cũng là từ dương có thể kiên trì cùng nghiêm khánh dương thảo luận đan đạo nguyên nhân người này đàm luận đan đạo thời gian vẫn kéo dài hai mươi ngày đợi được bọn họ muốn đi cùng lưu vân thắng đám người thảo luận con đường tu luyện tu sĩ bọn họ mới ngưng đối với đan đạo thảo luận thời gian hai mươi ngày qua đi từ dương tại đan đạo trên cũng coi như là có một chút thu hoạch mà nghiêm khánh dương tuy rằng tại đan đạo bên trên thu hoạch không nhiều thế nhưng hắn nhưng cũng tại những phương diện khác đạt được một ít bồi thường này từ hắn xem t ử dương trong ánh mắt tỉnh c ợ lộ ra khinh miệt là có thể biết rồi nhìn thấy t ử dương cùng nghiêm khánh dương cùng nhau mà đến lưu vân thắng năm người đều vô cùng vui vẻ tại một phen hàn huyền sau khi mọi người ngược lại cũng không có quá nhiều phí lời rất nhanh lại bắt đầu đối với con đường tu luyện tham thảo tiên nhân tu luyện tuy rằng cũng cần linh khí thế nhưng đối với bọn hắn là trọng yếu hơn nhưng là đúng pháp tắc lĩnh mộ bởi vậy ngoại trừ cần tĩnh tâm cân nhắc một ít thiên địa pháp tắc ở ngoài khắp nơi những lúc khác tính t o ạ tu luyện hiệu quả kém xa tít tắp tìm một ít tu vi tương đương người đến đòi luận con đường tu luyện vì lẽ đó tại tiên giới tụ tập lại luận đạo tạo thành một loại mánh liệt bầu không khí bất quá tại tiên giới có một chút cùng nhân giới là giống nhau đó chính là có thể tụ tập cùng nhau luận đạo người hoặc là đồng môn hoặc là liền là h ả o hữu lưu vân thắng tại thiên châu bằng hữu rất nhiều thế nhưng ở tòa này đ ă n g t i ê n thành hắn cũng chỉ có triệu viêm cùng trương hà hai người này bằng hữu cho nên hắn mới cần phải đi hỏi mỗi một cái mới vừa gia nhập đăng tiên thành tiên nhân có đồng ý hay không cùng hắn giao lưu con đường tu luyện hơn hai trăm năm đến hắn hỏi qua hơn trăm cái mới vừa phi thăng tiên nhân nhưng là trừ mới vừa gia nhập từ dương cùng nghiêm khánh dương ở ngoài cũng chỉ có、Điển、Mạc cùng Điền ứng hắn、mời. Nếu không phải Mạc cùng lưu Hy đáp mời. Lưu p bảy người tiến Đăng luận đạo nghiêm khánh dương đối với lưu vân thắng có chút kiếm kỵ đương nhiên sẽ không phóng khai lòng dạ mà từ dương mặc dù đối với lưu vân thắng ấn tượng không sai vừa ý bên trong cũng có rất nhiều lo lắng vì lẽ đó cũng không có thả ra lòng dạ mặc dù như thế lưu vân thắng đối với bảy người lần thứ nhất luận đạo vẫn là hết sức cao hứng tại luận đạo mới vừa lúc mới bắt đầu Lưu Vân tại h cho khác mình cho thực nhưng cho nghe Thắng ắ đắc. n liền người nói luyện Nói người giảng, trên thực tế nhưng là cho từ Dương 2 người giảng, viên người Vân giảng g là là lúc Lưu bởi triệu về của trước quá. vì tu tâm tế Tử t đã lưu vân thắng giảng quá tu luyện của mình tâm đắc sau khi triệu viên bốn người cũng lần lượt nói một thoáng tu luyện của mình tâm đắc sau đó sáu người mới bắt đầu lẫn nhau thảo luận con đường tu luyện tuy rằng biết rõ lưu vân thắng năm người làm như vậy là hướng về hai người bọn họ lấy l ò n g thế nhưng tại lẫn nhau thảo luận đạo của đất trời thời điểm tử dương nhưng cũng tại che giấu chính mình vũ tu thân phân dưới tình huống y theo đan tu đối với con đường tu luyện nhận thức giảng một chút chính mình đối với hệ m ộ t linh khí bao hàm đạo của đất trời nhận thức mà nghiêm khánh dương tại bảy người thảo luận đạo của đất trời thời điểm nhưng chỉ là tình cờ giảng ra một ít chính mình đối với đan đạo kiến giải cũng không hề n ô n cùng hắn tại hệ lửa linh khí trên lĩnh nộ đến đạo của đất trời lần này luận đạo tuy rằng cũng không hòa hợp thế nhưng là cũng kéo dài thời gian nửa năm mới kết thúc tại mấy người định được rồi tiếp theo luận đạo thời gian sau khi liền đều cáo từ rời khỏi lưu vân thắng gian phòng chuẩn bị trở về đi tiêu hóa tại nửa năm này luận đạo ở giữa bọn họ lĩnh nộ mộ đến một vài thứ tại cùng nghiêm khánh dương đồng thời trở lại chỗ ở của bọn hắn sau khi, t ừ dương quay về nghiêm khánh dương c h ắ p tay liền chuẩn bị trở lại gian phòng của mình lúc này nghiêm khánh dương lại đột nhiên mở miệng nói chuyện gọi lại chuẩn bị trở về úc t ừ dương phó tiên h i ế u lần này luận đạo ngự nhưng là làm sai rất nhiều chuyện a t ừ dương nghe vậy lông mi hơi vẩy một cái nhàn nhạt hỏi phó nào đó làm sai chuyện gì nghiêm khánh dương ánh mắt l ó e lên trầm giọng nói phó tiên h i ế u đây là hai người chúng ta cùng bọn hắn lần thứ nhất giao lưu tu luyện tâm đắc thực sự không nên giảng quá nhiều đồ vào ta chúng ta đều là mới vừa phi thăng tiên nhân tại rèn luyện tiên vực phương diện cũng không có cái gì kinh nghiệm chỉ cần cho bọn hắn năm cái không h i ể u đan đạo người giảng một ít đan đạo phương diện đồ vật cũng là xứng đáng bọn họ cho chúng ta giảng những kia phương diện tu luyện đồ vật ngươi làm sao khổ nói cho bọn hắn ngươi đối với hệ mục thiên đạo trên những kia nhận thức đây từ dương gặp nghiêm khánh dương trong lời nói bao hàm chỉ trích tâm ý sắc mặt hơi lạnh lẽo trầm giọng nói lưu tiên hữu bọn họ nếu có thể trước tiên đem tu luyện của mình tâm đắc nói ra như vậy phó nào đó đương nhiên cũng sẽ không e o kiệt ta lĩnh nộ g ra đến cái kia một điểm đồ vật nhìn thấy từ dương có chút mắt hứng nghiêm khánh dương vốn là không muốn nói cái gì nữa thế nhưng nghĩ đến bảy người luận đạo trong quá trình. lưu vân thắng nghe được từ dương giảng ra những kia thuộc tính một phương diện đồ vật lúc cặp kia nhãn tỏa ánh sáng răng rớp nghiêm khánh dương vẫn là không nhịn được nói thêm một câu phó tiên hữu ngươi không thể bởi vì người khác một điểm mặt ngoài thiện ý cử động liền quên hết tất cả nghiêm khánh dương lời này nhưng không đơn thuần bao hàm chỉ trích tâm ý này rõ ràng chính là một câu giáo hấn nhân thậm chí nghiêm khánh dương nói chuyện ngự khí cũng phân minh là một bộ giáo hấn nhân ngự khí kha khả quên hết tất cả phó nào đó thật không có cảm thấy có người đối với phó nào đó biểu hiện ra thiện ý phó nào đó đương nhiên sẽ lấy thiện ý tương về thế tục có câu nói gọi lấy trực bà toán lấy đức trả ơn người khác đối với phó nào đó làm sao phó nào đó sao đúng vậy sẽ đối với người khác làm sao còn người khác thiện ý là mặt ngoài hay là thật thành phó dương tự vấn vẫn phân rõ được cũng không cần nghiêm tiên hữu nhớ nhìn tử dương hoàn toàn l ệ n h hạ xuống sắc mặt nghiêm khánh dương trong lòng không khỏi phát lệnh cũng bất chấp cho lưu vân thắng rội nước bẩn vội vàng hướng tử dương xin lỗi lên nhân là thứ nhất thứ hai người gặp mặt đ ặ t thủ tính nghiêm khánh dương trong lòng đối với tử dương vẫn là tồn tại một loại ý sợ hãi chỉ là quang thời gian này tới nay tử dương một ít biểu hiện để hắn cảm thấy hắn chính mình thật sự có thể đối với tử dương sản sinh ảnh hưởng tới cho nên nói chuyện mới có thể như vậy tùy ý đang nhìn đến tử dương sắc mặt hoàn toàn lạnh hạ xuống sau khi nghiêm khánh dương lúc này mới nhớ tới quan hệ của bọn họ không hề giống lưu vân thăng đám người nhìn thấy như vậy thân mật tử dương cũng không muốn bởi vì chuyện như vậy cùng nghiêm khánh dương làm lộn tung lên vì lẽ đó tại l à m bộ rất tức giận nói một phen chính mình lưu vân thăng cái nhìn sau khi tử dương sẽ giả bộ đón nhận nghiêm khánh dương xin lỗi Vì tại u bổ một hồi n đan đạo thảo luận sau khi hai người ở bề ngoài lại khôi phục bộ dáng lúc trước nhưng là cái kia vết nước nhưng cũng không hề thật sự tiêu trừ tại từ dương nơi này hắn không thèm để ý cái kia vết nước đương nhiên cũng không thèm để ý tu bổ cái kia vết nước mà ở nghiêm khánh dương nơi này hắn tuy rằng hiện tại tu không được cái kia vết nước thế nhưng là cũng chỉ là cực kỳ ở bề ngoài mà thôi lấy n g h i a m khánh dương tính cách Hắn sẽ chương o là hai mươi rồi n g h sáu chiêu mộ tiên binh thượng thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn hai trăm năm tại này hơn hai trăm năm bên trong đang tiên thành ngược lại là l ắ c đ ắ c giải rác lại tới nữa rồi trên trăm vị sơ phi thăng tiên nhân thế nhưng những tiên nhân này nhưng phần lớn là chín đại tiên tông đệ tử tán tu xuất thân chỉ có tám cái nhưng mà bất kể là chín đại tiên tông đệ tử vẫn là cái kia tám cái tán tu bọn hắn đều không có tiếp thu lưu vân t h ắ n g mười vì lẽ đó những năm gần đây cùng lưu vân thắng đồng thời luận đạo vẫn là triệu v i ê m bốn người bọn họ cùng từ dương hai người nghiêm khánh dương tuy rằng thường thường tại từ dương trước mặt cho lưu vân thắng dội nước bẩn thế nhưng tại lưu vân thắng đám người trước mặt hắn nhưng che giấu tốt lắm chính mình n g h ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài tại sau đó mấy người tụ tập cùng một chỗ luận đạo trong quá trình nghiêm khánh dương ngược lại cũng giảng xuất ra chính mình lĩnh nộ một vài thứ vì lẽ đó này hơn hai trăm n ă m đến bảy người ở chung ngược lại cũng toán hòa hợp ngày đó bảy người chính cùng nhau cân nhắc làm sao đem bản bệnh pháp bảo tiến hóa thành tiên khí thời điểm bên ngoài tại này trong bảy người phi thăng thời gian lâu nhất chính là lưu vân thắng cùng triệu viêm hai người hơn nữa cũng chỉ có hai người bọn họ trải qua chuyện như vậy lưu vân thắng gật đầu cười nói hẳn là ngoại trừ c h í n đại tiên tông tại tiên giới thế lực tới đón bọn họ tại nhân giới đệ tử về tông ở ngoài còn có tình huống nào có thể làm cho những này một lòng tăng lên thực lực tiên nhân từ bọn họ từ người trong phòng đi ra đây tại đăng tiên thành có một cái quy c ủ bất thành văn ngoại trừ tiên giới những kia đứng đầu nhất thế lực ở ngoài những kia tiểu thế lực tại đăng tiên thành chiêu thu đệ tử thời gian là tại những kia đứng đầu thế lực đem chúc cho bọn hắn người mang sau khi đi trong thời gian ba tháng mà những kia tiên giới đứng đầu nhất thế lực đến đăng tiên thành thời gian nhưng không cố định nếu như tại trong vòng mười năm một lưu vân thắng tại sau khi phi thăng chỉ trải qua thời gian mười ba năm hắn liền vô cùng may mắn kiến thức một lần thế lực khắp nơi chiêu thu phi thăng tiên nhân thắng cảnh đáng tiếc chính là khi đó lưu vân thắng tu vi vẫn rất thấp cũng không hề thế lực kia nguyện ý tiếp nhận hắn cho nên hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan ở tại đăng tiên thành các loại chờ tiếp theo cơ hội lưu vân thắng kỳ nộ cũng không tốt hắn này nhất đẳng chính là năm thời gian hơn trăm năm vì lẽ đó khi nghe đến bên ngoài sản sinh động tĩnh lớn như vậy sau khi lưu vân thắng cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng vậy chúng ta cũng c à n nhanh đi ra xem một chút đi tại từ dương trong ký ức cũng không hề thế lực khắp nơi chiêu thu phi thăng tiên nhân ký ức hình ảnh cho nên hắn vẫn là hết sức tò mò những thế lực kia chiêu thu phi thăng tiên nhân quá trình trường hợp như vậy rất nhiều phi thăng tiên nhân đều chỉ có thể nhìn thấy một lần chúng ta ngã cũng cũng nên đi xem xem bất quá các ngươi tại trải qua một lần trường hợp như vậy sau khi nhất định sẽ thất vọng nói câu nói này không phải lưu vân thắng nhưng là sắc mặt hiện ra phức tạp vẻ mặt triệu viêm hắn lần trước thế lực khắp nơi đến chiêu thu đệ t ử thời điểm chẳng những không có bị đan hỏa tiên tông tại tiên giới thực lực xem trọng hơn nữa còn không có bị cái k h á c những kia tiểu thế lực lựa chọn chúng khi đó hắn ấ y lòng thất vọng muốn so với những tán tu kia phải mánh liệt nhiều bởi vậy hắn đáy lòng trên thực tế là không muốn đi xem trường hợp như vậy thế nhưng này những k i a đứng đầu thế lực mang đi đệ tử của bọn họ sau khi những thế lực k h á c liền trực tiếp bắt đầu nhận người bởi vậy hắn vẫn không thể không đi quan tâm trường hợp như vậy cùng lưu vân thắng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt không giống triệu viêm tuy rằng đ ấ y lòng cũng có ý mừng thế nhưng là so với lưu vân thắng nhiều một chút thấp thỏm bất an trong bảy người cho dù ở chung thời gian ngắn nhất từ dương cùng nghiêm khánh dương cũng cùng triệu viêm chung sống hai thời gian hơn trăm năm đối với hắn một ít chuyện cũng hết sức rõ ràng bởi vậy bọn họ cho dù khó chịu triệu viêm cho bọn hắn rội nước lã nhưng cũng không có cần thiết đi phản bác cái gì thế nhưng tại triệu viêm r ứ t tiếng sau khi nghiêm khánh dương âm thanh nhưng nghĩ tới thất vọng đương nhiên là có nhân sẽ thất vọng nhân d ố i có câu nói gọi mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu mặc kệ ở nơi đâu đều là thực dụng bất quá nghiêm mốt nhưng nhất định là sung sướng cái k i a một nhà triệu viêm không phải dễ bắt nạt người tại nghiêm khánh dương cái k i a quái gở r ứ t tiếng sau khi sắc mặt hắn lạnh lẽo ngay lập tức sẽ chuẩn bị dành cho phản kích lúc này lưu vân thắng đứng lên một bên lấy tay thế ngăn lại triệu viêm vừa hướng nghiêm khánh dương nói rằng nghiêm tiên hữu triệu tiên hữu cũng không hề nhằm vào ai ý tứ chúng ta cũng chung sống hai thời gian hơn trăm năm ha tất vì một câu nói sự tính tổn thương hòa khí đây nếu như nghiêm tiên hữu thật sự đối với triệu tiên hữu có ý kiến như vậy lưu m ộ ở chỗ này thế hắn với người bồi tội lưu vân thắng bên trong tuy rằng có thiên vị triệu viêm ý tứ nhưng là hắn cũng đồng thời ngăn lại triệu viêm phản bác nói như vậy bởi vậy nói tóm lại lưu vân thắng này người hòa giải làm ngược lại cũng đúng là bất thiên bất ỉ thế nhưng nghiêm khánh dương nhưng hiển nhiên chỉ có thấy được lưu vân thắng có thiên vị triệu viêm ý tứ nhưng lại như n g không nhìn tới lưu vân thắng tại hắn nói ra cái kia phiên rõ ràng nhằm vào triệu viêm sau khi lưu vân thắng vẫn làm ra ngăn lại triệu viêm động tác kha kha xin lỗi thì không cần nghiêm m ẫ cũng không phải là người nhỏ mọn chỉ là cùng một cái như thế cho chung sống mấy trăm năm bằng hữu dội nước lá bằng hữu đồng thời tham gia thế lực khắp nơi chiêu mộ thịnh hội nghiêm mộ trong lòng thực sự cảm thấy mất hứng chúc các ngươi vận may nghiêm m ẫ cáo tử nói nghiêm khánh dương quay về mấy người tùy ý thi lễ một cái xoay người mở cửa phòng đi ra ngoài nhìn nghiêm khánh dương đi ra khỏi g a phòng sau đó cùng trên đường phố cất bước những tiên nhân kia đồng thời hướng về đăng tiên thành trung tâm đi đến ráng vẻ lưu vân thắng nhưng cũng không có làm ra cái gì giữ lại cử động tại nghiêm khánh dương đi ra cửa phòng sau khi lưu vân thắng vô vô triệu viêm bay ra hiệu hắn xin bứt giận sau đó đem ánh mắt chuyển đến t ừ dương trên người nói rằng phó tiên hữu chẳng lẽ không cùng theo một lúc đi t ừ dương nghe vậy quay về lưu vân thắng lừa một cái nhàn nhạt, nhạt trả lời ta tại sao muốn với hắn cùng đi đây lưu vân thắng tuy rằng tu luyện tư chất bình thường thế nhưng làm người lại hết sức thông minh tại tiếp xúc thời gian dài sau khi lưu vân thắng tự nhiên có thể nhìn ra từ dương cùng nghiêm khánh dương hai người là bằng mặt không bằng lòng một đôi b ạ n thân bất quá vạch trần chuyện này đối với hắn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu cho nên hắn cũng sẽ giả bộ không có nhìn thấu hai người quan hệ mà từ dương cũng tự biết hắn cùng nghiêm khánh dương loại quan hệ kia không che giấu nổi lưu vân thắng như thế tâm tư thông thấu người vì lẽ đó tự nhiên cũng biết lưu vân thắng nhìn ra trong bọn họ cái loại này quỷ dị quan hệ mà từ dương bởi vì vạch trần lưu vân thắng đối với hắn không có bất kỳ ý tứ từ dương cũng là khi lưu vân thắng không có nhìn ra hai người bằng mặt không bằng lòng hiện tại nghiêm khánh dương đã cùng mọi người sẽ ra mặt rời khỏi từ dương cùng nghiêm khánh dương trong lúc đó quan hệ cũng do bằng mặt không bằng lòng biến thành hình cùng người dưng ơ hai người làm rõ chuyện này nhưng trở thành một loại lẫn nhau trêu ghẹo c h ê cười nghe được từ dương đ á p lời lưu vân thắng cười ha ha đem nghiêm khánh dương người này hoàn toàn bỏ ở sau gáy quay về mọi người cười nói chúng ta cũng đến trung tâm thành đi thôi tuy rằng những kia đứng đầu thế lực cùng chúng ta không có quan hệ gì nhưng là cơ hội như vậy n ã cũng đúng là vô cùng hiếm thấy đối với nghiêm khánh dương người này vì sao lại đột nhiên trở mặt rời khỏi mọi người cũng đều có thể đại khái đón được bởi vậy bọn vậy hơn hai trăm năm đến ngoại trừ lưu vân thắng nơi này ở ngoài từ dương cũng là từng tới triệu viêm bốn người được nơi cho nên hắn xưa nay cũng không nghĩ tới đăng tiên thành bên trong tiên nhân sẽ có nhiều như vậy chỉ cần lưu vân thắng chỗ ở con đường này trên lúc này liền xuất hiện hơn trăm cái tiên nhân như vậy bởi vậy suy đoán toàn bộ đăng tiên thành người tụ tập tiên nhân tuyệt đối có hơn vạn theo lưu vân thắng năm người đi tới đăng tiên thành trung tâm trên quảng trường sau khi từ dương này mới phát hiện hắn vẫn là đại đoàn sai tòa này đăng tiên thành tiên nhân số lượng lúc này tuy rằng vẫn có rất nhiều tiên nhân lục tục từ các cái đường phố hướng về trung tâm thành trên quảng trường tụ tập thế nhưng trên quảng trường tiên nhân số lượng nhưng đã vượt qua ba mươi ngàn lưu tiên h i ế u ta xưa nay đều chưa hề nghĩ tới đăng tiên thành bên trong sẽ tụ tập nhiều như vậy tiên nhân mấy người mới vừa tìm một chỗ đứng lại từ dương âm thanh liền chuyển đến mấy người bên hai lưu vân thắng cười nói ngươi sở dĩ cho rằng đăng tiên thành tiên nhân số lượng cực nhỏ đó là bởi vì tại này hai thời gian hơn trăm năm bên trong tòa này đ ă n g tiên thành đối ưng cái tia tẩy tiên chỉ tiếp thu tiên nhân ít duyên cớ trên thực tế từ ta đi tới đăng tiên thành sau khi thời gian mười năm bên trong thì có sắp tới ba trăm mới vừa phi thăng tiên người đi tới tòa này đăng tiên thành nhân giới mỗi mười năm phi thăng tiên nhân con số t r ê n lệch không nhỏ tại thêm vào trong tiên giới tẩy tiên chỉ lại không ngừng nơi này vì lẽ đó đăng tiên thành bên trong tụ tập phi thăng tiên tốc độ của con người cũng là không cố định cho tử dương giải thích một lúc sau, lưu vân thắng quay về năm người nói rằng ta đi theo một ít người quan tâm sự đi các ngươi đi không tại năm người đồng thời lắc lắc đầu sau khi lưu vân thắng rồi rời đi năm người bên người hướng về tiên nhân mật độ khá lớn địa phương bước đi nhìn lưu vân thắng không tới một chỗ liền có rất nhiều tiên nhân đánh với hắn bắt chuyện từ dương quay về triệu viêm mấy người cười nói lưu tiên hữu người quen biết có thể thật không ít triệu viêm g ậ t g ù nói rằng mấy trăm năm qua tuy rằng tuyệt đại đa số tiên nhân đều không có tiếp thu lưu đại ca mời thế nhưng lưu đại ca dù sao ở tại bọn hắn mới vừa gia nhập đăng tiên thành thời điểm đã cho bọn họ một ít chỉ đạo vì lẽ đó trong này rất nhiều tiên nhân đối với lưu đại ca vẫn là ôm một phần lòng cảm kích Lúc này, đ ứ nhưng g ở triệu viêm bên p ả i t r ơ là đột、um、n hắn i đối vừa nghe n đến thế lực khắp nơi đến nhận người tin tức liền theo chúng ta trở mặt này trở mặt tốc độ lại vì miễn quá nhanh nghe được triệu viêm c h â m trọc nghiêm khánh dương từ dương hơi gật g ủ nhưng không có đối với này phát biểu ý kiến gì chương hai mươi bảy chiêu mộ tiên binh bên trong tịch thu tàng bằng hữu hỗ trợ cất giấu một thoáng có v ẽ mời bằng hữu cũng tỉnh giúp đỡ hiện tại v ẽ mời quả thật có điểm thiếu canh thứ nhất tại triệu viêm bốn người lấy ngôn ngữ đối với nghiêm khánh dương chê cười thời điểm từ dương nhưng đem ánh mắt bỏ vào truyền tống trận bên cạnh cái kia chẳng biết lúc nào đặt ở nơi nào một tòa đại cái bàn trên tòa này đại cái bàn toàn thân thuần trắng như là do một miếng lớn bạch ngọc chế thành lúc này tại đại cái bàn mặt trên c ò là là nếu như ta l không đoán sai chín đại tiên tông đệ tử trên thực tế không phải là bị bọn họ môn phái người lính đi mà là do thanh đế người lính đi dựa theo từ dương suy đoán thiên kiếm phái nhất định là kiếm vực kiếm đế lưu lại đạo thống vì lẽ đó nếu như chín đại tiên tông đệ tử là do bọn họ từ người n g môn phái người lính đi, như vậy nơi này hẳn là cũng sẽ xuất hiện mấy cái kiếm đế tiên binh mới đúng mà nếu nơi này không có kiếm đế tiên binh như vậy đến lĩnh chín đại tiên tông đệ tử những này tiên binh liền hẳn không phải là chín đại tiên tông tại tiên giới môn phái đệ tử cân nhắc đến những này tiên binh cũng không phải là căn cứ môn phái đem chín đại tiên tông đệ tử truyền tống đi từ dương suy đoán những này tiên binh hẳn là sẽ đem chín đại tiên tông đệ tử cùng bọn hắn từ phụ thuộc vào chín đại tiên tông trong môn phái chọn lựa ra đệ tử truyền tống đến một cái thống nhất địa phương sau đó sẽ do chín đại tiên tông tại tiên giới thế lực phân biệt lĩnh trở lại nhân giới chín đại tiên trong tông đan hỏa tiên tông nhất định là thanh đế lưu lại đạo thống mà thiên kiếm phái nhưng là kiếm đế lưu lại đạo thống như vậy cái khác bảy đại tiên tông tại tiên giới tông môn theo thứ tự là cái gì đây từ dương từ diệu dương tinh quân nơi nào cũng không có được phương diện này tin tức vì lẽ đó cũng không cách nào đem bảy đại tiên tông cùng hắn biết một ít tiên giới thế lực liên hệ cùng nhau bất quá từ dương cũng không có tiêu hao tâm lực đi suy đoán cái khác bảy đại tiên tông đến t u ộ cùng là thuộc về tiên giới người nào đứng đầu thế lực bởi vì biết rồi những chuyện này cố nhiên được nhưng là nếu như không biết cái kia đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì đem ánh mắt từ tòa kia đại cái bản trên rời sau khi từ dương lại hướng về chu vi tiên nhân đánh giá lên lúc này trên quảng trường tụ tập tiên nhân đã đạt đến bốn mươi nghìn nhìn những tiên nhân này từ dương nhưng cũng không nhìn tới hắn tại thiên châu người quen bất quá thiên châu nhận thức từ dương tu sĩ xa xa so với từ dương nhận thức thiên châu tu sĩ muốn nhiều vì lẽ đó những tiên nhân này bên trong vô cùng có khả năng tồn tại nhận thức hắn người thế nhưng ngay cả như vậy từ dương cũng không lo lắng có người sẽ nhận ra hắn bởi vì những người này bất kể là lẳng lặng đứng ở nơi đó không nói một lời vẫn là cùng một ít tiên nhân tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện sự chú ý của bọn hắn trên căn bản đều đặt ở truyền thống trận bên cạnh tòa kiêm màu trắng đại cái b à n trên khi từ dương lực chú ý lại trở về bên cạnh mình thời điểm lại phát hiện lưu vân thắng chẳng biết lúc nào đã lại trở về năm người bên người lưu tiên h i ế u ngươi không phải cùng bằng hưu chào hỏi đi tới sao làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại lưu vân thắng cười trả lời ngươi hướng về cùng cái này quảng trường liên kết tiếp mấy con phố trên đường xem nơi nào không phải đã không có cái gì tiên nhân tới t ừ dương vừa nhìn cái kia mấy con phố đạo quả nhiên không có cái gì tiên nhân tới liền ánh mắt hơi động quay về lưu vân thắng hỏi những tiên nhân kia muốn bắt đầu nghiệm chứng chín đại tiên tông đệ tử thân phận sao lưu vân thắng gật đầu cười nói hẳn là muốn bắt đầu nay nghiệm chứng thân phận quá trình kỳ thực chính là đi cái quá t r à n g mà thôi lại có cái nào mới vừa phi thăng tiên nhân có lá gan lớn như vậy tại tiên nhân trước mặt giả mạo chín đại tiên tông đệ t ử đây mặc dù chỉ là cái quá t r à n g thế nhưng cái này quá t r à n g nhưng là vẫn tồn tại t ừ dương cười nói điều này cũng không nhất định chính là quá chàng a nếu như một vị tiên nhân tự nhận tiên tư siêu phảm n g h ị thông suốt quá giả mạo phương thức đến khiến cho những tiên nhân kia chú ý sau đó gia nhập tiên giới đứng đầu thế lực ngã cũng cũng không phải là không thể được à nhìn từ dương trên mặt ý cười lưu vân thắng khẽ cười nói vậy ngươi thử một chút đi nói không chắc ngươi chính là một cái có thể khiến cho những kia đứng đầu thế lực chú ý thiên tài công liền hai người nhỏ giọng nói dỡn thời điểm một tiếng nặng nghề tiếng chuông đột nhiên vang ở mọi người bên h a i tại này âm thanh tiếng chuông hạ xuống sau khi tụ tập hơn bốn mươi ngàn người trên quảng trường liền lập tức trở nên yên lặng như tờ tại những ngày phi thăng tiên nhân nhìn kỹ trong ánh mắt cái kia mười sáu cái tiên binh bên trong tối dựa vào tả một cái tiên binh đi tới tòa này màu trắng đại cái bàn trước nhất theo đan h ò a tiên tông thiên kiếm phái thiên cơ c á c phái côn lôn thiên sách phủ vạn pháp môn tử tiêu cung ngũ hành tông bách hoa cung này chín đại tiên tông đệ tử trước tiên lần lượt lên đài tới nói chuyện cái này tiên binh âm thanh trong sáng thế nhưng sắc mặt nhưng vẫn như cũ lạnh lùng ở cái này tiên binh âm thanh hạ xuống sau khi những kia chín đại tiên tông đệ tử liền tự động tại màu trắng đại cái bàn hàng trước nổi lên đội ngũ lúc này tương đối gần đại cái bản trước đệ tử hơn nửa đều không phải chín đại tiên tông đệ tử thế nhưng tại chín đại tiên tông đệ tử xếp hàng thời điểm những tia tới gần đại cái bản trước tiên nhân ngay lập tức sẽ sớm cho chín đại tiên tông người nhường được ra từ dương sáu người đứng thẳng vị trí cách đại cái bản k h á xa ngã cũng cũng không cần cho chín đại tiên tông đệ tử thoái vị trí một hồi thời gian chín đại tiên tông đệ tử liền xếp thành hàng tiếp theo xếp hạng trước nhất cái tia tiên nhân liền khi chiếm được đứng ở trước đ ạ i cái tia tiên binh ra hiệu sau khi liền nhảy tới màu trắng cái bản trên lên cái bản sau khi cái kia tiên nhân tại cái kia tiên binh ra hiệu hạng đi tới cái bản chu gian lúc này còn lại cái kia mười lăm cái tiên binh bên trong một cái tại cái bản trên đối với cái kia tiên nhân đánh ra một đạo dấu tay theo đạo kia dấu tay đánh vào cái kia tiên trên thân thể người một tầng màu vàng kim nhạt màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện đem cái kia lên đài tiên nhân cho bao phủ lại ngay sau đó tầng kia màu vàng kim nhạt màn ánh sáng liền lại đột nhiên biến mất rồi tới trước trong truyền thống trận đứng một bên phân phó cái kia tiên nhân tiên tiến truyền thống trận cái kia đứng ở trước đài tiên binh một bên vẫn đối với hạ một vị tiên nhân ra hiệu một thoáng tỉ mỉ quan sát một hồi lâu thời gian từ dương vẫn là nhìn không ra cái kiêm màu trắng đại cái bản là thế nào đến đo lường một vị tiên nhân có phải là hay không chín h đại tiên tông đệ tử bất quá dựa vào từ dương suy đoán cái này màu trắng đại trên đài sở d i có thể đo lường một vị tiên nhân có phải là hay không chín h đại tiên tông đệ tử rất có thể là bởi vì chín h đại tiên tông đệ tử trên người có cái gì đặc thù dấu ấn mà những này dấu ấn thì lại vô cùng có khả năng là chín h đại tiên trong tông một cái pháp bảo gì hoặc là một cái trận pháp gì mang cho những tiên nhân này đương nhiên từ dương suy đoán tuy rằng có một ít căn cứ nhưng là không nhất định chính là chính xác tại thiên châu chín đại tiên tông nằm ở tuyệt đối thống trị địa vị thế nhưng chín đại tiên tông đệ tử con số so với toàn bộ thiên châu tiên tu con số dù sao thiếu nhiều lắm vì lẽ đó cho dù chín đại tiên tông đệ tử độ kiếp tỷ lệ thành công so với cái khác tiên tu cao hơn nhiều n à y hơn bốn mươi ngàn tiên nhân bên trong lại cũng chỉ có không tới ba ngàn tiên nhân là thuộc về chín đại tiên tông tại hơn nửa canh giờ qua đi n à y không tới ba ngàn tiên nhân cũng đã toàn bộ bị đo l ư ờ n g một lần quá trình này vẫn đúng là như lưu vân thắng nói như vậy chỉ là một cái quá chảng như tử dương nói dỡn nói tới cái loại này bất ngờ cũng không hề phát sinh đo lường xong chín đại tiên tông đệ tử sau khi những tiên binh kia cũng không hề bắt đầu đo lường dựa vào cùng chín đại tiên tông những môn phái kia đệ tử tư chất mà là trước đem chín đại tiên tông đệ tử thông qua truyền t ố n g trận cho chuyện đưa đi đăng tiên thành bên trong truyền t ố n g trận so với thiên châu những kia truyền t ố n g trận đại rất nhiều thế nhưng một lần cũng chỉ có thể truyền t ố n g hơn hai trăm cái tiên nhân mà thôi trải qua mười ba lần truyền t ố n g sau khi những kia chín đại tiên tông tiên nhân liền đều từ đăng tiên thành biến mất rồi ở cái này truyền t ố n g trong quá trình tử dương phát hiện này truyền tống trận cũng không phải là do những n à y tiên binh lấy tay hơn khởi động những n à y tiên binh khởi động truyền tống trận đồng dạng cần dùng đến truyền tống phủ đem chín đại tiên tông những người kia truyền tống sau khi đi ở cái này tiên binh giới mệnh lệnh dựa vào cùng chín đại tiên tông những môn phái kia đệ tử cũng bắt đầu ở trên quảng trường bài lên đối với được trái ngược với chín đại tiên tông đệ tử mà nói phụ thuộc vào chín đại tiên tông những tông môn kia đệ tử con số tuy rằng mỗi một cái cũng không sánh bằng chín đại tiên tông thế nhưng tập hợp lại con số so với chín đại tiên tông đệ tử con số nhiều, nhiều. còn lại ba mươi tám phẩy không không không tiên nhân bên trong có một những ử a dựa đều là dựa vào cùng c í n tiên tông trong môn nhân nhiều lần, nhưng hàng gian nhưng cũng vô dụng bao nhiêu. n đại đệ phái thời tử. Bất thế vô gấp bao mặc mấy xếp h quá, dù tiên nhân này tại xếp thành hàng sau khi trên mặt bọn hắn vẻ mặt nhưng cùng chín đại tiên tông tiên nhân hoàn toàn khác nhau chín đại tiên tông tiên nhân tại xếp thành hàng sau khi trên mặt ngoại trừ nhàn nhạt, nhạt vui sướng ở ngoài còn có một chút tự hào mà những tiên nhân này tại xếp thành hàng sau khi trên mặt nhưng tất cả đều là thấp t h ỏ g nhìn những này xếp thành hàng tiên nhân từ dương không tự chủ được đem bọn họ cùng năm đó hắn tại thành bạch thạch chu gia trang bên trong vườn tiếp thu lúc kiểm chất những thiếu niên kia khá là lên năm đó thành bạch thạch những thiếu niên kia gặp phải là một cái vận mệnh chuyển n mặc cơ hội mà bây giờ những tiên nhân này đồng dạng gặp phải chính là một cái vận mệnh chuyển n mặc cơ hội đối với những thiếu niên kia mà nói có thể đi vào chu gia đó là một bước lên trời sự t ì n h còn đối với những tiên nhân này mà nói có thể bị đo lường ra là tư chất siêu q u ầ n tương tự cũng là một bước lên trời sự t ì n h chỉ là có thể bị đo lường ra tư chất tốt lại có mấy người đây tại t ứ dương suy nghĩ lung tung thời điểm đệ một vị tiên nhân đã tại cái k i a đứng ở đại cái bản bên cạnh tiên binh ra hiệu hạ đứng ở đại cái bản trung gian cái bản trung gian địa phương là nghiệm chứng chín đại tiên tông tiên nhân thân phận địa phương tương tự cũng là đo lường tiên nhân tư chất địa phương ở cái này tiên nhân tại đại cái bản trung gian đứng lại sau khi một cái tiên binh đồng dạng bay về cái k i a tiên nhân đánh ra một đạo dấu tay bất quá nay đạo dấu tay cùng vừa n ã y hắn đối với chín đại tiên tông đệ tử đánh ra dấu tay hoàn toàn khác nhau tại nay đạo dấu tay đánh ở cái này tiên trên thân thể người sau khi màu trắng cái bản trên đồng dạng đột nhiên buốc lên một tầng màn ánh sáng đem cái kia tiên nhân cho bao phủ lại bất quá lần này xuất hiện màn ánh sáng cũng không phải màu vàng kim nhạc nhìn bao phủ ở cái này tiên trên thân thể người tầng kia màu xanh lam màn ánh sáng từ dương thầm nói cái này tiên nhân bị đào thải lưu vân thắng trước đây cùng từ dương giảng quá tiên nhân tư chất cao thấp là do tầng kia màn ánh sáng màu sắc để phán đoán tư chất cao nhất vì làm màu vàng kế tiếp là màu bạc sau đó chính là tử lam thanh lục hoảng chanh xích này bảy loại màu sắc nay cựu phẩm tư chất bên trong kim ngân song sắc vì làm thượng hạng thiên tư tử lam song sắc vì làm thượng phẩm xanh đậm song sắc vì làm t r u n g phẩm mà lục hoàng song sắc thì lại vì làm hạ phẩm còn màu đỏ thẫm đó chính là trong truyền thuyết tuyệt phẩm phế vật chương hai mươi tám chiêu mộ tiên binh hạ canh hai đến màn ánh sáng biểu hiện vì làm màu xanh lam nói rõ cái này tiên nhân có thượng phẩm thiên tư thế nhưng có thể bị những kia đứng đầu thế lực coi trọng nhưng vẹn vẹn chỉ là những kia có thượng hạng thiên tư tiên nhân mọi người ở đây cùng cái kia tiên nhân đang đợi từ nơi kia tiên binh trong thai nghe được đào thải hai chữ thời điểm cái kia tiên binh nhưng lấy thanh âm lạnh lùng nói một câu đứng ở bên phải đi cái gì đứng ở cái bàn phía dưới mọi người coi chính mình nghe lầm đứng ở cái bàn mặt trên cái kia tiên nhân cũng tương tự coi chính mình nghe lầm mau nhanh xuống đứng ở bên phải đi lần này bất kể là dưới đài mọi người vẫn là trên đài cái kia tiên nhân bọn họ cũng đều biết vừa nãy bọn họ kỳ thực cũng không có nghe lầm cái kia tiên binh xác thực để những tư chất kia thượng thừa tiên nhân đứng ở đại cái bàn bên phải đi khi nghe đến cái kia tiên binh xác thực định nói như vậy sau khi cái kia tiên nhân cũng không dám hỏi vì sao lại để hắn đứng ở đại cái bàn bên phải vội vã nhảy xuống cái bàn đứng ở tòa này màu trắng đại cái bàn bên phải đối với tại sao để cái thứ nhất bị kiểm tra tư chất tiên nhân đứng ở đại cái bàn bên phải tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ nhưng là bọn hắn nhưng cũng không dám lấy ngôn ngữ giao lưu với nhau cũng không dám lấy thần thức giao lưu với nhau chỉ có thể thông qua ánh mắt truyền đạt một ít đơn giản ý tứ bất quá lúc này trong mắt mọi người trang cũng chỉ là nghi hoặc bởi vậy như vậy đối diện đương nhiên liền không có bất kỳ tác dụng tại mọi người nghi hoặc trong ánh mắt xếp hạng cái thứ hai vị trí tiên nhân ở cái này tiên binh ra hiệu hạ nhảy lên tòa k i m màu trắng đại cái bàn đào thải ứ ê n t lẽ nào lần này là lấy màu xanh vì làm đào thải tiêu chuẩn sao tại cái thứ năm tiên nhân đẩy mặt trắng bệnh nhảy xuống màu trắng đại cái bàn thời điểm dưới đài những kia xếp hàng tiên nhân trong lòng nhưng tràn đầy hưng phấn nói như vậy một trăm cái tiên trong đám người có một cái thiên tư có thể đạt đến thượng hạng mà trong một trăm người đạt đến thượng phẩm t i ê n tư người cũng tuyệt đối có ba phần mười nếu như lần này là trở lên phẩm t i ê n tư vì làm điểm mấu chốt c h ọ nhân n như vậy bọn họ bị những này tiên binh chọn lựa sát xuất liền lớn hơn nhiều lúc mới bắt đầu dưới đài những kia chính đang xếp hàng tiên nhân nhìn từng cái từng cái t i ê n tư tại thượng phẩm tiên nhân ở cái này tiên binh phân phó hạ đứng ở cái bàn bên phải trên mặt đều lập lòe kích động cùng hưng phấn nhưng là khi xảy ra liên tục hơn ba mươi cái tiên nhân bị đào thải sự tỉnh sau khi những này đang đợi kiểm tra tư chất tiên nhân trên mặt rồi lại che kín thấp t h ỏ g không sai một vị tiên nhân có thượng phẩm thiên tư cơ hội so với có thượng hạng thiên tư cơ hội đại nhiều nhiều thế nhưng bọn họ tại hưng phấn thời điểm nhưng đã quên dứt bỏ thượng hạng thiên tư tiên nhân cùng những k i a cực kỳ hiếm thấy tuyệt phẩm phế vật không nói chuyện thượng phẩm thiên tư tiên nhân vẫn có thể chỉ là đã chiếm toàn bộ tiên nhân ba phần mười mà thôi đem so sánh những k i a chính đang xếp hàng tiên người mà nói còn lại những tiên nhân kia liền có vẻ bình tĩnh hơn nhiều bởi vì hiện tại sự tỉnh cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì tại mọi người ánh mắt quan tâm bên trong cái thứ nhất thượng hạng tư chất tiên nhân rốt cục tại đo lường gần ba trăm cái tiên nhân sau khi xuất hiện nhìn tầng kia lập lọe hào q u a n g màu bạc màn ánh sáng bất kể là những kia chính đang xếp hàng tiên nhân vẫn là những kia những người đứng xem đều sẽ l ự c chú ý tập trung đến đứng ở cái bàn bên cạnh cái kia tiên binh ngoài miệng những kia xếp hàng tiên nhân cùng đã bị đo lường đi ra có thượng phẩm thiên tư tiên nhân hy vọng từ nơi kia tiên binh trong miệng nghe được đứng ở bên phải đi này năm chữ mà những kia bị đào thải tiên nhân cùng đại đa số thuộc về những người đứng xem thân phận tiên nhân thì lại hy vọng từ nơi kia tiên binh trong miệng nghe được thanh â m nào khác cái kia tiên binh có thể có thể đoán được dưới đài những tiên nhân này ý nghĩ trong lòng có lẽ là đoán không được những tiên nhân này tâm tư hoặc là căn bản chẳng muốn đi suy đoán thế nhưng mặc kệ hắn bây giờ là một cái cái dạng gì tâm lý hắn đều sẽ không làm vi phạm mệnh lệnh sự t ì n h mà dựa theo hắn đạt được mệnh lệnh đang nhìn đến một người tư chất là thượng hạng thời điểm hắn phải nói n h ư là đứng ở trong truyền thống truyện thất vọng cũng, tốt, kích động cũng được nói chung ở cái này tiên binh nói ra sau khi mọi người trong lòng đều giống như là b u ô n g xuống một khối đá lớn lúc này mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng lần này những kia đứng đầu thế lực tuy rằng hạ thấp nhận người tiêu chuẩn thế nhưng thượng phẩm tư chất tiên nhân hiển nhiên vẫn là không cách nào cùng thượng hạng tư chất tiên nhân đánh đồng bất kể là thi kiểm tra xong những tiên nhân kia vẫn là những kia đang đợi kiểm tra những tiên nhân kia ở cái này tiên binh nói ra đứng ở trong truyền tống trận sáu chữ sau khi lòng của bọn họ đều bình tĩnh không ít tại đêm này sắp tới mười chín phẩy không không nhân tư chất kiểm tra được rồi sau khi những tiên binh kia trước đem cái kia một trăm ba mươi b ố cái thượng hạng tư chất tiên nhân truyền tống đi tiếp theo tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong những tiên binh kia lại đem lấy ra cái kia hơn năm n g h n một điểm thượng phẩm tư chất tiên nhân chuyện đưa đi dựa theo dĩ vãng thông lệ những n à y tiên binh hẳn là tại truyền thống x o n g những tiên nhân kia sau khi liền thu hồi cái kia màu trắng đại cái bản rời khỏi đăng t i ê n thành thế nhưng để mọi người bất ngờ sự tình lại xảy ra những n à y tiên binh cũng không hề dựa theo thông lệ rời khỏi đăng t i ê n thành mà là đứng ở cái bản trên nói với mọi người một phen để mọi người giật mình tiên quân dục ở tòa này đang tiên thành chúng chiêu thu một ít tiên nhân làm tiên b i n h chiêu mộ tiên b i n h gần vạn năm đến tòa này đang tiên thành đều chưa từng xảy ra chiêu thu tiên b i n h sự tỉnh lần này làm sao sẽ đột nhiên muốn vời thu tiên b i n h đây là tiên giới muốn cùng minh giới khai chiến vẫn là tiên giới gặp được cái khác đại nguy cơ cần chiêu thu tiên b i n h đây nhưng là chiêu thu chúng ta những n à y điệu tiên làm gì đó tại tiên giới chúng ta những n à y điệu tiên e sợ liền làm pháo hôi tư cách đều không có bất kể là đối với thượng cổ lịch sử hiểu rõ một điểm từ dương vẫn là những kia đối với thượng cổ lịch sử nhận thức chỉ ở trong truyền thuyết cái khác tiên nhân đang nghe được cái kia tiên binh nói muốn vợ mộ tiên binh sau khi trong đầu của bọn họ ý nghĩ nhưng đều cùng từ dương trong đầu ý nghĩ gần như tiên quân lúc này chiêu thu tiên binh cũng không phải bởi vì tiên giới muốn cùng thế lực gì khai chiến mà là bởi vì t i ê n quân binh đem cần bổ sung một ít m ớ i lính tại đồng bậc điều kiện hạ từ nhân giới phi thăng tiên nhân tổng thể thực lực muốn so với tại tiên giới tu luyện thành tiên t i ê nhân n tư chất muốn cao vì lẽ đó chúng ta mới có thể tại đang tiên thành chúng chiêu mộ tiên binh cũng không biết là mọi người ảo giác vẫn là cái này tiên binh bởi vì sau đó muốn cùng trong những người này mấy người cộng sự thật sự đem âm thanh trở nên hiền hòa một chút nói chung lúc này cái này tiên binh âm thanh tại mọi người trong thai đã không có lúc trước l ạ n h như vậy mà cái này tiên binh giải thích ngược lại cũng hợp lý vì lẽ đó đại đa số tiên nhân đều tin tiên binh theo như lời nói bất quá bởi vì không biết mọi người đối với làm tiên binh đều vô cùng xa lạ vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không có người nào tiến lên báo danh thế nhưng mặc kệ đ ấ y lòng của mọi người là với tiên binh là một như thế nào suy đoán bọn hắn đều không có làm ra lựa chọn toàn lực hiện tại những kia vẫn không có khảo nghiệm qua tư chất tiên nhân lập tức xếp thành hàng sau đó lên đài kiểm tra tư chất cái kia tiên binh có thể vẫn như trên một câu nói như thế hiền hòa thế nhưng lúc này mọi người nhưng đều không có cảm giác đến câu nói này bên trong tồn tại cái gì hiền hòa tâm ý ở thế tục trong thế giới trừ một chút thiên tính bên trong chiến tranh có khát vọng người bên ngoài đại đa số bình dân đối với trương binh đều là vô cùng chống cự bởi vì tiên nhân đều quen thuộc đem tính mạng nắm giữ ở khống chế của mình dưới mà khi tiên binh sau đó tính mạng của bọn họ liền khẳng định không bởi sự trường khống của bọn hắn vì lẽ đó cùng thế tục đại đa số bình dân như thế lúc này những tiên nhân này đối với tiên quân chiêu mộ bọn họ vì làm tiên binh cũng là vô cùng chống cự bất quá cùng thế tục thế giới bình dân không cách nào chống cự quan phủ trương binh như thế những tiên nhân này cũng tương tự không cách nào chống cự tiên quân mệnh lệnh tuy rằng những tiên nhân này đáy lòng đều vô cùng chống cự thế nhưng tại cái kêu mười sáu cái tiên binh ánh mắt s ắ c bén hạ những tiên nhân này vẫn là rất nhanh lập đội ngũ từ dương sáu người đều đứng ở đông đảo tiên nhân phía sau cùng vì lẽ đó xếp hàng thời điểm bọn họ cũng xếp hạng đội ngũ thấp diện vị trí tại xếp hàng thời điểm từ dương bởi dùng một chút quỷ dị bộ pháp đến điều chỉnh vị trí của mình cho nên hắn chỗ đứng so với lưu vân t h ắ n g năm người còn muốn thấp toàn bộ đội ngũ lập sau khi từ dương chỗ đứng đã tại đến ngược vị thứ năm nếu không phải lo lắng sẽ bị những tiên binh kia nhìn ra cái gì kẽ hở đến lấy từ dương thủ đoạn hắn hoàn toàn có thể tại những tiên nhân này trước mắt lấy hào không thấy được phương thức rơi xuống đội ngũ cuối cùng một tên khi tiên binh liền mang ý nghĩa mất đi tự do vì lẽ đó từ dương đương nhiên không có tâm tư đi làm cái gì tiên binh những tiêu tiểu thế lực kiểm tra tiên nhân tư chất phương thức là lấy một loại đặc thù tiên khí cho thấy tiên nhân thành tựu tiên thể thời gian cùng tiên nhân kiểm tra lúc tu vi để phán đoán một vị tiên nhân tư chất mà căn cứ từ dương quan sát tòa kiêm màu trắng đại cái bản kiểm tra tiên nhân tiên thể phương thức nhưng muốn so với những kia tiểu thế lực muốn phức tạp một ít từ dương lo lắng tòa này màu trắng đại cái bản sẽ căn cứ hắn kim cốt ngọc g ầ n đến phán định ra hắn là một tư chất tuyệt hảo đệ tử do đó đem hắn thu làm tiên binh cho nên mới t ậ n lực đem vị trí của mình xếp hạng mọi người mặt sau nhìn một chút đã đứng ở đại cái bản bên phải cái kia mấy cái thượng phẩm thiên tư tiên nhân t ở, ở trong thế tục nhân suất thân tại rất nhiều lúc sẽ ảnh hưởng một người tiền đồ ở trong tiên liên giới cũng, cũng giống như thế lúc này những tia có thượng hạng tư chất tiên nhân bên trong e sợ có một ít đang hối hận bọn họ tại thiên châu thời điểm không có có thể gia nhập vào c h í n đại tiên tông những kia phụ thuộc trong môn phái đi nhìn phía trước tiên nhân con số đang dần dần giảm thiểu từ dương đáy lòng cũng có mấy phần lo lắng lẽ nào bọn họ không có một cái cố định danh lệch phải đem còn lại tiên nhân tư chất toàn bộ đo lường một lần sau từ dương không có tư cách đi mệnh lệnh cái kia tiên binh đình chỉ chiêu mộ tiên binh vì lẽ đó cho dù cái kia tiên binh biết từ dương đáy lòng chờ đợi khi đến phiên t ừ dương đo lường thiên tư thời điểm hắn vẫn là cho tử dương một cái ra hiệu hắn lên đài đo lường thiên tư ánh mắt chương hai mươi chín nhục nhã tuy rằng đấy lòng vô cùng chống cự nhưng tử dương tự biết hắn bây giờ không có năng lực chống cự vì lẽ đó đang nhìn đến cái kia tiên binh ánh mắt thời điểm tử dương cũng không có làm ra cái gì kéo dài động tác trực tiếp nhảy lên tòa kia tựa hồ có thể phán định tiên số mệnh con người màu trắng đại cái bản nếu như thật sự bị tuyển chọn làm tiên binh như vậy lúc nào mới có thể thoát khỏi tiên binh thân phận giành lấy tự do đây mang theo thấp phỏng tâm tình tử dương như những kia đã đo lường quá thiên tư tiên nhân như thế đứng ở đại cái bản trung gian đang đợi vận mệnh phán định theo một cái tiên binh q a y về tử dương đánh ra một đạo đo lường tiên nhân thiên tư giấu tay để một đám tiên nhân giật mình sự tình xảy ra màu đỏ tại đạo kia g i ấ u tay sản sinh tác dụng thời điểm một tầng màu đỏ màn ánh sáng đem t ừ dương cho bao phủ lại màu đỏ màn ánh sáng đại biểu là kiểu gì thiên tư những tiên nhân này đương nhiên cũng biết mà chính là bởi vì bọn hắn biết này màu đỏ màn ánh sáng bản thân đại diện ý nghĩa bọn họ mới có chút không dám tin vào hai mắt của mình nếu như nói một vạn cái tiên trong đám người có một vị tiên nhân tại đo lường thiên tư thời điểm sẽ biểu hiện màn ánh sáng màu vàng như vậy muốn như tìm một cái có thể khiến màu trắng đại cái bàn biểu hiện màu đỏ màn ánh sáng tại kia làm sao có từ h ể cần đ dương trăm vạn tiên mới nhân đáy lỏng hắn ự c t vẫn lo lắng hắn sẽ ở tòa này màu trắng đại cái bản đo lường bên dưới hiện ra thượng hạng tiên tư tiến tới tất cả không muốn bị chiêu vì làm tiên binh thế nhưng thực tế tình huống nhưng cùng hắn tưởng tượng vừa vặn ngược lại hiện tại hắn không cần lo lắng hơn nữa sẽ bị chiêu vì làm tiên binh bởi vì thiên tư của hắn khoảng cách tiên binh thấp nhất yêu cầu kém qua xa chính đang t ử dương tâm tư có chút không xoay chuyển được đến thời điểm một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển vào t ử dương trong thay bạn nhân hưng ơ đồ vật còn không mau nhanh cút xuống cho ta nếu như t ử dương tâm tư khi tỉnh táo hắn có thể tại chịu đến nục mạ thời điểm sẽ bởi vì không có năng lực chống cự mà nhịn xuống được thế nhưng lúc này từ dương chưa từ loại khổng lồ kia trong lòng t r a n l ệ hạ tỉnh táo lại vì lẽ đó khi nghe đến câu kia nhục mạ nói như vậy thời điểm đáy lòng cũng lộ ra một tia sát khí muốn không phải là các ngươi mạnh mẽ yêu cầu từ mộ sẽ leo lên tòa này cái bàn sao hiện tại đo lường ra từ dương thiên tư không hợp yêu cầu của các ngươi ngươi lại như vậy nhục mạ từ mộ thực sự là khinh người quá đáng tại đầu h ó c không khí tỉnh táo cái loại này chen lẫn đ o á n khí tức giận liền đem từ dương đáy lòng sát khí cho buộc lộ ra tuy rằng từ dương lộ ra cái kia một tia sát khí vô cùng m ị n mờ thế nhưng những n à y tiên binh dù sao không phải bình thường tiên nhân có thể so với vì lẽ đó này mười sáu cái tiên nhân đều cảm giác được từ dương lộ ra cái k i a một tia sát khí làm sao cảm thấy thoại không dễ nghe muốn động thủ mày sừng à? tuy rằng câu nói này cũng là đối với từ dương sỉ nhục thế nhưng từ dương tại nghe được câu này thời điểm nhưng lập tức liền đem đáy lòng sát khí cho che giấu ẩn giấu sát khí bản lĩnh từ dương muốn so với mấy cái này tiên binh cao minh nhiều vì lẽ đó cứ việc hắn lúc này đáy lòng sát khí càng hơn thế nhưng tại này mười sáu cái tiên binh trong mắt từ dương trên người sát khí đã tắm đi văn bối không dám nói Từ dương bay một tiếng k i không u y tính rất hưởng thế nhưng là lại vang ở trong lòng mọi người hưởng tiếng vang lên từ dương bị cổ kính phong kia đánh bay ra cách xa mười trượng mới rơi xuống trên đất hoa tại phun ra một ngụm máu tươi sau khi từ dương hai tay đẩy lên làm một cái bỏ lên động tác nhưng là cánh tay mềm nhún rồi lại ngã trên mặt đất nhìn thấy t ử dương ngã trên mặt đất bỏ không dậy nổi cái kia tiên binh ngược lại cũng không có kế tục đối với t ử dương ra tay quay về t ử dương vị trí phương hướng hử lạnh một tiếng cái kia tiên nhân tiếp theo ra hiệu đếm ngược cái thứ bốn tiên nhân lên đài đo lường thiên tư còn lại bốn cái tiên nhân bên trong ngoại trừ một người là thượng phẩm thiên tư ở ngoài còn lại ba cái đều là trung phẩm thiên tư tiên nhân đem hết thẻ tiên nhân thiên tư đều đo lường song sau cái kia vẫn làm chỉ huy tiên binh đem những kia trên quảng trường những này trung phẩm thiên tư cùng với trung phẩm thiên tư trở xuống tiên nhân đều đánh giá một phen sau đó liền bắt đầu tại những này bị đào thải giả bên trong c h ọ n lên chọn lựa hơn sáu trăm cái tiên nhân sau khi cái kia tiên binh ra hiệu này hơn sáu trăm n h â n hòa những kia thượng phẩm thiên tư tiên nhân đứng chung một chỗ sau đó nhảy xuống tòa kia màu trắng đại cái bản đem tòa kia màu trắng đại cái bản thu vào nhìn thấy tòa kia màu trắng đại cái bản biến mất không thấy đông đảo tiên nhân bất kể là thất vọng cũng tốt vẫn là âm thầm tâm h ỉ cũng được trên mặt của bọn hắn vẻ mặt đều dễ dàng không ít tại này sắp tới hai mươi tiên nhân bên trong đo lường ra thượng hạng thiên tư tiên nhân có hơn một trăm hai mươi đo lường ra thượng phẩm thiên tư tiên nhân có hơn bốn nghìn ba trăm cái còn lại tiên nhân bên trong ngoại trừ từ dương ở ngoài có gần sáu thành là trung phẩm thiên tư tiên nhân mà còn lại bốn thành nhiều thì là hạ phẩm thiên tư tiên nhân một hồi thời gian những tiên binh kia liền đem bọn họ chọn lựa ra tiên nhân chuyện đưa đi mà những tiên binh kia cũng theo cuối cùng một nhóm bị chuyển tống đi tiên nhân rời khỏi đăng t i ê n thành tại những tiên binh kia rời khỏi đăng t i ê n thành sau khi vẫn gục trên mặt đất từ dương chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên trên thực tế tuy những cái kia tiên binh cái kia một đạo công kích có thể hủy diệt một chỗ tiên c ă n cơ Thế ngươi、so、khá khá. đại khái là bởi vì tại gần hai mươi ngàn tiên nhân bên trong cũng không đo lường ra năm ngàn thượng phẩm thiên tư tiên nhân đến vì lẽ đó trong lòng không thoải mái mà sự xuất hiện của ta vừa vặn cho ngươi tìm được một cái phát tiết khó chịu trong lòng con đường cho nên mới phải như vậy đối với ta đi ngày hôm nay ngươi không thể phá hủy t ử mẫu căn cơ ngày khác t ử mẫu muốn ngươi để mạng lại vẫn hôm nay thù hận muốn là hôm nay cái kia tiên binh chỉ là nhục nhã từ dương như vậy từ dương sau đó có năng lực trả thù thời điểm khả năng cũng chỉ là tìm một cơ hội nhục nhã cái kia tiên binh một phen thế nhưng nếu ngày hôm nay cái này tiên binh làm ra hủy hắn căn cơ hành vi như vậy trong bọn họ coi như là tiếp nhận từ thủ bụng dạ hẹp hỏi cũng tốt chứng mắt tất báo cũng được t ử dương từ không chủ động t r e o chọc thù hận nhưng nếu hắn người đã đầu tiên đối phó hắn từ dương như vậy từ dương tại có năng lực thời điểm liền tất nhiên sẽ đi trả thù lao lao k h o e miệng vết máu t ừ dưng ơ cũng không có di động vị trí cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi những kia tiểu thế lực đến tuy rằng không biết những kia tiểu thế lực có thể hay không chiêu chính mình làm đệ tử thế nhưng lúc này t ừ dưng ơ là hẳn là cảm tạo những kia tiểu thế lực bởi vì nếu như không phải bởi vì những kia tiểu thế lực sắp đến như vậy những kia yêu thích lấy cười nạo h người khác làm vui tiên nhân chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là đứng ở đàng xa thông qua ác ngôn ác ngữ đến cười nạo h hắn chính đang t ừ dưng ơ cảm thán tiên nhân như p h à m nhân thời điểm một cái không giống âm thanh đã xuất hiện ở từ dương bên hai phó tiên hữu thương thế của ngươi thế nào rồi ta này có một ít không sai chữa thương đan dược là lưu đại ca đưa cho ta ngươi ăn một viên thử xem đi nhìn trước mắt cái này trên mặt vẫn mang theo vài phần thất lạc tiên nhân từ dương giật mình nhận lấy trong tay của hắn đan dược nuốt xuống từ dương trên mặt trắng bệnh chỉ là hắn làm bộ mà thôi vì lẽ đó tuy rằng viên đan dược kia chữa thương hiệu quả chỉ có thể coi là giống như vậy nhưng ở ăn vào viên đan dược kia sau khi từ dương trên mặt vẫn là hiện lên một điểm hưởng hảo đa tạ triệu tiên hữu đan dược tuy rằng triệu viêm cho hắn chữa thương đan dược vẹn vẹn chỉ là nhân giới ngũ phẩm đan cũng không phải là tiên giới tiên đan thế nhưng tử dương đ ấ y lòng đối với triệu viêm nhưng là vô cùng cảm kích hắn hai người quan hệ chỉ có thể coi là giống như vậy thế nhưng triệu viêm nhưng tại tử dương xem ra tôi chán nản cần nhất trợ giúp thời điểm lựa chọn đi giúp giúp tử dương trước đây cùng nhau luận đạo trong bảy người dứt bỏ nghiêm khánh dương cùng đã bị mang đi lưu vân thắng không nói chuyện bây giờ còn đang đăng tiên thành bên trong còn có trương hà điên mạc lưu hy ba người nhưng là ba người bọn họ không chỉ không tới nhìn từ dương thương thế trái lại lẫn mất xa xa cùng cái khác tiên nhân như thế lấy cười nạo tử dương làm vui tại tử dương không ai để ý tới thời điểm bọn họ còn nạo dương trong quá trình thể có cười được từ tử đạt một điểm quá vì u i bởi sướng đến lòng tách ra lấy v đào thải mà mà thải trợ tử tử sinh không nhanh, khi, sản người giúp sau dương dương ở có lẽ i phải thảm như vậy. Những người cười vui liền nhiêu. ề n không như những này thông nạo dương đạt được vui sướng cũng liền không có được có vẻ vậy, Vì thảm tử đạt qua bao l đó tại triệu viêm đi tới từ dương bên người sau khi vừa nay lấy ngôn ngữ cười nạo từ, từ dương mà là đem l ự c chú ý bỏ vào truyền t ố n g t r ậ n trên phó tiên h i ế u đối với cái kia đại cái bản kiểm tra đi ra kết quả người rất không cần phải lưu ý năm đó lưu đại ca lần thứ nhất kiểm tra thiên tư thời điểm hắn cũng chỉ là trung phẩm thiên tư mà thôi hiện tại lại kiểm tra một lần thiên tư của hắn lại trở thành thượng phẩm thiên tư bởi vậy có thể thấy được cái k i ê u màu trắng đại cái bản kiểm tra đi ra thiên tư trên thực tế cũng không có nghĩa là một người tu luyện tư chất cùng tu luyện tiền đồ tuy rằng từ dương tự tin chính mình tư chất không sai cũng không phải là cái gì tuyệt phẩm phế vật thế nhưng triệu viêm nhưng vẫn là để từ dương trong lòng nhiều hơn một chút tấm áp ừ m cái này ta rõ ràng cái kiêm ộ t cái nho nhỏ cái bản vẫn kết luận không được phó nào đó vận bệnh nói xong lời này sau khi từ dương tiếng nói xoay một cái quay về triệu viêm hỏi triệu tiên h i ế u ngươi là thừa dịp lần này thế lực khắp nơi t r i ề u thu đệ tử liền rời đi đăng t i ê n thành vẫn là đợi thêm tiếp theo càng cơ hội tốt đây triệu viêm cười khổ nói lưu đại ca đã rời khỏi đăng t i ê n thành ta tại ở tại đăng t i ê n thành nhàn hạ cũng không có ý gì lần này cho dù không tìm được thỏa mãn thế lực ta cũng sẽ tìm một thế lực gia nhập nghe được triệu viêm từ dương thầm nói hắn sở dĩ sẽ gấp gáp như vậy rời khỏi đăng tiến thành phòng trừ ngoại trừ bởi vì lưu vân thắng rời khỏi duyên cơ ở ngoài c ù Nếu g đăng cũng đi đi. tiên thành lần này đi nhiều như vậy, tiên nhân quan n một chút quan hệ vậy có như ta ở tòa này đ ă n g tiên thành ở lâu thêm một đoạn thời gian như vậy ngược lại là có thể có sẽ đụng phải danh vũ trong bọn họ một hai cái thế nhưng lần này bởi vì tuyệt phẩm phế vật duyên cớ ngoại trừ trước hết bị chuyển tống đi những tiên nhân kia ở ngoài còn lại vì lẽ đó tiên nhân hầu như đều chú ý tới ta mà hơn ba mươi ngàn tiền trong đám người khẳng định không thiếu biết thân phận ta tiên nhân cứ như vậy cho dù ta thật sự đụng phải danh vũ bọn họ mang đến cho bọn hắn cũng chỉ là phiến thức c, c loại chờ Những thế l ự chương kia k tới sau i nếu n h có thế lực kia chịu thế kia u m ba mươi ác độ c người tại đông đảo tiên nhân ánh mắt mong chờ bên trong một đạo ngân quang đột nhiên bao phủ cả tòa truyền tống trận tiếp theo hơn hai trăm cái tiên nhân tại tầng kia màu bạc màn ánh sáng biến mất sau khi đã xuất hiện ở mọi người trước mắt nay hơn hai trăm tiên trên thân thể người quần áo ít có tương đồng bởi vậy chỉ riêng lấy y phục trên người để phán đoán như vậy những tiên nhân này hẳn không phải là đến từ chính cùng một thế lực mà trên thực tế những tiên nhân này xác thực không là đến từ cùng một thế lực rơi khỏi truyền tống trận sau khi những tiên nhân này rời khỏi liền ba năm gái tụ tập cùng một chỗ chia thành hơn sáu mươi tổ phó tiên hữu lần trước thế lực khắp nơi nhận người thời điểm hơn hai trăm nhân chia thành gần trăm tổ mà lần này cũng chỉ có sáu mươi bảy tổ xem ra lần này một ít hơi chút lớn một chút thế lực hẳn là không có tới mới đúng nghe được triệu viêm bên trong toát ra một tia thất lạc từ dương trầm giọng nói triệu tiên hữu tiến vào lớn một chút thế lực không hẳn là việc tốt mà tiến vào những k i a hơi nhỏ hơn một chút thực lực nhưng cũng chưa chắc liền là chuyện xấu triệu viêm cười khổ nói trên thực tế cho dù những thế lực lớn kia tiên người đến bọn họ cũng chưa chắc sẽ chiêu thu ta như vậy trung phẩm thiên tư tiên nhân thế nhưng nhìn thấy những kia hơi lớn một chút thế lực không tới trong lòng nhưng khó tránh khỏi bay lên một chút không vui trên thực tế không chỉ triệu viêm đáy lòng có chút không vui đại đa số tiên nhân đáy lòng đều có một chút điểm không vui bọn họ những n à y trung phẩm thiên tư cùng trung phẩm thiên tư trở xuống tiên nhân mặc dù là bị đào thải một đám tiên nhân thế nhưng cái này rõ ràng kỳ thị hành vi nhưng đủ để khiến cho những tiên nhân này đáy lòng không vui bất quá đáy lòng của bọn hắn chính là lại không thoải mái vì rời khỏi đăng t i ê n thành bọn họ vẫn là vô cùng khẩn trương nhìn những n à y có thể quyết định vận mệnh bọn họ tiên nhân những n à y thế lực khắp nơi đại biểu phân tán ra sau đó liền đều tự tìm một chỗ đem một bộ viết một chút tin tức luyện không để tại đỉnh đầu của bọn họ những n à y luyện không trên viết liền làm à bọn hắn cần tiên nhân hẳn là có điều kiện luyện không không lớn luyện không trên tự cũng không nhỏ thế nhưng chúng tiên nhân nhưng vẫn là có thể đem luyện không trên đồ vật xem rõ, rõ ràng ràng triệu viêm đem cái kia hơn sáu mươi phó luyện không trên nội dung đều nhìn một bên sau khi Quay về Từ d ư ơ nói g cởi n cái kia cái chiêu kia bốn triệu h thế lực đối với thiên tư đều không Phó Hiếu thể thử u đều yêu cầu đàn đối đi Tiên ngã, cũng sư tư t lực là có có với gì, xem xem. mấu qua bên viêm quay về từ dương vừa chắp tay liền chuẩn bị hướng về hắn vừa ý mấy cái thế lực bên trong một cái đi đến nhưng là tại triệu viêm mới vừa lúc xoay người từ dương nhưng lối ra mở miệng đem triệu viêm cho gọi lại triệu tiên hữu xin dừng bước ừng phó tiên hữu có chuyện gì triệu viêm quay người lại nhìn từ dương nghi ngờ hỏi lúc này Từ d ư ơ n g trên tay đột n h i ê n x u ấ từ hiện một dương trong y giản, tiếp t h đ mắt c chân thành triệu viêm hơi do dự một chút tiếp theo liền nhận lấy từ dương đưa tới ngọc t ù y g i ả n một viên nhân giới đan dược mà thôi Phó tại i ê n h đăng cần quá tiên thành còn lại hơn ba mươi ngàn tiên nhân bên trong chân chính đan tu cũng chẳng có bao nhiêu tại từ dương đi tới thế lực kia trước mặt thời điểm thế lực kia phía trước chỉ đứng hơn ba mươi cái tiên nhân cũng không biết cái khác ba cái chiêu thu đan tu thế lực là thế nào đến phán định một cái đan tu luyện đan trình độ ngược lại cái thế lực này là lấy một viên đan tu đan dược cùng cái này đan tu lò luyện đan đến phán định cái này đan tu luyện đan trình độ có kinh nghiệm cao cấp đan tu thông qua quan sát một cái cấp thấp đan tu đan dược là có thể đại khái nhìn ra cái này đan tu đối với linh dược dược tính kích phát năng lực cùng đan tu đối với h ỏ a hầu nắm giữ mà thông qua một cái đan tu lò luyện đan là có thể phán định một cái đan tu đến để luyện qua bao nhiêu đan dược vì lẽ đó nếu như một cái đan sư không có dấu dốt như vậy này chỉ cần thông qua quan sát đan tu lấy ra đan dược cùng lò luyện đan xác thực có thể phán đoán ra một cái đan tu luyện đan trình độ mạnh yếu những luyện đan sư này sẽ giấu r ố t sao nói như vậy đương nhiên không biết hướng về lúc này chính đang tiếp thu phán định cái kia tiên nhân nhìn thoáng qua từ dương xoay người sang chỗ khác liền chuẩn bị rời nơi này lúc này thế lực kia t h ờ i luyện đan quay về tiếp thu cẩn trọng tiếp thu phán định tiếp nhận cái kia tiên nhân nói một câu ừng không sai ngươi lưu lại đi câu nói này để từ dương thân thể có chút dừng lại nhưng, nhưng cũng không có quay đầu lại mà là tiếp tục hướng về một cái khác chiêu thu đan tu thế lực đi đến lúc này một thanh âm đột nhiên tại từ dương phía sau vang lên để từ dương con kia bước ra vài bước thân ảnh ngừng lại phó tiên hữu ngươi không phải cũng là đan tu sao sao lại tới đây nơi này lại đi cơ chứ nghiêm khánh dương câu nói này nhìn như hỏi do từ dương đi như thế nào trên thực tế nhưng là d i p tâm hại người nếu như từ dương hờ hững rời khỏi như vậy đón nhận nghiêm khánh dương thế lực này nhất định sẽ cho rằng từ dương xem thường bọn họ mà một khi đắc tội thế lực này trừ phi từ dương ở tại hắn ba cái thế lực trước mắt biểu hiện ra đủ khiến bọn họ động lòng luyện đan thủ đoạn nếu không phải như vậy cái khác ba cái thế lực cũng tất nhiên sẽ không nhận nạp từ dương đan tu tuy rằng ít hỏi thế nhưng những thế lực này nhưng khẳng định không thiếu hụt bình thường trình độ đan tu tuy rằng từ dương đ ấ y lòng sắt tâm nổi lên thế nhưng hắn biết hắn bây giờ tuyệt đối không thể cùng những tiên nhân này lên mâu thuẫn liền tại nghiêm khánh dương dứt tiếng sau khi từ dương liền xoay người quay về nhìn về phía hắn những tiên nhân kia cởi khổ nói nghiêm tiên hữu nhưng là biết phó nào đó đan đạo tu vi hà tất để tại hạ ở chỗ này xấu mặt đây từ dương lời này nói cũng không vấn đề thế nhưng nếu như có nhân nguyện ý cho nó gia nhập một vài vấn đề như vậy câu nói này liền có rất nhiều vấn đề phó tiên hữu bốn c á i thế lực chiêu thu đan tu yêu cầu hẳn là là giống nhau ngươi vừa nhiên đã đi tới nơi này cần gì phải tại nhìn thoáng qua sau khi liền rời đi đây đệ xuống đáy lòng không ngừng hiện lên sắc khí từ dương một bên chậm rãi đi trở về đến vị trí ban đầu một bên c ư ờ i khổ nói ngược lại chính là do dự nhiều hơn nữa phó nào đó đúng là vẫn còn đối mặt hiện thực nếu như các vị tiên hữu đối với tại hạ xuyên khi các ngươi phía trước không có ý kiến thoại như vậy hiện tại có thể hay không để tại hạ trước tiên lấy ra đan dược cùng lò luyện đan để các vị tiền bối đánh giá nghiêm khánh dương câu nói kia một mặt như trước cám chỉ từ dương co xem thường thế lực này ý tứ một mặt rồi lại n g ầ m có ý từ dương cho rằng cái khác ba cái chiêu thu đan tu thế lực chiêu thu điều kiện thấp tâm tư không thể bảo là không đầu từ dương trả lời nếu như hơi chút không cẩn thận như vậy không chỉ cùng lúc đắc tội bốn cái chiêu thu đan tu thế lực hơn nữa còn sẽ đắc tội ở tại hắn ba cái thế lực một bên trên chờ đợi đánh giá tiên nhân vì làm ghê gớm tội nhân t ừ dương không thể làm gì khác hơn là nói mình là bởi vì đ ấ y lòng sợ s ẽ bị đào thải cho nên mới tại do dự không quyết định dưới tình huống trước tiên rời khỏi nơi này t ừ dương trước đây vẫn cho rằng nghiêm khánh dương làm việc không đủ thông minh thế nhưng bây giờ nhìn lại nghiêm khánh dương không phải là không thông minh mà là đem thông minh dùng nhầm chỗ nay quấn đan tu bất quá hơn ba mươi người bọn họ kỳ thực đều đ ước gì có người tại phía trước của bọn hắn biểu hiện đan g ă n dược hảo suy đoán đo lường đan dược cái kia tiên nhân thích gì loại hình đan g ă n dược vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không lưu ý có người đột nhiên lẻn đến chính mình phía trước tại tử dương dứt tiếng sau khi cái mấy cái mươi kêu ba mấy đại biểu thế lực này bốn cái, cái, cái tiên nhân đại khái chỉ là vì tìm tới một ít đan đạo trình độ không sai đan sư vì lẽ đó tuy rằng nhìn thấu nghiêm khánh dương cùng từ dương không đúng nhưng là bọn hắn nhưng vẫn như cũng nhận lấy từ dương đưa tới đan dược cùng lò l u y ệ đan bốn cái tiên nhân bên trong hai cái đo lường đan dược hai cái đo lường lò l u y ệ đan từ dương có thể nhìn ra bốn người này tuy rằng kiểm tra tốc độ rất nhanh thế nhưng là kiểm tra rất tỉ mỉ đây là người l u y ệ n chế ra hay nhất đan dược hai người kia kiểm tra đan dược tiên nhân tại kiểm tra xong đan dược sau khi một cái trong đó diện mạo hơi chút lão một điểm tiên nhân hỏi ừ m v ạ n bối là tán tu xuất thân l u y ệ n chế đan dược cũng không phải là rất nhiều này viên cũng đã là văn bối có thể lấy ra được đến hay nhất đan dược nghe được từ dương trả lời cái kia tiên nhân gật ngủ nói rằng thực sự là đáng tiếc do viên đan dược kia xem ra ngươi đối với linh dược dược tính lý giải cũng không phải kém thế nhưng ngươi đối với dược tính kích phát cùng hỏa hậu nhưng chỉ có thể coi là làm chúng ta ngàn linh đan phường chỉ chiêu thu luyện đan kỹ xảo thông thạo đan sư làm thầy luyện đan cho nên chúng ta ngươi không thể gia nhập chúng ta ngàn linh đan phường bất quá nếu như ngươi nguyện ý gia nhập một cái đan tu môn phái ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi dẫn tiến một thoáng mặc kệ cái này tiên nhân là bởi vì bị người nhờ vả mới sẽ như vậy nói hay là bởi vì thật sự thưởng thức t ử dương tại dược tính lý giải phương diện thiên phú hắn có thể đưa ra dẫn tiến ý tứ nhưng đều toán hiếm thấy chuyện tốt nhưng là không đợi t ử dương muốn hảo hẳn là chối t ử vẫn là nói cám ơn thời điểm nghiêm khánh dương âm thanh lại vang lên tiền bối người lào dẫn tiến gần đây tiên nhân nghĩa cử khiến van bối vô cùng k í n h nghệ thế nhưng van bối nhưng không cho là tiền bối đem phó tiên hữu dẫn tiến cho một cái đ a n tu môn phái là một chuyện tốt phó tiên hữu tuy rằng tại đan đạo trên trình độ không tầm thường thế nhưng tư chất của hắn so với hạ phẩm thiên tư tiên nhân càng kém nếu như hắn tại ngươi lão dẫn tiến bên d ư ớ i đi tới nơi kia cái đan tu môn phái như vậy cho dù cái kia đan tu môn phái xem ở ngươi lao trên mặt đáp ứng để phó tiên hữu gia nhập phó tiên hữu e sợ tại môn phái kia quá cũng không thoải mái đi nghe được nghiêm khánh dương cái kia tiên nhân khẽ to mày quay về từ dương hỏi tuyệt phẩm phế vợ từ dương sắc mặt hơi hơi trắng lên gật gù hử một tiếng vậy thì thật là quá là đáng tiếc nói cái kia tiên nhân đem viên đan dược kia bỏ đưa cho từ dương cùng lúc đó cái, nào hai cái vẫn tại kiểm tra lò luyện đan tu sĩ cũng ngưng kiểm tra đem lò luyện đan vứt cho từ dương tiếp được đan dược cùng lò luyện đan sau khi từ dương l ệ n h lùng hướng về trong mắt dần hiện ra vẻ đắc ý nghiêm khánh dương nhìn thoáng qua xoay người rời khỏi nơi này chương ba mươi mốt rời khỏi từ thế lực này chiếm địa phương sau khi rời đi từ dương cũng không hề hướng về mặt khác ba cái chiêu thu đan tu thế lực đi đến tuy rằng quan tâm từ dương sự tình tiên nhân không nhiều thế nhưng từ dương biết ở chỗ này chuyện đã xảy ra nhất định chạy không thoát một ít hữu tâm nhân hắn biết mặt khác ba cái thế lực cũng là sẽ không tiếp nhận chính mình cho nên khi nhiên sẽ không đi tự thảo mất mặt bất quá ngoại trừ này bốn cái chiêu thu đan tu thế lực ở ngoài còn có một chút thế lực đối với thiên tư cũng là không có yêu cầu bỏ trừ cái kia ba cái chiêu thu luyện khí sư thế lực không nói chuyện từ dương ở tại hắn ba cái thế lực bên trong tìm một cái tự nhận là nắm chặt thế lực lớn nhất bước qua thế lực này muốn vời một ít tinh thông hệ một pháp thuật hoặc hệ nước pháp thuật tiên nhân đối với tu vi nhưng không có bất kỳ yêu cầu tuy rằng từ dương tại thời điểm đối địch đại thể sử dụng chính là vũ tu chiến kỹ thế nhưng từ dương tại hệ một pháp thuật cùng hệ l ử a pháp thuật phương diện nhưng đồng dạng có cực cao trình độ vì lẽ đó nếu như thế lực này thật sự đối với tu vi một điểm yêu cầu cũng nếu như không có như vậy từ dương thì có lòng tin tuyệt đối để thế lực này tiếp nhận chính mình này hơn sáu mươi cái thế lực bên trong ngoại trừ bốn cái chiêu thu đan tu thế lực cùng ba cái chiêu thu luyện khí sư thế lực cũng chỉ còn sót lại ba cái thế lực đối với tu sĩ thiên tư không có yêu cầu bởi vì mặt khác hai cái thế lực bên trong một yêu cầu tu sĩ tinh thông trận đạo một cái khác thì lại yêu cầu tu sĩ tinh thông đuổi chú thuật vì lẽ đó hầu như hết t h ể thuộc về hạ phẩm thiên tư thuộc tính một thể chất tiên nhân cùng thuộc tính nước thể chất tiên nhân đều tập trung vào từ dương lựa chọn chọn thế lực kia trước mặt không chỉ như thế những kia bị những thế lực khác đào thải trung phẩm thiên tư tiên nhân bên trong những kia thuộc tính một thể chất cùng thuộc tính nước thể chất cũng đều chuyển đến nơi đây khi tử dương đi tới thế lực này chiếm đoạt dựa vào vị trí phía trước trong đội ngũ thời điểm phía trước của hắn đã có sắp tới ba ngàn tiên nhân tại sắp xếp bất quá tuy rằng phía trước bài nhiều như vậy tiên nhân nhưng tử dương nhưng không lo lắng không đến phiên hắn thời điểm thế lực này đã chiêu đầy đệ tử tại đi tới thời điểm tử dương đã thấy rõ cái thế lực này là làm sao phán định một vị tiên nhân có phải là hay không hợp yêu cầu của bọn họ thế lực này yêu cầu đối với bình thường tiên người mà nói là rất khó đạt đến tại t ử dương t ừ cái kia đan tu thế lực đi đến bây giờ chỗ đứng thời điểm đang có mười cái tiên nhân dựa theo thế lực này yêu cầu làm một việc nhưng này mười cái tiên nhân nhưng đều không phù hợp thế lực này yêu cầu tuy nhiên thế lực này yêu cầu đối với đại đa số tiên người mà nói vô cùng khó khăn thế nhưng đối với t ử dương mà nói nhưng là dễ dàng một việc vì lẽ đó t ử dương cũng không lo lắng hắn sẽ bởi vì không đạt tới thế lực này yêu cầu mà bị đào thải vậy phần thế lực này có thể hay không bởi vì thiên tư của hắn quá thấp mà đào thải hắn này cũng không phải từ dương có thể đoán được dù sao cũng rảnh rỗi thời gian từ dương quay đầu hướng về triệu viêm vị trí phương hướng nhìn tới triệu viêm tại thiên châu tông môn cũng là một cái đan tu tông môn nhưng đáng tiếc tại đan đạo trên nhưng độ tính không cao vì lẽ đó ở bên trong môn phái hắn cũng không phải là bị coi như đan sư đến bồi dưỡng mà triệu viêm tại luyện khí bày trận đùa chú thuật trên cũng không có cái gì sở trường cho nên hắn tuy rằng cũng coi là xuất thân nhân giới danh môn đại phái nhưng đã đến tiên giới cái này thế giới mới sau khi hắn nhưng cần cùng những k i a tiểu thế lực tiên nhân cùng tán tiên như thế đi những tia chiêu thu đệ tử bình thường thế lực tìm ra đường bất quá so với cùng từ dương bài cùng nhau những tiên nhân này mà nói triệu viêm có thể bị một phương thế lực chọn lựa tiến tới rời khỏi đăng tiên thành cơ hội nhưng phải lớn hơn nhiều đồng dạng là trung phẩm thiên tư tiên nhân triệu viêm thiên tư muốn so với đại đa số t r u n g phẩm thiên tư tiên nhân phải mạnh hơn không ít trên quảng trường có đặc thù yêu cầu thế lực không ít thế nhưng chỉ đối với thiên tư có yêu cầu nhưng chiếm tuyệt đại đa số mà những này chỉ đối với thiên tư có yêu cầu thế lực cũng không phải là thật sự chỉ cần cầu thế lực chúng nó đối với tiên thân thể con người thuộc tính vẫn là có yêu cầu tương đối có thế lực chuyên môn chiêu thu một loại thân thể thuộc tính tiên nhân mà có thế lực thì lại các loại thân thể thuộc tính tiên nhân đều c h i ề u thu triệu viêm lựa chọn thế lực kia chính là duy nhất một cái chuyên chiêu thuộc tính lựa thể chất thế lực từ dương bên này đội ngũ vẫn g i ả i ra vì lẽ đó từ dương vẫn chú ý triệu viêm động tĩnh dựa vào từ dương quan trắc cụ có trung phẩm thiên tư thuộc tính lựa thể chất tiên nhân có chừng hơn hai nghìn năm trăm cái thế nhưng trong những người này cũng chỉ có không tới tám trăm người tụ tập tại thế lực này trước mặt triệu viêm chỗ đứng vẫn tương đối khá cao vì lẽ đó tại từ dương nhìn về phía nơi này thời điểm triệu viêm phía trước đã không có mấy người Cái kia phương triệu h ế lực là c dùng một cái, cái gương dáng dấp tiên hưu đến k tiên, tiên ở tòa này màu trắng đại cái bản trên cho thấy đến chính là màu xanh màn ánh sáng nếu như không có bên ngoài hắn đại cái gương này hạ biểu hiện nhưng sẽ là màu xanh màn ánh sáng hắn hẳn là sẽ bị thế lực này lưu lại bất ngờ cũng không hề tại triệu viêm trên người xuất hiện hắn quả nhiên như tử dương nghĩ tới như vậy bị thế lực kia lưu lại nhìn thấy triệu viêm sự tình bụi bẩm lặng xuống tử dương đem ánh mắt thu hồi an an ổn ổn đứng ở trong đội ngũ chờ đợi kiểm tra thời gian đến thế lực này bởi vì kiểm tra tiên nhân là phù hợp yêu cầu của bọn họ tốn hao thời gian rõ ràng vì lẽ đó tuy rằng mỗi lần đều sẽ có mười cái tiên nhân tiếp thu thế lực này đo lường thế nhưng tại một ít thế lực đã chiêu tập đến mà bọn hắn cần đệ tử rời khỏi đăng tiên thành thời điểm tử dương vẫn như cũ vẫn xếp hạng trước hai ngàn vị ở ngoài tối rời đi trước đăng tiên thành thế lực bên trong liền có cái kia bốn cái chiêu thu đan tu thế lực tồn tại từ dương tại dù sao cũng rảnh rỗi thời điểm lựa chọn đi quan tâm một thoáng triệu viêm tình huống mà nghiêm khánh dương tại dù sao cũng rảnh rỗi thời điểm nhưng lựa chọn quan tâm từ dương tình huống tại đi vào truyền tống trận thời điểm nghiêm khánh dương đáy lòng vô cùng hy vọng có thể tại nhiều như vậy đông đảo ánh mắt hâm mộ bên trong tìm tới từ dương ánh mắt đáng tiếc từ đầu đến cuối từ dương đều không có đem ánh mắt tìm đến phía nghiêm khánh dương dự định tại làn sóng thứ nhất trung phẩm thiên tư tiên nhân rời khỏi truyền tống trận sau khi cái khác một ít chiêu được rồi đệ từ thế lực cũng lục tục mang theo bọn họ chiêu đến t r u n g phẩm thiên tư tiên nhân rời khỏi đăng t i ê n thành chờ đến từ dương bài đến một nghìn vị trí đầu vị thời điểm toàn bộ trên quảng trường cũng chỉ còn sót lại từ dương tại xếp hàng thế lực này tại nhận người tại hơn sáu mươi cái thế lực trung gian tại thế lực này phía trước xếp hàng tiên nhân con số là nhiều nhất thế nhưng thế lực này tại đăng tiên thành bên trong nhưng cũng sẽ không chiêu thu quá nhiều tiên nhân làm làm đệ tử ở phía trước trải qua kiểm tra hơn hai ngàn tiên nhân bên trong thế lực này chỉ để lại chín cái tiên nhân khi ngoại trừ thế lực này bên ngoài thế lực đều rời khỏi tòa này đang tiên thành sau khi ngoại trừ cái kia chín cái bị thế lực này lưu lại tiên nhân ở ngoài bao quát vẫn chính đang xếp hàng những tiên nhân kia ở bên trong hết thể vẫn lưu lại nơi này tòa đang tiên thành phi thăng tiên nhân đều cảm giác được trong lòng đều là thê lương như băng một bộ phận đã bị đào thải tiên nhân đầy mặt cô đơn rời khỏi cái này to lớn trên quảng trường còn có một bộ phận bị đào thải tiên nhân như trước ở tại trên quảng trường tại sao những này đã bị đào thải tiên nhân vẫn ở chỗ này cái trên quảng trường đây có thể bọn họ ảo tưởng có kỳ tích phát sinh thế lực này đột nhiên tuyên bố đem bọn hắn đều mang đi có thể bọn họ vẹn vẹn chỉ là muốn nhìn đến tột cùng những tiên nhân hướng kia sẽ may mắn bị thế lực này lưu lại đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ có từ những khác bị đào thải tiên trên thân thể người tìm tới an ủi ý nghĩ tại một ít tiên nhân trong mắt thời gian trôi qua có chút chậm mà ở mấy người trong mắt thời gian trôi qua có chút sắp rồi thế nhưng thời gian bản thân nhưng cũng không có thay đổi gì đại khái quá hơn năm canh giờ thời gian từ dương phía trước tiên nhân cũng đã thi kiểm tra xong luận đến từ dương các loại chờ mười người tiến lên tiếp thu thế lực này đo lường đánh giá tại mười người này bên trong từ dương cũng coi như là một cái lần chịu quan tâm người vì lẽ đó đại đa số tiên nhân ánh mắt đều bỏ vào từ dương trên người mười người trước mặt bày ra mười cái lấy ngọc thạch chế thành chậu hoa chậu hoa bên trong trừ một chút bùn đất ở ngoài chẳng có cái gì cả khi mười người tại chậu hoa trước đó đứng lại sau khi thế lực này bốn cái người phụ trách bên trong duy nhất một cái nữ tiên lấy ra mười viên hạt giống bỏ đến trước mặt mọi người bởi vì đã xem qua thế lực này kiểm tra tiên nhân phương pháp vì lẽ đó không đem này tiên nhân phân phó từ dương các loại chờ Vô cùng liền đem h ạ trên giống bỏ tiến bỏ t vào ư ớ với c chậu chậu mặt bắt thi triển hoa, hoa sau đó đầu đối hoa lên đem đề cao hoa non, sau đó đối l pháp thực u sau ậ vậy t một tiên thể hạt thành tiến tới nở hoa, như vậy hắn liền phù hợp thế được. đem đề đó đem đề như hợp Chỉ cần có cao cao nhân hoa hoa hoa, hắn phù giống non, non lớn lên nở liền vị sẽ l này yêu cầu. Trên thực tế r ê n thực t hầu như hết thể thuộc tính một thể chất cùng thuộc tính nước thể chất tiên nhân đều biết một chút để cao hoa cọ sinh trưởng pháp thuật thế nhưng bọn họ đại thể đều chỉ có thể đề cao phổ thông thực vật sinh trưởng mà cái kia nữ tiên giao cho mười người hạt giống tuy rằng không phải cái gì linh dược hạt giống nhưng là một loại linh tính không kém hoa tươi hạt giống đại đa số tiên nhân tại đem hạt giống để cao nảy mầm sau khi liền lấy hết hạt giống linh tính vì lẽ đó cho dù hắn môn có thể thành công để cao ra đoá hoa đến bọn họ thúc sinh ra đồ vật cũng không phù hợp thế lực này yêu cầu từ dương không chỉ đối với thuộc tính một pháp thuật có cực cao lý giải hơn nữa còn có mấy ngàn năm bồi dưỡng linh dược kinh nghiệm vì lẽ đó loại chuyện này đối với hắn mà nói nhưng là một cái cực kỳ chuyện đơn giản bất quá từ dương cũng không phải là yêu thích làm náo động người tham chiếu phía trước hắn nhìn thấy mấy cái bị lưu lại tiên nhân để cao đoá hoa lúc biểu hiện từ dương dùng một cái bị thượng bất túc bị hạ hữu dư tốc độ thúc sinh ra một đoá bị thượng bất túc bị hạ hữu dư đoá hoa được thế nhưng bởi từ dương đề cao đoá hoa quá trình muốn so với những kia bị lưu lại tiên nhân muốn trôi chảy nhiều cho nên hắn vẫn là đưa tới cái kia bốn cái tiên nhân chú ý người trước đây thường thường lấy pháp thuật đề cao linh dược sao nghe được người nữ kia tiên từ dương điểm, điểm đáp i ể m đ van bối trước đây bồi dưỡng quá một ít linh dược cho nên đối với pháp thuật như vậy có chút quen thuộc người nữ kia tiên đặc cù nói một câu lưu lại sau đó liền ra hiệu hắn đi tới bốn người phía sau vị trí một tổ mười cái tiên nhân ngoại trừ từ dương bên ngoài cái khác tiên nhân đều bị đào thải nhìn thấy từ dương đi tới trước mặt bọn hắn lúc trước cái kia mười hai cái tiên nhân có hạn quái dị nhìn từ dương một chút sau đó đối với hắn gật gù xem như là hỏi thăm một chút từ dương tự nhiên cũng biết này mười hai cái tiên nhân vì sao lại lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem chính mình vì lẽ đó trong lòng cũng không cho r i n g quái gặp lại bọn hắn đối với mình gật đầu chào hỏi từ dương cũng lấy gật đầu phương thức đánh một cái bắt chuyện sau đó ngay này mười hai người bên phải nhất đứng lại tại từ dương vừa đứng lại thời điểm một trận huyên náo âm thanh sẽ ở đó chút đào thải giả bên trong vang lên cái kia tuyệt vật phẩm phế vật làm sao bốn lưu lại đây. Đại khái h là cái h ấ chính tiên phẩm phế nhân tại nghe đến mấy cái này huyên thanh âm huyên náo sau khi chẳng những không có đi đem từ dương đào thải trái lại thế từ dương giáo hấn những này huyên náo giả h ừ Hừ lạnh một tiếng tiếng vang lên p h ạ m là mới vừa nói chuyện ồn ào tiên nhân đều bị này h ừ lạnh một tiếng âm thanh chấn thương nội tạng không có ai huyên náo loạn trên quảng trường lại khôi phục căn bình đón lấy kiểm tra tiên nhân bên trong tuy rằng đều là trung phẩm thiên tư tiên nhân thế nhưng phù hợp thế lực này yêu cầu nhưng cũng cận có ba người đem hết t h ể đến đây xếp hàng tiên nhân đều kiểm tra một lần sau khi cái kia cái bốn tiên nhân liền thu hồi mười cái ngọc chất trậu hoa mang theo từ dương các loại chờ mười sáu cái tiên nhân rời khỏi đăng t i ê n thành chương một túy tiên lầu canh thứ ba cầu hạ cất giấu cùng vé mời tại hơi cảm thấy một điểm mê mội sau khi từ dương do truyền t ố n g trận rời khỏi đăng tiên thành đi tới một tòa chân chính tiên giới thành thị không biết làm sao rời đi đăng tiên thành trong n g á y mắt từ dương đột nhiên có một loại rời khỏi lao tù cảm giác tòa kia đăng tiên thành tên là đăng tiên nhưng là đối với sơ phi thăng tiên người mà nói cái kia càng như là một tòa không có cửa lao không có n g ụ c binh n g ụ c giam bây giờ rời đi tòa kia bị mang theo đăng tiên tên lao tù từ dương trong lòng lập tức liền ung dung hơn nhiều nhìn lướt qua mang theo bọn họ rời khỏi đăng tiên thành cái kia bốn cái tiên nhân từ dương thầm nói mặc dù là lấy tiến vào đại lao lung làm tiền mua mới có thể rời khỏi cái kia tiểu lao t ủ nhưng đối với hiện tại không có thực lực ta mà nói tòa này đại lao lung so với tiểu lao t ủ hảo hơn nhiều tại trong đầu từ những này quái lạ ý niệm tỉnh táo lại sau khi từ dương mới vừa dự định quan sát một ít hoàn cảnh chung quanh cái kia thật giống như là bốn người người đầu lĩnh nữ tiên mở miệng bay về từ dương đám người nói tại này la vân trong thành hoạt động đều là thiên tiên cấp tiên nhân cho nên các ngươi tại bước đi thời điểm không muốn chung quanh loạn xem muốn là bởi vì các ngươi tự thân nguyên nhân chọc giận vị kia thiên tiên như vậy chúng ta là không sẽ giúp các ngươi nói người nữ kia tiên cùng cái kia ba cái tiên nhân đi ra khỏi truyền tống trận hướng về thành phố này đồng phương đi đến tại cái kia bốn cái tiên nhân đi ra truyền tống trận sau khi từ dương các loại chờ mười sáu người lẫn nhau nhìn nhau một chút vội vã quy củ đi theo bốn người phía sau nơi này cao thủ hơn nhiều đối với cấp thấp tiên nhân quy củ cũng là hơn nhiều chỉ mong này bốn cái tiên nhân đừng làm cho ta ở chỗ này cái liền chung quanh nhìn quyền lực cũng không có địa phương từ dương một lần nghĩ như vậy một lần tại bước đi trong quá trình lấy khỏe mắt bốn phía đánh giá hắn đến tiên giới tỏa thứ nhất thành thị đường phố hai bên kiến trúc so với đăng tiên thành kiến trúc hoa mỹ nhiều xem ra đều giống như là dùng đủ loại mỹ chạm ngọc đi ra như thế xa hoa mà có cao quý trang nhã những kiến trúc này tuy rằng so với nhân giới kiến trúc muốn đẹp đẽ nhiều nhưng căn cứ từ dương quan sát những kiến trúc này công dụng nhưng cùng nhân giới kiến trúc như thế những kiến trúc này có đủ loại cửa hàng cũng không thiếu nhân giới thông thường từ l â u từ dương bọn người ở tại cái kia bốn cái tiên nhân giới sự hướng dẫn đi hơn một nửa cái nhai sau khi Đi t ớ i địa phương chính là một tòa từ lâu từ lâu cao b ả y tầng toàn thân vì làm màu trắng tại đ i ê u khắc cực kỳ tinh mì các loại lâu theo trang sức bên trong một khối nạm v i ề n vàng b ả n g hiệu đặc biệt bắt mắt b ả n g hiệu bên trong ba cái toàn thân màu vàng sâm đại tự cho thấy chính là n g ô i từ lâu này tên tuy tiên lâu bọn họ v i chúng ta này mười sáu cái tinh thông để cao hoa có tiên nhân đến đây chẳng lẽ là cho t ú y tiên lâu c h ủ n g món ăn bất quá muốn đúng là c h ủ n g món ăn ngược lại cũng không t ồ i c h ủ n g món ăn sự tình hẳn là mười phân rõ ràng nhàn tự tại mới đúng mang theo cái là ý niệm Từ dương theo cái kia 4 cái tiên nhân đi vào tòa này, tùy tiên dương nhân này vào cái cái kia đi l ầ u t y t i ê n l qua lầu một đại s ả n h sau khi từ dương bọn người ở tại cái kia bốn cái tiên nhân dẫn dắt đi trực tiếp lên lầu hai lầu hai đại s ả n h bên trong như trước thất bại hai mươi mấy tấm bản thế nhưng là chỉ có chín cái bản bên cạnh quảng trường trái phải khách mời còn lại hơn một nửa đều là không dọc theo cầu thang Từ dương bốn ọ n người ở tại cái kia ở đi đi người lầu lầu lầu không, không phải phòng phòng, phòng. khách cách thành nhỏ chỉ kiểu kiện kiện gian kiểu lại cái gian dáng, dạng tầng cùng dáng đồng, toàn tầng n g các có có lầu mà một mà là bị bất bộ trở to mang theo từ dương đám người đi tới trong đó một cái cửa phòng sau khi cái kia nữ tiên bay về cái kia cửa phòng chắp tay nói rằng tam trường quỹ đệ tử mang theo chọn hảo mười sáu cái địa tiên trở lại ngươi l u ô n phủ muốn nhìn một chút này mười sáu cái địa tiên Tại、người nữ kia tiên r ứ t tiếng sau khi một cái nghe tới rất thoải mái nam tử âm thanh truyền vào mọi người bên hai không cần đám người vài tập hợp sau khi các người liền trực tiếp mang theo bọn họ về cựu liên sơn đi nghe được cái thanh âm này người nữ kia tiên cũng mặc kệ nàng hành lễ liệu sẽ có bị trong gian phòng người nhìn thấy quay về cửa phòng lại thi lễ một cái trở về một tiếng là sau đó lấy ánh mắt ra hiệu từ d ư ơ n g đám người theo nàng đi từ d ư ơ n g bọn người ở tại cái kia nữ tiên dẫn dắt đi cũng không hề rời đi năm tầng mà là đi tới năm tầng tận cùng bên trong một căn phòng cửa tiện tay một đạo tụ phong đem cửa phòng mở ra sau khi người nữ kia tiên quay về từ dương mấy người phân p h ó nói các người đi vào sau đó an an ổn ổn ở lại tuyệt đối không nên cho ta gây sự nhìn thấy từ dương đám người cung kính gật đầu tán thành người nữ kia tiên lúc này mới khẽ gật đầu mang theo cái kia ba cái vẫn chưa từng nói qua thoại tiên nhân rời khỏi năm tầng tại cái kia bốn cái tiên nhân tại thời điểm từ dương đám người không dám trong kia bị mở ra cửa phòng nhìn lại mà khi bốn người sau khi rời đi từ dương đám người nhưng không hẹn mà cùng đang nhìn nhau một chút sau khi nhìn về phía trong phòng đầu tiên ánh vào từ dương đám người trong mắt không phải trong phòng bố trí mà là hai mươi mốt đối với con mắt gian phòng kia bên trong nguyên lai、like、đã có hai mươi mốt cái tiên nhân ở lại những người này lẫn nhau nhìn nhau một lúc sau trong phòng hai mươi mốt cái tiên nhân liền đầu tiên thu hồi ánh mắt mà từ dương các loại chờ mười sáu cái tiên nhân tại này hai mươi mốt cái tiên nhân thu hồi ánh mắt sau khi lại lẫn nhau nhìn nhau một chút sau đó từng cái từng cái đi vào này nhà lớn tử cái này gian nhà diện tích hầu như theo kỳ một hai lâu đại sảnh một nửa thế nhưng trong phòng cũng không hề ghế dựa băng ghế loại hình đồ vật cũng chỉ có một ít bồ đoàn sau khi đi vào từ dương đám người đều tự tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống sau đó liền đóng lại hai mắt đang nhìn đến cái này trong phòng những này bồ đoàn cùng những tiên nhân kia sau khi từ dương liền nghĩ đến hắn tại chu gia thanh ý viện trải qua sự tình khi đó hắn vẫn là một cái cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên thế nhưng ở bên cạnh bọn hắn không có người của chu gia thời điểm bọn họ còn có thể lẫn nhau nói chuyện dài bờn hiện tại hắn trở thành một cái có mười vạn năm tuổi thọ tiên nhân hắn nhưng ở chỗ này cũng không dám tìm trước đó đến những tiên nhân kia hỏi một ít tự mình nghĩ biết đồ vật tại suy nghĩ lung tung một lúc sau từ dương đệ xuống đáy lòng tạc n i ệ m kế tục bắt đầu cân nhắc ngưng kết tiên vực biện pháp t ạ ừ dương không biết hắn đ u phải trải qua thời gian bao lâu cần kinh nghiệm bao nhiêu khó khăn mới có thể tìm được ngưng kết tiên vực biện pháp thế nhưng hắn biết nếu như hắn nắm chặt tất cả thời gian đi tìm như vậy hắn khoảng cách ngưng kết tiên vực thời gian sẽ gần trên rất nhiều khi một người chuyên tâm đi làm một việc như vậy hắn sẽ cảm giác được thời gian trôi qua cực nhanh vì lẽ đó từ dương cũng không hề cảm thấy ở cái này yên tĩnh trong gian phòng thời gian trôi qua rất chậm tại từ dương lốc tại gian phòng này bên trong sau khi mỗi cái một quãng thời gian sẽ có một ít tiên nhân bị mang tới nơi này thời gian này khoảng cách là không cố định Từ từ d ư ơ ngay tiến i vào g n phòng n à sau khi, h ngắn n ấ tử một cái khoảng cách khoảng n là a năm, mà dương cho rằng thúy tiên lầu người sẽ đợi được trong gian phòng bồ đoàn bị chiếm đầy sau khi mới dẫn bọn hắn lúc rời đi tại gần nhất đi tới căn phòng này mười tám cái tiên nhân đi vào căn phòng này sau ngày thứ mười lúc trước mang theo từ dương đám người rời khỏi đăng tiên thành cái kia nữ tiên xuất hiện cùng lần trước mang theo ba cái nam tiên không giống lần này cùng ở cái này nữ tiên sau l ư n g chính là bảy cái toàn thân áo trắng nữ tiên ở cái này nữ tiên mở cửa phòng trong nháy mắt hết thể ngồi khoanh chân tiên nhân đều đứng lên ở bên trong phòng những n à y đ ị a tiên trên mặt quét mắt một chút người nữ kia tiên khe k h ẽ gật đầu sau đó trầm giọng nói rằng các ngươi theo ta đi đi nói xong người nữ kia tiên liền mang theo cái kia bảy cái giường như thị vệ bình thường bạch dĩ nữ tiên xoay người hướng về cửa thang lầu đi đến trong phòng những kia đ i ệ tiên thấy thế Cũng không cần không người nào phân phó, tự động dựa theo ự dựa động t khoảng cái c c h ử kia tám cái c h nữ tiên xuống lầu đi ra túi tiên lầu sau khi mọi người ngay nảy tám cái nữ tiên dẫn dắt đi dọc theo một cái đồ vật hướng đi đường phố hướng về phương tây đi đến các nàng là mang theo chúng ta ra khỏi thành đây vẫn là mang theo chúng ta đi truyền tống trận nơi nào đây tử dương trong đầu liên quan với tiên giới tin tức phân biệt đến từ diệu dương tinh quân đáng phách thiên quân nhạc ngọc quân cùng k ỉ n h thiên tiên đế tại trong bốn người này ngoại trừ diệu dương tinh quân trong trí nhớ có la vân thành cái tên này ở ngoài tại ba người kia trong trí nhớ căn bản là không tìm được la vân thành tên vì lẽ đó tử dương không biết la vân thành cửa thành phương hướng đương nhiên cũng thì không thể phán định này tám cái nữ tiên có phải hay không dẫn bọn hắn ra khỏi thành bất quá tại đi một hồi thời gian sau khi t ừ dương liền biết này tám cái nữ tiên là muốn dẫn bọn họ là hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến lúc trước từ truyền tống trận hướng về túy tiên lầu lúc đi bởi vì ít người duyên cớ t ừ dương vẫn không cảm giác được cái gì thế nhưng lần này hơn hai trăm người đồng thời tại trên đường phố đi lại lúc gặp được tình huống lại làm cho t ừ dương thấy được một điểm thú vị đồ vật do trên đường phố tiên nhân tại tám cái nữ tiên đi mau đến trước mặt thời điểm liền chủ động tránh ra một điểm tình hình đến xem cái kêu túy tiên lầu hẳn là có gì không bình thường hậu trường mới đúng gia nhập một cái thực lực mạnh như vậy thế lực cũng không biết sau đó muốn rời đi dễ dàng không dễ dàng trong đầu đem ý nghĩ này thoáng suy tư một phen sau khi từ dương lại âm thầm cười nói bằng vào ta tuyệt phẩm phế vật tư chất mạnh như vậy thế lực làm sao sẽ cường lưu ta đây ta ngược lại thật ra đĩnh sẽ tự mình đa t ỉ n h chỉ chốc lát thời gian tám cái nữ tiên mang theo mọi người đi tới truyền tống trận vị trí tại tám cái nữ tiên gật đầu ra hiệu sau khi cái kia hai trăm mười hai cái tiên nhân mới lần lượt đi vào trong truyền tống trận cùng nhân giới truyền tống trận như thế cái này truyền tống trận bị người nữ kia tiên dùng một viên truyền tống phủ khởi động sau khi liền sinh ra một tầng màu bạc màn ánh sáng đem bọn họ bao vây lại chăm chú tính ra từ dương kỳ thực cũng không có tới quá la vân thành la vân thành không phải hắn bây giờ có thể sinh hoạt địa phương chương hai hoa tượng cuộc đời thượng tại bao quanh truyền thống trận ngân quang biến mất thời điểm từ dương mấy người cũng từ la vân trong thành biến mất rồi cũng không biết có phải hay không là bởi vì tiên giới truyền tống trận truyền tống khoảng cách quá xa duyên cớ lần trước từ đăng tiên thành truyền tống đến la vân thành như thế từ dương đầu cũng tại truyền tống trận khởi động thời điểm hơi cảm giác được một điểm mê mội mê mội cảm biến mất sau khi từ dương phát hiện bọn hắn tới đến một tòa mỹ lệ phi thường trong tiên sơn có lẽ là tiên sơn rất tiên cao duyên cớ, có duyên sơn lẽ là tiên sơn ở vào muôn màu muôn vẻ trong sương mù như thế từ dương vừa thấy không rõ lắm này sơn cao bao nhiêu cũng thấy không rõ lắm này sơn có bao nhiêu rộng rãi khi tán cao to cây cối trong lúc đó tràn đầy đủ loại hoa thụ đẹp đẽ trong sương ngủ, tiên hạc hình bóng lúc gần lúc hiện cũng không biết là thật sự có tiên hạc vẫn là chính bản thân hắn đem cái kia sương ngủ ngưng tụ thành tiên hạc hư ảnh coi là chân chính tiên hạc nhưng trong thai cái kia như xa như gần dễ nghe hạt minh nhưng vừa tựa hồ báo cho từ dương hắn nhìn thấy xác thực là tiên hạc nhân giới cũng có linh địa từ dương cũng đã gặp các loại tươi đẹp cảnh sắc nhưng lúc này hắn nhưng có chồng vào nhập trong mộng tiên cảnh cảm giác chính đang từ dương tại mỹ cảnh bên trong sung sướng đê mê thời điểm một cái lạnh lùng nữ tử âm thanh truyền vào từ dương trong、thai. đem tử dương từ cái loại này sung sướng đê mê cảm giác bên trong kéo trở lại trong hiện thực được mau nhanh rời khỏi truyền tống trận đến thủy vân chu tới tại tử dương phục hồi tinh thần lại sau khi hắn phát hiện vừa n ã y không chỉ hắn mê mội tại tươi đẹp cảnh sắc bên trong cái khác tiên nhân cũng giống như hắn vì làm này trên núi mỹ cảnh mê say chúng tiên mọi người phục hồi tinh thần lại sau khi bọn họ liền phát hiện một cái to lớn chu hình tiên khí chẳng biết lúc nào đã bị trí đặt ở truyền tống trận bên cạnh cách mặt đất cao một trượng địa phương nhìn thấy cái này to lớn chu hình tiên khí nghĩ đến vừa mới cái kia lạnh lùng giọng nữ chúng tiên nhân vội v ã hướng về tiên khí kia mặt trên nhảy xuống chu hình tiên khí trên diện tích không nhỏ hơn hai trăm người đồng thời đứng ở phía trên cũng sẽ không cảm thấy chen c h ú c đợi đến tất cả mọi người nhảy lên tiên khí sau khi một tầng trong suốt lồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện đem mọi người bọc lại sau đó này chiếc thủy vân chu liền vèo một thoáng bay lên trên không trong chớp mắt công phu đứng ở quanh thân tử dương đã không nhìn thấy mặt đất tòa kia truyền tống trận bay lên trên không sau khi n à y chiếc thủy vân chu ngay không biết cái kia tám cái nữ tiên bên trong người nào nữ tiên dưới sự chỉ huy hướng về ngã về tây bắc phương hướng bay đi tiểu thời gian uống cạn nửa chén trả n à y chiếc thủy vân chu liền bay ra mê vụ bay ra mê vụ sau khi n à y chiếc thủy vân chu điều chỉnh một thoáng phương hướng lấy một cái càng nhanh hơn tốc độ hướng về phương tây bay đi nhìn phía xa tòa kia bị muôn màu muôn vẻ mê vụ bao phủ bàng dây núi lớn từ dương âm thầm suy nghĩ nói tòa kia rộng lớn trong núi lớn mê vụ là bởi vì tiên linh khí quá mức sung túc mà hình thành đây hay là bởi vì những khác cái khác nguyên nhân đây từ dương cũng chỉ là kẻ nhạt suy đoán một thoáng mà thôi cũng chưa hề nghĩ tới thật sự đẩy ra cứu ngọn núi lớn kia mê vụ là thế nào hình thành đợi đến ngọn núi lớn kia ở trong mắt hắn biến càng ngày càng nhỏ sau khi từ dương liền đem đầu chuyển động cũng không lung tung muốn những thứ kia đối với hắn không có ý nghĩa gì đồ vật xuất ra mê vụ sau khi n à y chiếc thủy vân chu lại mang theo từ dương đám người bay hơn một canh giờ mới ở một tòa giường như hoa sen dáng dấp núi lớn bầu trời ngừng lại từ trời cao nhìn xuống phía dưới đi ngọn núi lớn này dáng vẻ cực kỳ giống một đoá cựu phẩm hoa sen cùng với nãy tòa kia khổng lồ sơn mạch như thế ngọn núi lớn này cũng bị một tầng sương n g bao phủ từ trời cao đến xem tầng này sương mù làm cho ngọn núi lớn này dáng v ẻ càng như hơi nước bên trong hoa sen thủy vân chu tại ngọn núi lớn này bầu trời sau khi dừng lại cũng không có quá nhiều dừng lại chờ đến bao phủ tòa kia hoa sen d á n g dấp núi lớn phía trên mê vụ xuất hiện một đạo bẽ nhỏ lỗ h ổ n g sau khi thủy vân chu liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về đạo kia nước ra lỗ h ổ n g bay vào ở giữa trời cao xem thời điểm đạo kia lỗ h ổ n g hầu như chính là một đạo tinh tế đường ngắn thế nhưng khi thủy vân chu đi tới nơi kia đầu đường từ bên cạnh thời điểm mọi người lại phát hiện đạo kia lỗ hồng vừa lúc là một đạo có thể làm cho thủy vân chu thông qua khe đức khi thủy vân chu thông qua cái kia khe n ư ớ c sau khi cái kia khe n ư ớ c liền phi thường quỷ dị biến mất không thấy triệu sư tỷ những này chính là ngươi lần này mang đến hoa tự sao tu vi của bọn họ làm sao đều kém như thế a tử dương còn chưa kịp đánh giá tình huống chung quanh một cái lanh lảnh giọng nữ liền chuyển đến tử dương trong hai theo cái thanh âm kia nhìn tới một cái một thân y phục màu xanh lục tiên tử đã xuất hiện ở tử dương trước mắt ở cái này lục y tiên tử bên người còn đứng mười sáu cái bạch y nữ tiên cùng bốn cái quần áo màu xám nam tính tiên nhân quét trước mặt những tiên nhân này một chút sau khi từ dương thô sơ giản lược đem hắn hoàn cảnh chung quanh đánh giá một lần lúc này bọn hắn vị trí địa phương là một quảng trường khổng lồ quảng trường mặt sau nhưng là một tòa có phạm vi một trăm triệu trạch viện trạch viện mặt sau cùng quảng trường cái khác ba mặt đều là xanh u ú n tươi tốt cây cối ở cái này lục y tiên tử dứt tiếng sau khi cái kia đầu lĩnh nữ tiên một bên ra hiệu từ dương đám người rời khỏi thủy vân chu một bên nhưng cười trả lời tiên giới lại không ngừng chúng ta một nhà cần bồi dưỡng tiên thảo linh hoa h ả hoa tượng lại há lại l ạ như vậy dễ dàng liền có thể tìm đến những tiên nhân này hay là ta hao tốn một phen công phu từ một ít đăng tiên thành bên trong tìm tới đầu lính kia nữ tiên bởi vì vẫn mặt băng bó d u y ê n c ớ tại những tiên nhân này trong mắt cũng không chiếm được một cái tiên tử s ư n g hô thế nhưng tại tràn ra miệng cười xua tan trên mặt cái kia phân cường tráng sau khi nàng xem ra ngã cũng là một vị anh tư hiên ngang rất có mị lực tiên tử những tiên nhân này đều là tại những kia đăng tiên thành bên trong tìm tới khó trách bọn hắn đều chỉ có địa tiên tu vi bất quá ta nhưng xưa nay không nghĩ quá từ những kia đăng tiên thành bên trong vẫn có thể tìm tới hợp chúng ta yêu cầu hoa tưởng được cái kia triệu sư tỷ nghe vậy cười nói tại nhân giới thành tiên muốn so với tại thiên giới thành tiên khó khăn nhiều đăng tiên thành bên trong những tiên nhân kia có thể từ nhân giới phi thăng lên đến bản thân tư chất tại nhân giới cũng đều xem như là tài năng xuất chúng cho nên khi nhiên là tìm đến một ít hợp yêu cầu hoa tượng trước đây chúng ta không có ở đăng tiên thành chiêu quá hoa tượng đó là bởi vì không có cần thiết mà không phải tại đăng tiên thành bên trong không tìm được cái k i u lục y tiên tử gật g u tại từ dương các loại chờ trên thân thể người quét mắt một chút sau khi quay về đứng phía sau bốn cái áo s á n tiên nhân phân phó nói người đem bọn họ dẫn đi nói cho bọn họ biết một ít quy củ của nơi này sau đó đem bọn họ nên được một vài thứ giao cho bọn họ bốn cái áo xám tiên nhân nghe được cái kia lục y tiên tử phân phó sau quay về cái kia lục y tiên tử thi lễ một cái biểu thị nói tiếp mệnh lệnh sau đó hướng về từ dương đám người vị trí đi đến từ thủy vân chu bên trên xuống tới sau khi những tiên nhân kia liền tự động tụ ở cùng nhau chỗ bọn hắn ở khoảng cách cái kia bốn cái áo xám tiên người mà nói cũng bất quá khoảng cách hơn năm trượng cái kia bốn cái áo xám tiên nhân đi tới những n à y địa tiên trước mặt sau khi trong đó một cái áo xám tiên nhân quay về mọi người trầm giọng nói rằng các người đi theo ta nghe được cái kia áo xám tiên nhân thân phận một ít tiên người đã di động bước chân mà còn có một chút tiên nhân nhưng đem ánh mắt tìm đến phía cái kia triệu sư tỷ chờ nhìn thấy cái kia triệu sư tỷ chỉ lo cùng cái kia lục y tiên tử nói chuyện sau khi những tiên nhân kia cũng vội vàng đuổi theo mọi người bộ pháp tại bốn cái áo xám tiên nhân dưới sự hướng dẫn chúng tiên nhân đi vào cái kia đại việt tử sau đó lại xuyên qua một cái hành lang đi tới một cái to lớn trong phòng cái này to lớn gian phòng so với t ử dương bọn người ở tại túy tiên lầu nhìn thấy gian phòng kia càng lớn hơn không ít thế nhưng này căn phòng lớn bên trong vẫn như cũ chỉ mang lên một chút bồ đ o n các ngươi đều tự tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống sau đó ta cho các ngươi đem một thoáng này cựu liên sơn quý củ tại những kia tiên tử trước mặt này bốn cái áo s á m tiên nhân đều là một bộ khuôn mặt căng thẳng răng dấp nhưng là đi vào cái này nhà lớn t ử sau khi này bốn cái tiên nhân trên mặt vẻ mặt lập tức liền buông lỏng không ít cái kia nói chuyện tiên nhân ngự a khí cũng so với vừa này muôn ôn hòa nhiều tuy rằng không có ai mạnh mẽ yêu cầu cái gì thế nhưng những n à y điệu tiên nhưng trong lúc vô tình dựa theo bọn họ nhưng dựa theo bọn họ tại túy tiên lầu trong gian phòng đó chỗ ngồi tại gian phòng này tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình sau khi cái kia mới vừa nói thoại áo s á m tiên nhân quay về mọi người cười nói chúng ta sau đó phải được thường giao thiệp với vì lẽ đó tại cho các ngươi giới thiệu cựu liên sơn quy cụ trước đó ta trước tiên cho các ngươi nói chúng ta một chút bốn người thân phận ta họ lưu ba người bọn hắn lần lượt họ mã trương vương chúng ta bốn người xem như là tòa này cựu liên sơn bên trong quản sự người các ngươi sau đó gọi ta lưu quản sự là được có lẽ là những tiên nhân này bên trong đại đa số tiên nhân tại túy tiên lầu bên trong ngột ngạt lâu lắm có lẽ là cái kia áo s á m tiên nhân nụ cười trên mặt cùng nói chuyện phương thức thật sự để bọn hắn cảm thấy thoải mái nói chung ở cái này áo s á m tiên nhân nói xong đoạn văn này sau khi mọi người trên mặt căng thẳng vẻ mặt cũng h ò a h o ã n không ít giới thiệu xong bốn người bọn họ thân phận sau khi cái tia lưu quản sự bắt đầu giới thiệu lên từ dương những tiên nhân này sau đó chuyện cần làm cùng cựu liên sơn một ít quy củ cùng với nãy từ dương đám người nghe được như thế từ dương đám người bị chọn tới nơi này chính là đến làm hoa tượng ở tòa này cựu liên sơn trên đại đa số địa phương sinh trưởng thực vật đều là đủ loại hoa cỏ cùng hoa thụ mà từ dương những tiên nhân này chuyện cần làm chính là chiếu cố tốt những này linh hoa mỗi cái hoa tượng đi tới cửu liên sơn sau khi đều sẽ bị phân phối một khối cố định địa vực chăm sóc linh hoa mà dựa theo cửu liên sơn quy củ những t i ê u tiên tử mỗi cách thời gian năm năm sẽ v ậ t hái một lần linh hoa căn cứ linh hoa sinh trường đặc tính những t i ê u tiên tử tại mỗi khối khu vực v ậ t hái linh hoa con số là bất định nếu như mỗi lần tiên tử hái hoa thời điểm hoa tượng đều có thể bảo vệ chất bảo vệ lượng hoàn thành dưỡng hoa hộ hoa nhiệm vụ như vậy một vị tiên nhân chỉ cần tại cửu liên sơn ở lại thời gian mười nghìn năm là có thể rời khỏi cựu liên sơn mà nếu như hoa tượng bồi dưỡng linh hoa vượt quá những kia tiên t ử yêu cầu như vậy hoa tượng rời khỏi cựu liên sơn thời gian cũng có thể sớm tại hoa tượng rời khỏi cựu liên sơn sau khi bọn họ có thể lựa chọn gia nhập cựu liên sơn tương ứng thế lực cũng có thể lựa chọn trực tiếp tự do rời khỏi cái kia lưu quản sự chưa chúng nói cho bọn hắn biết cựu liên sơn là thuộc về thế lực kia cũng chưa chúng nói cho bọn hắn biết nếu như không có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ sẽ có kết quả như thế nào tuy rằng cái kia lưu quản sự lúc nói chuyện mặt mang mỉm cười nhưng là từ dương đám người nhưng cũng không dám hỏi h ắ n bọn họ mu giới thiệu xong những đồ vật này sau đó lưu quản sự quay về mọi người cười nói cựu liên sơn từ trước đến giờ chú ý thưởng phạt phân minh nếu cho các ngươi quy định nhiệm vụ như vậy chúng ta đương nhiên sẽ cho các ngươi một ít thù lao các ngươi đi theo ta chương ba hoa tượng cuộc đời bên trong mọi người theo lưu quản sự rời khỏi này nhà lớn tử sau khi lại xuyên qua ba cái hành lang nguồn khúc đi tới k h á c một gian nhà lớn tử cái này nhà lớn tử so với vừa mới cái kia nhà lớn tử phải lớn hơn nhiều nhưng bên trong cũng tương tự không bao nhiêu đồ vật cái này đại trong phòng không có bồ đoàn không có cái bàn n g ă tủ chỉ ở bốn phía dựa vào tường vị trí đặt bốn bài đại kiêu căng những này đại kiêu căng chiều cao nửa trượng đều chia làm năm tầng mỗi tầng mặt trên đặt đồ vật đều là tiên khí cùng thẻ ngọc mỗi một khối trong ngọc giảng h i lại một bộ tiên giới công pháp mà bên cạnh nó tiên khí nhưng là phối hợp môn công pháp kia l u y ệ n chế những công pháp này phẩm cấp đều không khác mấy các ngươi dựa theo chính mình yêu thích chọn một bộ đi chọn thời điểm muốn cẩn thận các ngươi đâm tới đồ vật chính là các ngươi sau này mình muốn dùng đồ vật cũng không nên tồn chọn song sau đó cùng người khác trao đổi tâm tư a trên thực tế cái kia lưu quản sự nếu như không nói câu nói sau cùng như vậy những tiên nhân này bên trong nhất định sẽ có như vậy mấy cái tiên nhân ôm tâm tư như vậy nhưng lưu quản sự đã có như vậy nhắc nhở như vậy những tiên nhân kia đương nhiên liền không dám lại t ổ n ý nghĩ như thế nơi này tiên khí tuy rằng có mấy v ạ t kiện thế nhưng những tiên nhân này nhưng e sợ cho chọn không tới mình thích tiên khí kia vì lẽ đó tại cái kia lưu quản sự r ứ t tiếng sau khi bọn họ liền lập tức hướng về từng người yêu thích kiếm k i a tiên khí đi đến trong lúc nhất thời này hơn hai trăm người tuy rằng không có luật lên thế nhưng là cũng không giống mới vừa mới như vậy trình tệ h ọ c cái khác tiên nhân khẩn trương gián dấp từ dương cũng bước nhanh đi tới một tiên khí trước đó đem trên giá cái kia thanh phi đao dáng dấp tiên khí cùng nó bên cạnh khối ngọc kia g i ả n cầm lấy sau khi từ dương thu hồi này thanh màu trắng tiểu phi đao cầm thẻ ngọc giỏ xét lên trong ngọc g i ả n s ắ c thực ghi lại một môn tu luyện tới thiên tiên công pháp nhưng cái môn này thích hợp có thân thể thuộc tính công pháp tại từ dương trong mắt thật sự là quá phổ thông bất quá môn công pháp này tuy rằng vô cùng phổ thông thế nhưng bên trong ghi chép một bộ dùng để khống chế này thành tiểu phi đao tiên thuật thật ra khiến từ dương sinh ra một ít hứng thú bất quá lúc này cũng không phải là nghiên cứu bộ kia tiên thuật thời gian vì lẽ đó từ dương tại thô sơ giản lược đảo qua một lần sau khi liền chuẩn bị đem thẻ ngọc thu lại sau đó kiểm tra thế nhưng khi hắn chuẩn bị thu lúc thức dậy hắn lại phát hiện khối ngọc kia giản tại hắn điều tra xong một lần sau khi liền trực tiếp tiêu tán nhìn trống chân hai tay từ dương âm thầm cười khổ nói cũng không biết bố trí những đồ vật này người là thế nào nghĩ tới nếu cam lòng cho bọn hắn mỗi người một tiên khí cần gì phải đem những ngọc giản này biến thành chỉ có thể điều tra một lần đồ vật đây chẳng lẽ là vì nhắc nhở điều tra thẻ ngọc tiên nhân không thể giao lưu với nhau công pháp nhìn thấy một ít tiên người đã rời khỏi kêu căng một bên tụ ở cùng nhau từ dương cũng không suy nghĩ thêm nữa tại sao những ngọc giản này sẽ bị biến thành một lần đồ vật chậm rãi đi tới những tiên nhân kia tụ tập lại địa phương chờ tất cả mọi người tuyển lựa được rồi tiên khí sau khi cái tiêu lưu quản sự liền dẫn dắt mọi người từ cái này nhà lớn tử rời khỏi đi tới một cái khác đại trong nhà cái này nhà lớn tử tuy rằng không giống trước hai cái nhà lớn tử như vậy trống không mấy vật nhưng là trừ một ít b ù đoàn ở ngoài cái này gian nhà cũng vẹn vẹn so với cái thứ nhất gian nhà nhiều hơn một chút ghế d ự mà thôi phân phó mọi người tại trên bồ đoàn sau khi ngồi xuống cái tia lưu quản sự quay về mọi người cười nói cựu liên sơn quy củ cho các ngươi giảng quá các ngươi sau này khi hoa tượng thù lao cũng đều cho các ngươi hiện tại nên phân phối nhiệm vụ lúc nói xong lời này sau khi cái tia lưu quản sự nhẹ tay phải khinh một hồi hai trăm mười hai khối thẻ ngọc liền từ lưu quản sự trong tay bay ra những ngọc giả này bay khỏi lưu quản sự bên người sau khi rất nhanh liền phân tán ra bay đến mỗi một vị tiên nhân trước mặt động tác như thế ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn tiên nhân cũng có thể làm đến thế nhưng là tuyệt đối không cách nào như lưu quản sự như thế tiêu sái trôi chảy chờ chúng tiên mọi người tiếp nhận trên tay thẻ ngọc sau khi cái kia lưu quản sự mở miệng nói rằng những ngọc giả này bên trong ghi chép chính là hiện tại vẫn không có hoa tượng chiếu cố hoa viên các ngươi từ đó tìm một cái cho là mình có thể chăm sóc hảo hoa viên báo lên nhớ lấy chọn chọn tốt rồi sau khi cái kia hoa viên khả năng chính là các ngươi sau đó sinh hoạt cùng môn thủ công mười ngàn năm địa phương cho nên tuyệt đối với không muốn tùy ý đi chọn lấy tại lưu quản sự dứt tiếng sau khi chúng tiên nhân ngay lập tức sẽ bắt đầu điều tra lên thẻ ngọc nội dung bên trong được chọn hoa viên cũng không phải là một chuyện dễ dàng vừa phải bảo chứng chọn đến một cái thích hợp hoa viên lại phải bảo chứng tốc độ phòng ngựa chính mình vừa ý hoa viên bị người khác giành chức định ra rồi vì lẽ đó những này tức sắp trở thành hoa tượng tiên nhân điều tra lên thẻ ngọc đến đặc biệt dụ tâm từ dương tuy rằng có lòng tin chiếu cố tốt hết thể loại hình hoa mục thế nhưng này dù sao quan hệ đến chính mình một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt hoàn cảnh vấn đề vì lẽ đó tại người khác chuyên tâm điều tra thẻ ngọc tìm hoa viên thời điểm hắn cũng tương tự đang tìm vừa ý hoa viên trong ngọc g i ả n ghi chép mấy vạn bên trong hoa mục đại đa số đều là từ dương chưa từng nghe nói linh hoa thế nhưng từ dương vẫn là rất nhanh tại trong ngọc giản liền đi tìm một cái chính mình vừa ý hoa viên nhìn thấy đã có sáu cái tiên nhân đi tới lưu quản sự bốn người trước mặt xác định chính mình hoa viên từ dương cũng lập tức đứng lên đi tới lưu quản sự bốn người ngồi xuống trước bàn diện ở phía trước một người cái kia tiên nhân đem trồng lưu hình hoa hoa viên xác định sau khi từ dương mở miệng quay về cái kia mã tính quản sự nói rằng mã quản sự van bối lựa chọn tiểu thanh bên dưới ngọn núi cái kia một liên đường mã quản sự hơi gật gù lấy ra một khối thẻ ngọc dáng dấp đồ vật đưa cho từ dương nói rằng ở bên trong ghi lại tên của ngươi sau đó sẽ ở phía trên nhỏ trên một d ọ t tinh huyết dựa theo mã quản sự phân phó làm s o n g sau từ dương đem cái k i a thẻ ngọc dáng dấp đ ồ vật giao đưa cho mã quản sự tiếp được từ dương đưa trả về đến đ ồ vật mã quản sự lại ở phía trên khắc lục một vài thứ sau đó đem đ ồ vật kia thu vào chứa đ ồ tiền l ê n giới sau đó lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho từ dương nói rằng trong này chính là tiểu thanh bên dưới ngọn núi cái kia một liên đường tin tức ngươi phải biết đ ồ vật đều ở bên trong cựu liên sơn bên trong trọng yếu nhất hoa viên chính là những kia hoa sen đường cho nên ngươi sau đó có thể muốn rất chiếu cố tốt ngươi hoa viên từ dương nghe vậy gật g ụ trầm giọng trả lời đa tạ mã quản sự nhắc nhở v ă n bối chắc chắn tận lực chiếu cố tốt cái kia một liên đường tiếp nhận khối ngọc kia giản sau khi từ dương trở lại vừa nãy ngồi xếp bằng cái kia trên bồ đoàn bắt đầu điều tra lên thẻ ngọc nội dung bên trong được khối này trong ngọc giản ngoại trừ ghi chép cái kia một liên đường tình huống cùng làm sao chiếu cố một liên đường một liên hoa ở ngoài vẫn ghi lại từ dương nhiệm vụ lượng cùng thường phạt chế độ những kia tiên tử mỗi năm năm sẽ ở từ dương chăm nom cái kia một liên đường bên trong thải một lần thành t h ụ một liên hoa mỗi một lần những kia tiên tử chỉ có thể chọn các nàng cho giảng phẩm chất tuyệt hào hái mỗi năm năm đều có thể để những k i u tiên tử v ậ t hái ba ngàn đoá mộc liên hoa như vậy từ dương coi như là dựa theo tiêu chuẩn chiếu cố tốt những kia mộc liên bỏ ra mà nếu như những kia tiên tử v ậ t hái mộc liên hoa con số dư thừa ba ngàn đoá như vậy từ dương là có thể bởi vì nhiều đi ra mộc liên hoa con số thu được nhất định sớm ngày rời khỏi cựu liên sơn thời gian mỗi nhiều ra ba ngàn đoá mộc liên hoa từ dương ở tại cựu liên sơn thời gian sẽ giảm đi năm năm mà nếu như lần kia những kia tiên tử không có v ậ t hái đủ ba ngàn đoá mộc liên hoa ít như vậy cái kia một bộ phận cũng sẽ bị tích lũy lên tính tới tiếp theo nhiệm vụ bên trong cái này t h ư ở n g phạt chế độ nhìn như công bằng thế nhưng trên thực tế nhưng là cực không công bình 3.000 đoá phẩm chất tuyệt hảo mục liên hoa hẳn là cái k i a m m ụ liên đường bị chiếu cố tốt bình thường thu hoạch một vị tiên nhân nếu muốn đem phẩm chất tuyệt hảo mục liên hoa thu hoạch do 3.000 tăng cao đến 3 a 0 0 ba bốn vẫn là rất dễ dàng làm được thế nhưng muốn đem thu hoạch tăng cao đến 4.000 trở lên đó chính là không phải một cái chuyện đơn giản vì lẽ đó cho dù có cái này t h ư ở n g phạt chế độ tại đại đa số tiên nhân vẫn là sẽ ở cựu liên sơn chờ đủ thời gian mười n năm nếu như tử dương tại thời gian 10.000 n ă m bên trong vẫn không đạt tới cảnh giới thiên tiên như vậy hắn vẫn là ngoan ngoãn ở tại cựu liên sơn tương đối an toàn thế nhưng nếu như tử dương tại một trong vòng vạn năm đạt đến cảnh giới thiên tiên như vậy tử dương đã có thể không muốn ở chỗ này cái không có tự do địa phương điều tra xong thẻ ngọc nội dung bên trong sau khi tử dương nhìn thấy cái kia bốn vị quản sự trước mặt như trước có người ở nơi lâu xác định tuyển lựa hoa viên tử dương liền một lần nữa nhắm hai mắt lại tử dương hiện tại cũng không có ý định tinh tế kiểm tra khối ngọc kia giản bên trong ghi chép một liên đường tin tức cho nên trực tiếp đem mã trưởng lao cho hắn khối ngọc kia giản thu vào chiếc nhận chứa đồ sau đó bắt đầu cân nhắc lên vừa nay hắn đạt được bộ kia vận dụng phi đao tiên thuật ở thế tục thời điểm từ dương đối với phi đao cũng có mấy phần yêu tha thiết nhưng đã đến tu lệ ở giới thấy được phi kiếm tồn tại sau khi từ dương liền cũng không còn dùng qua phi đao bộ này sử dụng phi đao tiên thuật không chỉ uy lực không sai hơn nữa còn nhắc lên từ dương đối với phi đao một tia hoài niệm vì lẽ đó từ dương cân nhắc lên cũng đặc biệt có tinh thần tại từ dương cân nhắc bộ kia vận dụng phi đao tiên thuật thời điểm c ò những lại n kia điệu t ê này c ũ lựa c tục đi xác đi định bọn họ l chọn lấy hai lần tiên nhân có lẽ sẽ bởi vì do dự mà mất đi đi thích hợp nhất hoa viên cơ hội thế nhưng cũng có thể có bởi lựa chọn hai l tốt đến bọn họ thích hợp hơn hoa của bọn hắn viên trong chuyện này huyền diệu e sợ chỉ có thể dùng thiên ý đến muốn nói Chờ cả đến tất cả mọi người lựa liền sự hoa sau mang chọn kỹ càng bọn họ muốn chăm sóc họ khi bọn muốn viên quản kỹ vị tại h họ khỏi tòa này, tòa nhà lớn, đi tới tòa nhà e o to bọn Mọi này lớn, lớn lớn trên quảng trường.、Mọi、người đi đi tới cái kia ra trước tòa tòa tòa t trên quảng trường đứng thẳng một hồi sau khi vị kia lục y tiên tử mang theo hơn hai trăm cái bạch y tiên tử đột nhiên liền từ đại trong nhà đi tới trên quảng trường ở cái này lục y tiên tử ra hiệu hạ n cái kia bốn cái quản sự cho những này bạch y tiên tử chỉ chỉ các nàng sau đó quản lý hoa tượng sau đó cái kia lưu quản sự liền quay về từ dương đám người nói những này tiên tử sẽ mang các ngươi đến các ngươi từng người chăm nom trong hoa viên đi Các nàng cũng là các n g ư ờ i chăm nom những kia hoa viên người quản lý nói xong những n à y sau khi cái kia lưu quản sự mang theo cái khác ba cái quản sự thối lui đến cái kia lục y tiên tử phía sau chỉ thấy cái kia lục y tiên tử tại cái kia bốn cái quản sự lui lại sau khi quay về những kia bạch y tiên tử gật đầu tiếp theo những kia bạch y tiên tử liền phân biệt đi tới các nàng từng người quản lý hoa tượng bên người sau đó triệu hồi ra một cái lá xanh trạng tiên khí mang theo các nàng quản lý hoa tượng hướng về bốn phương tám hướng bay đi chương bốn hoa tượng cuộc đời hạ canh thứ ba đến cầu hạ cất dấu vé mời một cái sắc mặt lạnh lẽo bạch dĩ tiên tử mang theo t ử dương bay gần nửa nén hương thời gian sau khi bọn hắn tới đến một cái phạm vi có hơn bốn trăm trượng hoa sen đường bên cạnh nhìn trước mắt tràn đầy hoa sen bể nước t ử dương trong lòng thầm nói cũng không biết ta phải ở chỗ này khi bao nhiêu năm hoa tượng chính đang t ử dương đánh giá cái này to lớn hoa sen đường thời điểm một cái l ạ n h lạnh âm thanh truyền đến t ử dương trong t hai đến nơi rồi ngươi đi xuống đi t ử dương nghe vậy vội vàng nhảy xuống lá xanh t r ạ n g tiên khí b a y vậy nhưng đứng ở tiên khí trên cái kia bạch dĩ tiên tử chắp tay nói nhiều tạ tiên tử đưa vãn bối tới nơi này cái kia bạch di tiên tử thật giống như là không nhìn thấy từ dương đối với nàng hành lễ giống như vậy trên mặt không có biểu tình gì lạnh giọng nói rằng mang ngươi tới đây tới là bổn tiên tử chỉ trích không cần ngươi đến nói cảm ơn làm vì cái này một liên đường người quản lý mỗi năm năm bổn tiên tử về tới nơi này vặt hái một lần một liên hoa ngươi có thể nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng cái này một liên đường nói xong không giống nhau không chờ từ dương làm cái gì bảo đảm liền điều động lá xanh trạng pháp bảo bay đi nhìn cái kia bạch d nữ tiên thân ảnh trong t r ớ c mắt liền biến mất không thấy từ dương không khỏi cười khổ lắc đầu một cái thầm nói những n à y nữ tiên ngược lại là từng cái từng cái thanh cao rất lạnh lùng a từ dương tuy rằng không thèm để ý cái kia bạch lý tiên tử đối với người là phủ lạnh lùng thế nhưng khi đối với mình lạnh lùng như băng thời điểm từ dương đ ấ y lòng vẫn sẽ có một điểm cảm giác không thoải mái nói cho cùng từ dương mặc dù là nhân hào hiệp nhưng cũng có rất nhiều tục nhân ý nghĩ bất quá vậy hắn cùng tiên tử kia dù sao sẽ không có bao nhiêu gặp nhau vì lẽ đó từ dương đương nhiên cũng sẽ không xoắn suýt tại như vậy chuyện nhàm chán trên khổ sau khi cười xong từ dương liền bắt đầu đánh giá trước mắt tòa này không nhỏ hòa sen được lúc này tòa này hồ sen hẳn là mới vừa bị người vặt hái một lần mới đúng tại hơn bốn trăm n h triệu phạm vi hoa sen đường bên trong cơ hồ bị màu xanh lục lá sen cho phủ kín mà tầng này bích lục bên trong nhưng không có bao nhiêu phân bạch từ dương đại khái quét mắt một chút toàn bộ hồ sen bên trong cũng bất quá hơn hai trăm đoá nho n h ỏ bước hoa căn cứ thẻ ngọc ghi chép loại này m ộ c liên hoa nở hoa chu kỳ là thời gian mười hai năm nhưng là chỉ cần chăm sóc không sai mỗi cách năm năm này hồ sen bên trong nở đầy mười ngàn đoá m ộ c liên hoa vẫn là không có vấn đề gì mà nay mười ngàn đoá mục liên hoa bên trong Đại khái sẽ có những o hảo a mang nghĩa ai vì vậy vậy lẽ làm làm đó đừng đảm được sóc có chỉ cần cẩn thận chăm sóc hảo hồ sen, như vậy từ dương chuyện cần làm thực chuyện cần cũng công tác. thận hồ như không nhiều. Thế nhưng, thế nhưng này, nhưng không mang ý nghĩa ai cũng có thể đảm nhiệm được như h sen, dương dương dàng, này n từ từ rất xem dễ kỳ ý này m ộ t liên hoa là vô cùng yêu kiểu đồ vật một khi có một cây m ộ t liên hoa hoại tử như vậy cái khác m ộ t liên hoa cũng sẽ theo hoại tử vì lẽ đó tuy rằng từ dương chuyện cần làm rất dễ dàng thế nhưng từ dương chuyện cần làm nhưng cũng không ít Bình thường thời điểm. từ dương chỉ cần đem hồ sen bên trong cỏ dại cùng một ít đối với m ộ t liên hoa thai hại ngư trùng cho thanh lý đi ra là được thế nhưng khi này hồ sen bên trong xuất hiện một cây chết đi m ộ t liên hoa thời điểm từ dương muốn vội sự tỉnh đã có thể hơn nhiều từ dương không chỉ cần sắp chết đi m ộ t liên hoa dễ cây toàn bộ từ hồ sen bên trong mỏ đi ra còn cần dùng m ộ t liên hoa chết đi lúc lưu lại hạt sen thuốc sinh ra chí ít một cây hợp yêu cầu mới m ộ t liên hoa được những ngày hoa sen nở hoa chu kỳ là m ộ ư ơ i hai năm mà bình thường một cái cây sẽ mọc ra mười hai đoá hoa sen vì lẽ đó một cây sen hoa cây sinh trưởng tuổi thọ tối dài không tới một trăm thời gian bốn mươi bốn năm mà toàn bộ hoa sen đường có gần trăm vạn cây hoa sen cây vì lẽ đó hầu như hàng năm tử dương đều cần thanh lý gần như bảy mươi cái cây trái ngược với cái khác hoa viên mà nói cái này hồ sen tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ cần thiết đoá hoa số lỗi ư ợ thế nhưng kỳ thực nhưng là một cái phi thường tốn thời gian công tác bất quá tử dương nhưng cũng không hối hận chọn lựa cái này một liên đường vừa đến đem so sánh cái khác hoa đến hắn càng yêu thích hoa sen thứ hai bản thân hắn cũng am hiểu trồng hoa sen vì lẽ đó cái này đối với người khác mà nói không tốt làm ra sự t ì n h đối với t ử dương lại hết sức cúng dung điều động phi kiếm đem toàn bộ hoa sen đường đều đánh giá một lần sau khi t ử dương hướng về hoa sen đường tới gần tiểu thanh sơn cái kia một mặt ven hồ nước bay đi nơi nào có một cái tiểu viện hẳn là hoa tượng được nơi tiểu viện vốn là không lớn mà trong sân ngoại trừ một cái đá vụn tiểu đạo ở ngoài những chỗ khác cũng đều bị gieo vào đủ mọi màu sắc hoa tươi vì lẽ đó thật là sân xem ra đặc biệt khéo léo linh lung tiểu viện rất đẹp thế nhưng là không phải từ dương yêu thích dám vẻ những này hoa có chút nhiều lắm dọc theo đá vụn tiểu đạo từ dương đi tới trong viện nhỏ cái kia ba gian do phiến đá cùng màu đỏ đầu gỗ phòng nhỏ trước mặt sau khi đẩy cửa phòng ra từ dương hơi n h ị n h ữ mày lấy một cỗ trưởng p h ò n g xua tan trong phòng hương khí sau đó mới cất bước đi vào chính ốc bài biện rất đơn giản ngoại trừ một tấm trống chân giường gỗ ở ngoài cũng chỉ còn sót lại một cái bàn ba cái ghế mà xuyên thấu qua cửa phòng từ dương nhìn thấy hai gian thiên trong phòng thì lại đều là trống c h â n liền cái cơ bản cái bàn đều không có bất quá từ dương từ gian nhà trên vách tường khảm nạm đủ loại cánh hoa đến xem Căn chủ chẳng cái phòng này nguyên chủ nhân chẳng những là cái nữ là trước i cái tiên phải ê n nhân, vẫn là một cái vô cùng nữ nhân. dương năng này thích hoa nữ nhân. Từ dương khả năng phải ở chỗ vô là một Từ t ở ụ thời theo thích một lần nữa, lay hay một t cho khi nhiên nhà chính mình hoay phen. gian gian ngàn cùng dựa nữa loay năm, nên cần sân lần mấy đem yêu r đêm trong phòng trên vách tường khảm nạm đủ loại cánh hoa xóa sau đó từ dương đến đi ra bên ngoài đem trong sân những k i a đủ mọi màu sắc hoa tươi toàn bộ ngoại trừ làm tốt tất cả những thứ này sau khi từ dương rồi mới từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vài thứ ở bên trong phòng bố trí lên bố trí được rồi gian phòng từ dương liền trực tiếp k h a n h chân ngồi ở trên giường nhắm hai mắt lại Từ dương k thường thường hiện ô n g có s g đường h sen sự tại cho dù có người lấy vạn giảm giang sơn loại hình dị bảo đến giám thị chính mình tử dương cũng không tin tưởng bọn hắn có thể thông hơn vạn giảm giang sơn biết mình trong cơ thể tình hình cho nên mới dám đem nguyên thần chìm vào trường sinh tiên phủ cùng phó ngọc hinh giao lưu một trận kéo dài lời tâm tình sau khi từ dương đem chính mình hiện trạng báo cho phó ngọc hinh sau đó lại b ồ i tiếp phó ngọc hinh nói một hồi thoại liền đem sức mạnh của nguyên thần do trường sinh tiên phủ bên trong thu lại rồi đem lực lượng nguyên thần thu hồi biện ý thức sau khi từ dương liền trực tiếp đứng dậy đến ra đến bên ngoài từ dương ở bên trong phòng cùng phó ngọc hinh giao lưu hai ngày nhiều thời giờ hán từ trong phòng lúc đi ra vừa lúc là ban đêm thiên giới bầu trời đêm cùng nhân giới bầu trời đêm là giống nhau như lúc đều là do một vầm minh nguyện cùng đẩy trời đầy sao tạo thành lúc này chính trực đầu tháng n g u y ệ t quang cũng không phải là vô cùng sáng sủa thế nhưng đ ầ y trời ngôi sao tản mát ra vô số ánh sao nhưng làm cho này bóng đêm cũng không phải là rất đen tại bóng ánh ánh sao chiếu rọi xuống hồ sen bên trong cảnh sắc cũng chia ở ngoài đẹp đẽ lá xanh trên thủy châu ánh tinh quang sáng lên lấp lóa giống như hồ sen bên trong tràn đầy vô số đầy sao giống như vậy tràn đầy mê người mộng ảo cảm giác trong lúc nhất thời tại này đ ầ y trời ánh sao cùng một trì đầy sao bên trong t ừ dương say mê mà ở t ừ dương chìm đắm trong này mỹ cảnh bên trong thời điểm theo ừ p i t h ă từ dương huyền diệu hô hấp một cố năng lượng màu tím nhạt đột nhiên tại từ dương bốn phía xuất hiện do từ dương tị k h ô n g chui vào từ dương trong cơ thể hấp thu cái cố này năng lượng màu tím nhạt sau khi từ dương chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt tại từ dương hai mắt mở một chốc cái kia từ dương hai mắt trong suốt dường như sinh ra trẻ con này trong suốt hai mắt dường như có thể thấy rõ thế gian tất cả đồ vật tựa như thế nhưng cái loại này trong suốt nhưng rất nhanh liền biến mất chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí sau khi từ dương bước chậm đi tới ven hồ nước bắt đầu quan sát lên bể nước bên trong hoa sen được lần này từ dương cũng không phải dùng hai mắt đi quan sát trong bể nước hoa sen tây cũng không phải là dùng thần thức quan sát chúng nó hắn là bằng vào đối với thực vật sinh cơ cảm ứng đến quan sát những ngày hoa sen cây bằng vào cái loại này kỳ diệu cảm ứng từ dương chậm dai nắm giữ toàn bộ bể nước bên trong hoa sen tình huống xét qua những kia sinh cơ vô cùng r ồ i r à o hoa sen mặc kệ từ dương rất nhanh sẽ nắm giữ hồ sen bên trong những kia sinh cơ bắt đầu biến mất hoa sen đem hồ sen bên trong những kia sinh cơ bắt đầu biến mất hoa sen cây vị trí nhớ kỹ sau khi từ dương liền điều động phi kiếm tại hồ sen trên nhanh chóng một bắt đầu động mỗi đến một chỗ sinh cơ bắt đầu biến mất hoa sen cây bên cạnh từ dương liền cẩn trọng lấy pháp thuật đem cái tia cây hoa sen cây n ổ tật gốc sau đó tử dương mang theo cái kia cây hoa sen cây đi tới bể nước sang bên vị trí gieo xuống được toàn bộ hoa sen đường gần trăm vạn cây bên trong lúc này cũng chỉ bất quá có không tới một ngàn cây hoa sen sinh cơ bắt đầu biến mất vì lẽ đó tử dương chỉ dùng hơn nửa tháng thời gian liền an toàn đem những n à y sinh cơ bắt đầu biến mất hoa sen cây tụ ở cùng nhau đem những công việc này làm xong sau tử dương lại đem hồ sen bên trong cỏ dại cùng thai hại c h ù g ngư thanh lý một lần sau đó liền trực tiếp từ hồ sen một bên rời khỏi trở lại cái kia trong phòng nhỏ ở sau đó sắp tới thời gian năm năm bên trong t quái dị nhìn từ dương một chút sau khi những kia bạch dí tiên tử cũng không cùng từ dương nói cái gì cầm một cái hoa lam bay đến hồ sen bầu trời bắt đầu vật hái hợp yêu cầu hoa sen nhìn thấy cái kia bạch dí tiên tử không cần tiên khí liền có thể lăng không phi hành từ dương thế mới biết cái kia bạch dí tiên tử nguyên lai、like、là có thiên tiên tu vi chỉ là từ dương còn không biết cái kia bạch dí tiên tử là cấp thấp tiên tiên vẫn là cấp cao tiên tiên đem hợp các nàng yêu cầu hoa sen vặt hái s o n g sau tiên tử kia bay đến từ dương bên người nói rằng cái này một liên đường ngươi chăm nom không sai phẩm chất tuyệt hảo thành thục một liên hoa đạt đến ba nghìn bốn trăm đoá con số kế tục cố gắng chăm nom một liên đường mỗi lần ta có thể vặt hái một liên hoa càng nhiều ngươi có thể rời khỏi cựu liên sơn thời gian lại càng sớm nói xong những câu nói này sau khi cái kia bạch dí tiên tử cũng không giống nhau không chờ từ dương nói cái gì trực tiếp liền từ từ dương bên người bay đi tam phẩm địa tiên thượng cao mày hướng về cái kia bạch dĩ tiên tử bay đi phương hướng nhìn thoáng qua từ dương điều động phi kiếm đem một liên đường bên trong những kia không hợp cách thành thục hoa sen đều vặt hái hạ xuống sau đó liền trực tiếp trở lại bên trong nhà gỗ nhỏ ngoại trừ ban đầu cho bọn hắn những n à y hoa tượng công pháp cùng tiên k h í ở ngoài tại này mười ngàn năm bọn họ chăm nom trong hoa viên những kia thành thục rồi lại không hợp tử những kia tiên tử yêu cầu đó a hoa chính là của bọn hắn lao động thù lao những này phẩm chất không cao một liên hoa không tính là cái gì linh dược cũng không có bảo tồn giá trị bất quá cái khối này giới thiệu cái này m ộ t liên đường trong ngọc giản nhưng có một cái lấy những này m ộ t liên hoa đến luyện chế đan dược toa đan dược ý gì theo cái này toa đan dược luyện chế ra m ộ t liên linh đan không tính là lục phẩm đan thế nhưng là cũng so với nhân giới đan dược tốt hơn rất nhiều đối với đại đa số điệu tiên mà nói này m ộ t liên linh đan nhưng cũng tính là một loại bổ sung tiên linh lực lượng tốt nhất đan dược một trăm đoá m ộ t liên hoa có thể luyện chế một lò m ộ t liên linh đan mà một lò m ộ t liên linh đan nhưng nhiều nhất chỉ có thể luyện ra ba viên m ộ c liên đan vì lẽ đó muốn là bình thường đ i ệ tiên dùng này hơn bảy đoá mục liên hoa đến luyện chế mục liên linh đan như vậy tại vận may tốt tình hồ dưới hắn cũng chỉ có thể luyện chế ra 100 viên một trăm viên m ộ t liên linh đan m à thôi một trăm viên cung cấp cảnh giới địa tiên tiên nhân bổ sung tiên linh lực lượng đan dược cũng không lớn bao nhiêu giá trị vì lẽ đó này cựu liên sơn người quản lý mới sẽ lớn như vậy phương đem những này không hợp cách m ộ t liên hoa giữ cho chiếu cố m ộ t liên đường tiên nhân này m ộ t liên linh đan toa đan dược mặc dù không tệ thế nhưng tử dương nhưng không muốn lợi dụng cái này toa đan dược đến xử lý những này m ộ t liên hoa tử dương căn cứ chính mình đối với đan đạo lý giải tham chiếu một loại gọi ngàn liên đan toa đan dược đối với mục liên linh đan toa đan dược làm ra một phen sửa chữa n g a n liên đan là một loại cần một ngàn loại linh liên mới có thể luyện chế ra đan dược loại đan dược này nguyên lý luyện chế là lợi dụng một ngàn loại linh liên bên trong bao hàm tương tự linh lực lẫn nhau kích phát sản sinh hiệu dụng làm cho này một ngàn loại bao hàm không giống đặc tính hoa sen linh lực linh liên có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tiến tới đạt được một loại có cực cường chữa thương hiệu quả thất phẩm linh đan mà mục liên đan nhưng là dùng đặc thù đan ấ n đem m ô i đoá m ộ c liên hoa linh lực để lấy ra dung hợp lại cùng nhau đạt được một loại dùng cho bổ sung linh thể thứ phẩm tiên đan bởi vì linh liên dược tính lẫn nhau kích phát duyên cớ làm cho này linh liên linh lực sinh ra biến chất bởi vậy mới có thể đạt đến thất phẩm đan mà một liên đan nhưng không có dược tính kích phát một bước kia vì lẽ đó một liên hoa linh lực không cách nào sản sinh biến chất bởi vậy luyện ra đan dược tự nhiên hiệu dụng không mạnh là một cái tại đan đạo trên có thành t i ể u cực cao đan đạo thông sư từ dương biết cùng loại linh dược trong lúc đó cũng sẽ lẫn nhau kích phát lẫn nhau dược tính chỉ là cùng loại linh dược trong lúc đó kích phát ra đặc dị dược tính đối với cả cây linh dược mà nói quá mức bé nhỏ không đáng kể vì lẽ đó tuyệt đại đa số đan sư đều sẽ không để ý cùng loại linh dược trong lúc đó kích phát này điểm dự tính bất quá tử dương nhưng cho rằng cùng loại linh dược trong lúc đó có thể kích phát ra đặc dị dự tính tuy rằng không sánh được có thể phối hợp lên không giống trùng linh dược trong lúc đó kích phát dự tính thế nhưng là tuyệt đối không chỉ điểm t i a điểm hiện tại tử dương trên tay có hơn bảy ngàn đoá m ộ c liên hoa có thể cung cấp hắn thí nghiệm vì lẽ đó tử dương liền muốn tìm ra một loại có thể kích phát m ộ c liên hoa cùng m ộ c liên hoa trong lúc đó dược tính toa đ a n dựng đến lấy này làm đến, đến trội hơn mục liên linh đan đan dược đem ngàn liên đan m ộ c liên đan toa đan dược cùng luyện đan nguyên lý đều tinh tế cân nhắc một lần sau khi từ dương đem tinh dương đỉnh triệu ra sau đó bắt đầu luyện chế những n à y m ộ c liên hoa được trước tiên luyện chế ba lô m ộ c liên linh đan quen thuộc một thoáng m ộ c liên linh đan luyện chế phương pháp cùng nguyên lý luyện chế sau đó từ dương bắt đầu thí nghiệm lên làm sao càng tốt hơn kích phát m ộ c liên hoa trong lúc đó dược tính được trước tiên từ hai đ o á m ộ c liên hoa trong lúc đó dược tính phản ứng bắt đầu quan sát trải qua vài trăm lần thí nghiệm từ dương dần dần tìm được một ít kích phát mục liên hoa trong lúc đó dược tính phương pháp thế nhưng giữa lúc từ dương chuẩn bị nghiệm chứng chính mình suy đoán thời điểm hắn lại phát hiện cái kia hơn bảy ngàn đoá m ộ c liên hoa đã tại hơn hai tháng trong lúc đó bị hắn dùng hết rồi thấy không m ộ c liên hoa có thể thí nghiệm từ dương đem chính mình cân nhắc đi ra đ ổ vật ghi lại ở một khối ngọc thủy g i ả n bên trong sau đó đứng dậy dỗi người một chút đi ra khỏi gian phòng đi tới ven hồ nước sau khi từ dương phát hiện hắn năm năm trước đó cấy ghép cái kia sắp tới một ngàn cây m ộ c liên hoa cây bên trong đã lại hơn trăm cây sinh cơ sắp đập tuyệt liền hắn cũng, cũng chưa có lại về ốp đi dùng hệ mục pháp thuật tại ven hồ nước để cao ra một cái đằng ghế tựa đến sau khi từ dương liền trực tiếp nhắm mắt nằm ở đằng ghế tựa bên trên một cây mục liên cây sinh cơ thiếu hụt sẽ dẫn đến nó quanh thân một ít cây sinh cơ thiếu hụt càng nhanh hơn thế nhưng bởi vì mục liên đường bên trong những này mục liên hoa có thể tồn tại thời gian là không giống hơn nữa cấy ghép mục liên hoa cây đối với đại đa số tiên người mà nói cũng không thoải mái đại đa số tiên nhân đối với thực vật sinh cơ cảm ứng cũng mất linh mẫn vì lẽ đó trước đây trong nom tòa này mục liên đường hoa tượng mới không có như từ dương như thế đem sinh cơ bắt đầu thiếu hụt những kia mục liên hoa cây ghép cùng nhau một bên cảm ứng những kia mục liên hoa sinh cơ tình huống từ dương một bên nhưng lại bắt đầu cân nhắc lên tiên vực c ô động phương pháp được hốt hoảng từ dương cảm thấy mình dường như cùng mỗi một cây sen hoa cây liên hệ ở cùng nhau như thế cảm nhận được trong cơ thể bọn nó cái kia sinh cơ biến mất tình huống từ dương dường như cảm n ộ đến cái gì nhưng khi hắn chuẩn bị nắm lấy điểm này cảm n ộ thời điểm hắn lại phát hiện hắn chẳng có cái gì cả nắm lấy c h ầ m rãi mở mắt ra sau khi từ dương mang theo tiếc nối lắc lắc đầu đứng dậy đi tới ven hồ nước điều động phi kiếm bắt đầu đem những kia sinh cơ hoàn toàn thiếu hụt những kia cây từ trong bể nước diện rút lên những này sinh cơ hoàn toàn biến mất hoa sen cây bên trong ngược lại là vẫn bảo lưu lại một ít linh lực thế nhưng lấy ra những linh lực này tốn hao linh lực so với cây bản thân bao hàm linh lực còn nhiều vì lẽ đó dựa theo trong ngọc giản đối với những này cây xử lý phương pháp chính là trực tiếp lấy chân họa tiêu hủy đem những tia cây toàn bộ tiêu hủy sau khi từ dương cứ tiếp tục ngồi ở trên ghế mây bắt đầu cảm thụ lên những tia hoa sen cây sinh cơ đến hy vọng có thể nắm lấy cái tia tia linh cảm tìm tới cô động tiên vực biện pháp thế nhưng khi từ dương hết sức đi tìm cái loại này linh cảm thời điểm cái loại này linh cảm nhưng làm sao cũng không tìm thấy t r ầ m rãi con mắt mở sau khi từ dương hơi thở dài một hơi thầm nói có lẽ là cảnh giới còn chưa tới đi bất quá tuy rằng tìm không được cô động tiên vực biện pháp thế nhưng là đã đã tìm được một cái chỗ đột phá so với tại đăng tiên thành bên trong cái kia hơn hai trăm năm mà nói cũng đã xem như là có rất lớn tiến triển tuy rằng so với cái khác địa tiên mà nói từ dương tu vi tiến triển tốc độ thật sự là quá chậm thế nhưng khá là hắn trước đây mà nói hắn dù sao vẫn là có một chút tiến bộ vì lẽ đó từ dương tuy rằng đáy lòng có chút thất vọng thế nhưng trên mặt nhưng vẫn là hiện ra một ít ý cười nhàn nhạt, nhạt. đem chính mình tu vi có tiến triển tin tức tốt cùng phó ngọc hinh chia sẻ một lúc sau từ dương liền đứng dậy tại toàn bộ mộc liên đường bên trong bắt đầu tìm kiếm lên những kia sinh cơ bắt đầu thiếu hụt mộc liên cây được đem những kia sinh cơ bắt đầu thiếu hụt mộc liên đều cùng những kia sắp chết đi mộc liên cây cây ghép đến đồng thời sau khi từ dương lại đem mộc liên đường bên trong thai hại trùng ngư xử lý một lần sau đó trở lại đằng ghế tựa bên trên lần này từ dương nhưng không có hai mắt nhắm lại đi cảm thụ những kia mộc liên cây sinh cơ hắn biết cái loại này linh cảm không là có thể đi tìm liền có thể tìm đến bất quá Ngưng khi ế t tiên cũng bực dù sao cũng là ắ n bây g ờ muốn làm chuyện trong yếu nhất, vì lẽ đầu Tử trên Dương ngồi ở trên ghế mây sau khi như cũng là tại cân nhắc đồ vật cân nhắc không được thời điểm từ dương liền bắt đầu quan sát lên toàn bộ mộc liên đường đ ư n g tại loại này nhản hạ thời điểm hắn ngoại trừ mỗi ngày thái dương sơ t h ă n g thời điểm sẽ hấp thu một ít huyền dương tử khí ở ngoài hắn liền lợi dụng chính mình cây tuổi tác phán đoán chính xác đem những kia tuổi tác tương tự sinh cơ s ắ p xỉ một liên cây t ấ y ghép đến cùng một chỗ những này một liên hoa bản trúc cùng loại thế nhưng tại sinh trưởng trong quá trình những này một liên hoa bởi vì n ở hoa tần suất không giống nhưng lại có thể bị chia làm không giống chủng loại lấy phương thức này phân loại không giống chủng loại một liên hoa linh tính cùng dược tính không kém nhiều thế nhưng loại này phân loại đối với tử dương vẫn có một chút chỗ tốt vì lẽ đó dù sao cũng rảnh rỗi thời điểm tử dương sẽ đem hắn cho rằng cùng loại loại m ộ t liên hoa cấy ghép đến một chỗ khi cái kia bạch di tiên tử lần thứ hai đến vặt hái m ộ t liên hoa thời điểm tử dương đã đem cái này m ộ t liên đường chia thành một miếng lớn cùng mười sáu cái tiểu khối lần này cái kia bạch di tiên tử vặt hái được rồi m ộ t liên hoa sau khi nhưng chỉ là cho tử dương nói hắn một chút siêu làm nhiệm vụ con số cũng không hề lại dùng ánh mắt quái dị đến xem hắn thời gian chậm rãi mà qua khi cái kia bạch di tiên tử lần thứ chín đến vặt hái mục liên hoa thời điểm Tòa này một này liên đường đ khi à n toàn tử dương căn cứ một l i ê n cây nợ hoa tần suất đem chỉnh trị chỉ một liên hoa chia làm một mươi bảy loại sau khi hắn liền lại căn cứ chính mình đối với cây sinh trưởng tuổi tác phán đoán đem tuổi tác gần như cây trùng ở cùng nhau vì lẽ đó những cây hoa sen mới có thể cùng nhau nở rộ 40 n ă m qua từ dương cũng không hề tại một liên đường bên trong để cao ra một cây sen hoa cây đến vì lẽ đó những năm này toàn bộ hoa sen đường cây trên thực tế là giảm b ấ t gần 3.000 cây thế nhưng toàn bộ hoa sen đường sở trưởng ra một liên hoa bên trong xuất hiện tuyệt hảo phẩm chất s á c x u ấ t nhưng do nguyên lai ba phần mười tăng cường đến bây giờ năm phần mười một liên đường bị từ dương quản lý tốt hơn nhưng là từ dương tại này 40 n ă m ngoại trừ đem một liên linh đan toa đan dược đội thành chính mình thỏa mãn trình độ ở ngoài bản thân hắn nhưng cũng không hề cái gì thành、cửu. lần kia tình cờ đạt được linh cảm cũng không còn xuất hiện ở từ dương trong đầu mà từ dương mình cũng không thể tại này bốn mươi năm cân nhắc ra cô động tiên vực biện pháp được ngày đó từ dương lại đem một liên đường bên trong thai hại trùng ngư thanh lý một lần sau đó liền nằm ở này thành vẫn lấy tiên linh khí duy trì đằng ghế tựa bên trên lẳng lặng nhìn cái kia đ ê m đen nhanh không ngày đó vốn là giữa tháng thế nhưng trên trời mây đen nhưng che lại nguyệt quang làm cho toàn bộ bầu trời đ ê m xem ra đen kịt một m à u chương sáu tam phẩm đ ị a tiên hạ nhìn giữa bầu trời đem đen kịt thỉnh thoảng tránh qua đạo đạo tiền đ i ệ từ dương thì thảo tự nói lại sắp mưa rồi sao trận này mưa hẳn là tháng này trận thứ ba mưa đi tiên giới tính toán thời gian phương thức cùng nhân giới như thế tại tiên giới trong vòng một năm tương tự cũng có bốn mùa cựu liên sơn vị trí địa phương mùa mưa không chỉ chỉ có sáu tháng cùng bảy tháng hai tháng này hơn nữa mỗi tháng cũng sẽ không hạ mấy trận mưa thế nhưng mỗi một trận mưa nhưng c h í ít sẽ c h í ít sẽ hạ hai ngày bất quá t ừ dương cũng không lo lắng nước mưa sẽ đối với một liên đường hoa sen có ảnh hưởng gì bởi vì mặc kệ bên ngoài hạ mưa lớn bao nhiêu t ừ dương tại một liên đường bên cạnh cũng chỉ là cảm giác được mưa phùn tới người mà thôi tử dương không có gặp mưa yêu thích vì lẽ đó mỗi khi thấy trên trời mây đen đ ầ y trời thời điểm hắn liền trực tiếp sẽ trở lại trong phòng thế nhưng ngày hôm nay này mây đen nhưng là tại hắn vừa m ô n thủ công xong nằm ở trên ghế mây chợp mắt thời điểm tụ tập lại từ dương không muốn mới vừa nằm ở trên ghế mây liền lên cho nên hắn cũng không có trực tiếp trở về nhà bên trong mà là nằm ở nơi nào l ặ n g lặng nhìn trên trời thỉnh thoảng tránh qua từng đạo từng đạo chấp giật dần dần từ dương trong mắt cũng hiện ra đạo tiết chớp chỉ là cũng không ai biết những n à y ánh chớp là trên trời ánh chớp chiếu vào từ dương trong con người vẫn là từ dương mắt của mình bên trong phát sinh từ dương hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m những kia chớp giật nhưng là từ dương ý thức cũng đã không ở những kia chớp giật lên lúc này từ dương trong thức hải cũng xuất hiện đạo đạo thiểm điện những này chớp giật không có trong bầu trời đêm chớp giật sáng sủa thế nhưng nó xem ra so với bên ngoài chớp giật muốn thần bí nhiều theo k i a chớp này sản sinh từ dương thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cỗ từng cỗ năng lượng thần bí những năng lượng này xuất hiện sau đó dựa theo từ dương cái kia như có như không hô hấp tần suất theo từ dương mỗi cái lỗ chân lông liền chui vào từ dương tự trong phủ tại vượt qua cựu k i u thiên kiếp sau khi từ dương tử phủ bên trong cũng chưa có tiên anh tồn tại mà không còn tiên anh sau khi từ dương trong cơ thể cũng chỉ còn sót lại hắn một ít bản mệnh p h á p bảo những này tên thật p h á p bảo tổng cộng có bốn cái theo thứ tự là trảm tinh long quy thần giáp trường sinh tiên phủ cùng viêm dương châu tại kia cố năng lượng thần bí tiến vào từ dương tử phủ sau khi ngoại trừ này thành trảm tinh ở ngoài cái khác ba gian p h á p bảo đều lập tức rời khỏi tử phủ trung tâm rời đến tử phủ bên cạnh ở tại hắn ba cái bản mệnh p h á p bảo chuyển qua tử phủ bên cạnh sau khi vẫn nằm ở tử giữa phủ trảm tinh liền bắt đầu chậm dài xoay tròn theo trảm tinh xoay tròn từ dương trong cơ thể tiên nguyên liền bắt đầu hướng về từ dương t ử phụ rời đi tại kia cỗ sức mạnh thần bí ảnh hưởng từ dương tiên nguyên tại đi tới t ử phụ sau khi liền lập tức theo trạm tinh xoay tròn một hồi thời gian một cái do tiên nguyên cùng trạm tinh lẫn nhau vòng quanh xoay tròn mà sản sinh vòng xoáy đã xuất hiện ở từ dương t ử phụ tại mới vừa lúc mới bắt đầu cái này vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng không phải là rất nhanh thế nhưng theo từng đạo từng đạo tiên nguyên đi vào đến cái kia vòng xoáy bên trong cái kia vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng biến càng lúc càng nhanh bởi lúc này không có tiên anh đến chứa đựng tiên nguyên vì lẽ đó tử dương trong cơ thể tiên nguyên cũng không phải là rất nhiều một hồi thời gian qua đi chứa đựng với tử dương huyệt đạo bên trong tiên nguyên liền đều đi tới tử dương tử p h ụ lúc này tuy rằng tử dương huyết hải huyệt bên trong tinh huyết đang không ngừng tại chuyển thành tiên nguyên bổ sung tử p h ụ cần thế nhưng loại này bổ sung tốc độ vào lúc này lại có vẻ quá chậm ngay tử dương trong cơ thể tiên nguyên đã không có cách nào chống đỡ tử p h ụ cần thời điểm một cỗ đột nhiên xuất hiện năng lượng màu xanh thay thế tử dương tiên nguyên đi tới tử dương tử phủ nay cỗ đột nhiên xuất hiện năng lượng màu xanh là một cỗ bao hàm to lớn sinh cơ một hành năng lượng nay cố năng lượng màu xanh tiến vào t ử dương tử p h ụ sau khi liền lập tức bị hút vào vòng xoáy bên trong nay cố đột nhiên xuất hiện năng lượng màu xanh tuy rằng so với t ử dương bản thân tiên nguyên hàm năng lượng mạnh hơn thế nhưng khi nó gia nhập vào cái kia do tiên nguyên cùng t r ạ m tinh hình thành vòng xoáy sau khi nó ngay lập tức sẽ bị cái kia vòng xoáy dịch đi tới bản thân một tính chỉ để lại một cố sinh cơ gia nhập vào cái kia vòng xoáy bên trong khi này cố đột nhiên xuất hiện năng lượng màu xanh hoàn toàn bị vòng xoáy hấp thu sau khi lại một cố năng lượng màu xanh đột nhiên chui vào từ dương thân thể bên trong lúc này từ dương như trước nằm ở tỉnh, tỉnh mê mê bên trong vừa không rõ ràng trong cơ thể phát sinh biến hóa cũng không biết ngoại giới phát sinh biến hóa tại cỗ thứ bốn năng lượng màu xanh tiến vào t ử dương trong cơ thể thời điểm một đạo màu xanh lục thân ảnh cùng tám đạo bóng người màu trắng đi tới t ử dương cách đó không xa chín đạo cái bóng tại t ử dương bên cạnh cách đó không xa đứng lại sau khi hiện lộ ra chính là một người mặc lục y tiên tử cùng tám cái thân mặc bạch y tiên tử nhìn từng cỗ từng cỗ màu xanh mịt m ở khí do những kia mục liên cây bên trong phát sinh sau đó ngưng tụ thành một cỗ năng lượng màu xanh đi vào đến từ dương trong cơ thể kỳ diệu cảnh tượng cái kia lục y tiên tử hơi n h ị nhũ mày nhưng lạ như n g cũng không hề đánh gãy t ử dương tu luyện theo từng cỗ từng cỗ năng lượng màu xanh tiến vào đến t ử dương trong cơ thể t ử dương tử phủ bên trong cái kia vòng xoáy xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại lúc này tại vòng xoáy vị trí trung tâm trên một giọt thần bí màu nhũ bạch chất lỏng do tạo thành vòng xoáy những kia năng lượng màu nhũ bạch bên trong đột nhiên xuất hiện sau đó hướng về vòng xoáy tối vị trí trung tâm rời đi cùng lúc đó một giọt màu vàng sậm chất lỏng do c h ạ m tinh trong đao xuất hiện cũng hướng về vòng xoáy tối vị trí trung tâm rời đi tại hai giọt chất lỏng tiếp xúc trong nháy mắt những kia vẫn tồn tại ở từ dương trong thức hải quỷ dị chấp giật cũng đột nhiên do biện ý thức rời đến từ p h ủ đi vào đến hai giọt chất lỏng tương dung sau sản sinh cái kia một giọt chất lỏng bên trong theo những kia chấp giật gia nhập vốn là vẫn chưa hoàn toàn d u n g hợp chất lỏng lập tức hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau khi hai giọt chất lỏng hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau sau khi giọt kia d u n g hợp sau chất lỏng liền đã biến thành l ờ m ờ màu bạch kim nhất phẩm điệu tiên tiên vực là hư n u y ễ n nhị phẩm đ i ệ tiên tiên vực là trạng thái khí chỉ có tam phẩm đ i ệ tiên tiên vực mới có thể là trạng thá tại từ d ư ơ n kia một h bạch n kim chất lỏng xuất hiện sau khi từ dương tử phủ bên trong vòng xoáy dường như biết hoàn thành nhiệm vụ một l à n đột nhiên liền trực tiếp tiêu tán vòng xoáy tiêu tán sau khi cái kia năng lượng màu nhũ bạch hóa thành từ dương tiên nguyên mà chảm tinh thì l ạ i như ư t r ớ c l ẳ này g một, một, một đạo lành t lạnh n c âm thanh truyền vào từ dương trong t hai làm cho hắn vội vã đệ xuống lập tức tìm kiếm đột phá chi nhân ý nghĩ mở hai mắt ra từ đẳng ghế tựa bên trong đứng lên phó dương người tại ta cựu liên sơn đột phá Ta ngược bởi vì một liên đường bên trong một liên hoa mới vừa bị thải quá một lần duyên cớ tại từ dương đột phá trước đó này một liên đường bên trong là bích lục một mảnh thế nhưng lúc này này một liên đường bên trong nhưng là khô vàng một mảnh nhìn thấy một liên đường dáng vẻ cảm nhận được một liên đường bên trong tỏa ra từ khí từ dương hơi s ứ n g sở theo bản năng hỏi cố gắng một liên đường làm sao thành như vậy lục y tiên tử nghe được từ dương cười lạnh nói ngươi ngã cũng là ý tốt tư hỏi a này một liên đường vốn là cố gắng thế nhưng ngươi tại bên cạnh đột phá tu luyện sau khi này một liên đường liền đã biến thành dáng vẻ hiện tại ngươi nói này một liên đường là thế nào thành c á i dạng này đây tuy rằng vừa nãy đột phá thời điểm từ dương là nằm ở ngây thơ trạng thái thế nhưng hắn biết này lục y tiên tử không có lý do gì lừa hắn liền, liền chắp tay nói rằng đối với một liên đường hủy hoại văn bối cảm thấy phi thường xin lỗi bất quá văn bối sẽ đối với cái này một liên đường làm ra bồi thường tuy rằng từ dương là tại vô ý thức tình huống bên giới hủy diệt cái này một liên đường thế nhưng từ dương nhưng không có vì thế làm ra cái gì biện giải bởi vì cho dù tốt biện giải cũng che giấu không được từ dương hủy diệt một liên đường sự thực này từng có dám đảm đương mới là thật nam nhi từ dương cũng không hề che giấu chính mình sai lầm tâm tư nghe được từ dương cái kết lục ý tiên tử trên mặt ý lạnh biến mất không ít quay về từ dương đánh giá một phen sau khi cái kết lục ý tiên tử nhẹ dọm nói ngươi bây giờ vừa đột phá hẳn là vẫn phải cần một khoảng thời gian đến củng cố một thoáng tu vi ta cho ngươi củng cố tu vi thời gian sau nửa năm ta lại phái người tới tìm ngươi nói xong quay về cái kia tám cái bạch đi tiên tử gật đầu sau đó liền trực tiếp từ từ dương trước mặt bay đi nhìn thấy chín người kia bay đi thân ảnh từ dương thầm nói từ các nàng không có quái giày ta đột phá đến xem các nàng đối với ta hẳn là sẽ không tồn tại cái gì ác ý hiện tại ta còn là trước đem tu vi củng cố một chút đi chuyện sau này sau này hãy nói trở lại trong phòng sau khi từ dương đem phòng hộ trận pháp mở ra sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu cân nhắc đột phá nguyên nhân những khác địa tiên lúc tu luyện đều là trước tiên lĩnh ngộ đến trong thiên địa một loại p h á p tắc sau đó mới có thể ngưng luyện ra tiên vực mà từ dương tiên vực đã cô động thành chất lỏng vẫn không biết mình là lấy loại nào thiên địa p h á p tắc ngưng luyện ra được tiên vực cho nên hắn mới cần cân nhắc đột phá nguyên nhân lấy này tới giải chính mình tại tỉnh ngộ trạng thái bên dưới lĩnh ngộ đến thiên địa p h á p tắc bởi vì loại này thiên địa p h á p tắc bản thân đã bị từ dương lĩnh ngộ vì lẽ đó từ dương tìm ra loại này thiên địa phát tắc quá trình cũng không phải là vô cùng khó khăn Nghĩ đến có h h í n suy đoán này sau khi từ dương trong đầu tránh qua một đạo linh quang đang quan sát những kia sinh cơ thiếu hụt m ụ t liên hoa sinh cơ thời điểm lĩnh nộ g đến cái kia một điểm đồ vật đột nhiên liền rõ ràng hiện ra ở từ dương trong đầu thế gian bất kỳ sinh mệnh bên trong đồng loạt bao hàm sống và chết sức mạnh từ sức mạnh là không thể nào vượt qua sinh sức mạnh khi từ sức mạnh so với sinh sức mạnh ngược thời điểm chính là một cái sinh mệnh tồn tại nguyên nhân mà khi t ử sức mạnh bằng sinh sức mạnh thời điểm một cái sinh mệnh sẽ biến mất ở trong thiên địa sinh sức mạnh là có thể thông qua tu luyện tăng trưởng cho nên mới có người tu luyện này còn theo đuổi trường sinh người mà chết sức mạnh cũng sẽ theo thời gian trôi đi ở một cái sinh mệnh trong cơ thể chậm rãi lớn mạnh vì lẽ đó trong thiên địa mới không tồn tại vĩnh sinh sinh mệnh toàn bộ trong thiên, thiên kếp loại này thiên u y đồ vật phát ra ra năng lượng mới có thể là một loại sinh tử cân bằng năng lượng từ dương lĩnh ngộ là sinh tử t h i đạo cũng là thiên địa cân bằng tri đạo Chương đệ tử ngoại môn thượng canh thứ ba đến cầu hạ cất dấu cùng vẽ mời cân nhắc ra bản thân lĩnh nội chính là cái kia một loại pháp tắc sau khi từ dương trong đầu nhưng vẫn là có một chút nghĩ không hiểu đồ vật nếu chính mình ngưng kết đi ra tiên vực là loại này sinh tử cân bằng tiên vực như vậy chính mình tu luyện tới kim tiên thời điểm lại hẳn là kết thành cái dạng gì đạo anh đây nếu như đạo anh là do loại này sinh tử cân bằng lực lượng pháp tắc ngưng luyện ra được như vậy hắn không phải đã biến thành một cái sinh tử cân bằng sinh mệnh sao mà căn cứ hắn cân nhắc đi ra sinh tử chi đạo sinh tử cân bằng sinh mệnh nhưng căn bản liền không tồn tại tại đầu góc lại tinh tế đem tu luyện của mình chi đạo đẩy gõ một cái từ dương thầm nói chỉ cần tu luyện của ta chi đạo không sai như vậy ta tu luyện tới kim tiên cảnh giới nhất định là tiến hóa thành c à n g cao cấp hơn sinh mệnh mà không phải chết đi hiện tại tìm không ra đáp án của vấn đề này đại khái là bởi vì ta đối với sinh tử chi đạo hiểu rõ vẫn còn thiếu rất nhiều sâu sắc đi cân nhắc đột phá nguyên nhân cùng mình lĩnh ngộ p h á p tắc cũng không hề tốn hao thời gian quá dài dù sao cũng rảnh rỗi tại từ dương đem chính mình đột phá đến tam phẩm địa tiên tin tức tốt nói cho phó ngọc hình sau khi hắn liền bắt đầu hoàn thiện lên tu luyện của mình công pháp trường sinh quyết được từ dương trường sinh quyết trên thực tế đã cân nhắc đến có thể tu luyện tới thiên tiên bộ phận thế nhưng đây chỉ là từ dương căn cứ những công pháp khác cùng trường sinh quyết một ít đặc thù tính làm ra một loại công pháp bổ sung mà thôi trên thực tế loại này bổ sung đi ra trường sinh quyết bao hàm rất nhiều lỗ thủng cùng không hợp lý địa phương từ dương muốn hoàn thiện trường sinh quyết liền là dựa theo chính mình đối với con đường tu luyện mới nhận thức bổ khuyết những này lỗ thủng sửa chữa không hợp lý địa phương đồng thời dùng chính mình lĩnh ngộ ra đến đạo của đất trời đi trao chuất toàn bộ công pháp tuy rằng t ử dương hiện tại không có biện pháp đem trường sinh quyết chuyển cho những người khác thế nhưng hoàn thiện trường sinh quyết đối với t ử dương bản thân tu luyện vẫn là cụ có tác dụng rất lớn vì lẽ đó t ử dương vững chắc tu vì sau khi làm chuyện làm thứ nhất chính là hoàn thiện trường sinh quyết thời gian thoáng một cái đã qua thời gian nửa năm gần như là trong c h ư ớ c mắt quá khứ ngày đó t ử dương như trước tại chìm đắm tại hoàn thiện trường sinh quyết thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được hắn bố trí phòng ngự trận p h á p sinh ra một điểm ba động mở mắt ra sau khi t ử dương yên lặng tính toán một chốc thời gian cũng liền biết hắn bố trí phòng ngự trận pháp vì sao lại sản sinh sóng chấn động mở ra phòng ngự trận pháp sau khi t ừ dương liền thấy được một người mặc áo trắng tiên tử đứng ở hắn trong sân cái này bạch y tiên tử không phải quản lý cái kia m ộ t liên đường tiên tử mà là nửa năm trước đó đi theo cái kia lục y tiên tử phía sau tám cái bạch y tiên tử một cái trong đó nhìn thấy t ừ dương đi ra cái kia bạch y tiên tử trực tiếp lấy ra một cái lá xanh c h ạ m tiên khí đem phóng to sau đó quay về t ừ dương lạnh giọng nói rằng lên đây đi tử dương nghe vậy vội vã thân hình hơi động càng đến cái kia lá xanh tiên khí bên trên chờ tử dương bước lên màu xanh lục tiên khí sau khi cái kia bạch dí tiên tử cũng mặc kệ tử dương có hay không đứng vững trực tiếp thôi thúc tiên khí hướng về cựu liên sơn bên trong duy nhất một cái trạch viện bay đi tiểu nửa nén hương thời gian qua đi cái kia bạch dí tiên tử liền mang theo tử dương bay đến ngày đó bọn họ bị mang tới cựu liên sơn thời điểm bản thân nhìn thấy cái này tòa to lớn trạch viện cái kia bạch dí tiên tử trực tiếp mang theo tử dương bay đến trạch viện cửa sau khi thu hồi lá xanh trạng tiên khí sau đó mang theo tử dương đi vào tòa này to lớn trạch viện lần trước tử dương tuy rằng tiến vào ba cái gian phòng thế nhưng những này gian phòng nhưng đều là tầng ngoài cùng phòng ở mà lần này cái kia bạch di tiên tử thì lại trực tiếp mang theo từ dương hướng về trạch viện nơi sâu xa nhất đi đến dọc theo một cái do mang theo hoa văn phiến đá phô thành t i ể u đạo từ dương đi theo bạch di tiên tử phía sau xuyên qua hàng thứ nhất phòng ở lại xuyên qua một cái hoa nhỏ viên cùng một người công hồ nước đi tới cái này trạch viện nội viện nội viện cùng tầng ngoài những kia cách thức như thế kiến trúc không giống nội viện phòng ở tất cả đều là hình thức cực kỳ tinh xảo lầu c ắ c mà những này lầu các vẫn toàn bộ kiến tạo tại thiên kỳ bách quái giả bên trên ngọn núi xem ra đặc biệt đẹp、đẽ. cái kia bạch di tiên tử trên mặt không có biểu tình gì mang theo từ dương xuyên qua mấy ngọn núi giả đi tới một cái không nhỏ trong hoa viên mới ngừng lại quay v ề từ dương nói một câu tại bậc này cái kia bạch di tiên tử cũng chỉ thân hướng đi một tòa xây ở trong hoa viên ba tầng tiểu lầu cắt tòa này ba tầng tiểu lầu cắt hình thức không tính tinh xảo nhưng là bởi vì lầu cắt lên lầu theo trên mang theo một ít lăng hoa tô điểm làm cho cái này lầu cắt xem ra vừa có vẻ đẹp đẽ lại không lộ vẻ dung tục tại từ dương vừa đem trước mặt tòa này ba tầng tiểu lâu đánh giá một lần sau khi cái kia mới vừa vừa đi vào lầu các bạch dí tiên tử liền lại đã xuất hiện ở từ dương bên người đi theo ta nói cái kia bạch dí tiên tử cũng không giống nhau không chờ từ dương đáp lời liền bay thẳng đến cái kia lầu các đi đến từ dương thấy thế vội vã đi theo bạch dí tiên tử phía sau hướng về lầu các đi đến tiến vào lầu các cửa lớn sau khi từ dương đi tới một cái làm khách thính bố trí địa phương cái này bên trong phòng khách cũng bố trí rất đơn giản ngoại trừ cần phải mấy phó cái bàn ở ngoài cùng chủ vị sau lưng một bộ cung nữ đồ ở ngoài cũng chỉ có mấy bùn mùi hoa cực kỳ nhạt bùn cảnh làm tô điểm lúc này cái này bên trong phòng khách ngoại trừ từ dương cùng mang từ dương đi vào bạch y tiên tử ở ngoài liền một cái màu xanh lục thân ảnh ngồi ở chủ vị cái kia ngồi ở trên ghế màu xanh lục thân ảnh chính là nửa năm trước từ dương gặp qua cái kia lục y tiên tử đương nhiên nàng cũng là từ dương tại vừa tới cựu liên sơn trên lúc nhìn thấy cái kia lục y tiên tử cái kia bạch y tiên tử đi vào phòng khách sau khi liền đi thẳng tới lục y tiên tử phía sau đứng lại đ ộ c lưu từ dương một người đứng ở phòng khách trung gian cảm giác được cái kia lục y tiên tử lấy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá hắn từ dương cảm thấy trên người một trận không thoải mái liền liền chắp tay mở miệng nói rằng văn bối phó dương xin ra mắt tiền bối nhìn thấy từ dương cái kia không dễ chịu dáng vẻ cái kia lục ý tiên tử thản nhiên nói không cần sợ ta tìm ngươi tới là thương lượng bồi thường một liên đường sự t ì n h cũng không phải là muốn tính mạng của ngươi nghe được lục ý tiên tử từ dương thầm nói ta biết ngươi sẽ không giết ta thế nhưng ta nhưng không quen người khác dùng cái loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tới thăm ta mặc kệ người này là nam hay nữ là xấu là mỹ tiền bối muốn cho v ă n bối làm sao bồi thường cái kia một liên đường đây ngươi hỏi trực tiếp như vậy chẳng lẽ là trên người của ngươi có cái gì có thể bù đắp được một cái có trăm vạn mục liên cây mục liên đường giá trị bảo vật sao t ừ dương lắc đầu trả lời văn bối trên tay nơi nào có cái gì có thể bù đắp được cái kia mục liên đường bảo vật đây sở dĩ sẽ như vậy hỏi là bởi vì văn bối biết tiền bối khẳng định đã nghĩ kỹ thế nào để văn bối để đền bù khuyết điểm phương pháp nghe t ừ dương nói như vậy cái kia lục ý tiên tử khẽ cười nói ngươi ngược lại là không có áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ t ừ dương cười khổ nói văn bối ngược lại thật sự là muốn giả bộ hồ đồ nhưng ở trước mặt người thông min khoe khoang thông minh chẳng phải là một cái tự d ứ t lấy l ụ c sự tình nhìn thấy từ dương trên mặt cười khổ cái k i a lục y tiên tử cười nói vậy ngươi cho là ta hẳn là sẽ làm ngươi làm chuyện như thế nào đây cái này vãn bối ngược lại là đoán không ra vẫn xin tiền bối công khai lục y tiên tử cười nói ngươi đã không muốn đoán như vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi biết đi ta trước hết để cho ngươi xem một điểm đồ vật như vậy ngươi nên liền biết ta cho ngươi làm gì đi nói lục y tiên tử tại trước mặt chính mình nhẹ nhàng ngồi vệt một mặt do linh lực tạo thành phương kính liền đã xuất hiện ở từ dương trước mặt tiếp theo chỉ thấy cái kia lục y tiên tử quay về cái kia diện do linh lực tạo thành cái gương đánh ra vài đạo huyền diệu d ấ u tay sau đó một vài bức hình ảnh liền mười phân rõ ràng hiện ra ở từ dương trước mắt những này hình ảnh là từ dương thấy ghép một liền cây quá trình cùng hắn luyện chế đan dược quá trình nhìn thấy những này hình ảnh từ dương cũng biết mình trước đây suy đoán cũng không sai những này tiên tử quả nhiên có thể thông qua một chủng loại tựa như vạn g i m giang sơn loại hình đồ vật đến giám thị hắn nhìn thấy từ dương thấy những này hình ảnh trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc cái kia lục y tiên tử kinh ngạc hỏi ngươi nhìn thấy những này hình ảnh chẳng lẽ không cảm thấy đến kỳ quái sao t ừ dương mặc dù biết này lục y tiên tử hỏi chính là cái gì thế nhưng lần này hắn nhưng làm bộ thành một bộ không biết răng r ấ p nói rằng vậy thì có cái gì thật kỳ quái những này hình ảnh đều là vãn bối tự mình trải qua sự tình vãn bối đương nhiên không cảm thấy kỳ quái nghe t ừ dương như vậy lý giải vấn đề của nàng cái kia lục y tiên tử không khỏi một trận ngây người trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiếp t ừ dương bất quá này lục y tiên tử cũng là cực kỳ người thông minh vì lẽ đó cũng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng tử dương tại sao lần này sẽ g i ngu tại như n là có biết người khác là tử dương vì sao lại xuyên tạc ý tứ của hắn sau khi lục y nữ tử kia cũng liền không nữa cùng tử dương đi vào mèo trực tiếp mở miệng nói ra tìm tử dương tới đây mục đích cái kia m ộ t liên đường phá hủy tuy rằng đáng tiếc thế nhưng này cựu liên sơn bên trên nhưng cũng không ngừng cái kia một cái m ộ t liên đường trên thực tế nếu như là cựu liên sơn người bởi vì tu luyện nguyên nhân phá hủy một cái m ộ t liên đường loại hình hoa viên như vậy đó cũng không phải đại sự gì thế nhưng ngươi nhưng cũng không phải là cựu liên sơn người vì lẽ đó phá hủy cái kia m ộ t liên đường đối với ngươi mà nói chính là một cái chuyện lớn bằng trời nghe được cái kia lục y tiên tử những lời này từ dương đ ấ y lòng hơi hơi động thế nhưng là cũng không hề mở miệng đem đ ấ y lòng ý nghĩ nói ra mà là tiếp tục nghe lục y tiên tử lời nói tiếp sau ta biết l ấ từ dương điểm điểm đầu nói rằng tiền bối có phân phối gì xin mời nói thẳng văn bối có thể làm được văn bối đương nhiên sẽ không chối tử lục y tiên tử sâu sắc nhìn từ dương một chút sau khi chậm rãi nói rằng ta để những chuyện ngươi làm rất đơn giản chỉ là cho ngươi gia nhập cựu liên sơn thành làm một người đệ tử ngoại môn mà thôi nghe được lục y tiên tử từ dương khẽ to mày đối với lục y tiên tử hỏi đệ tử ngoại môn làm bao nhiêu năm từ dương để cái kia lục y tiên tử trong lòng giận dữ đứng dậy lạnh a nói làm càn gia nhập môn phái nào có rời khỏi lý do chương tám đệ tử ngoại môn hạ nhìn thấy lục y tiên tử nổi giận g i á g dấp từ dương đầy mặt nghiêm túc lắc đầu nói rằng tự nguyện gia nhập một môn phái như vậy vô cớ rời khỏi môn phái này gọi phản bội sư môn mà ở bức bách bất đắc dĩ dưới tình huống gia nhập một môn phái như vậy rời khỏi môn phái này liền gọi làm giải thoát nghe được từ dương cái k i u lục y tiên tử cười lạnh nói bị bức ép bất đắc dĩ muốn gia nhập sư môn của ta thiên nhân tại thiên giới cũng không biết có bao nhiêu ngươi còn chưa có tư cách để sư môn của ta buộc ngươi gia nhập nhìn thấy từ dương sắc mặt bất biến đứng ở trước mặt chính mình cái k i u lục y tiên tử tại thoáng suy tư một phen sau khi dĩ nhiên trực tiếp lại tâm bình khí hòa tọa trở lại trên g ế phó dương ngươi rất thông minh thế nhưng tại không nên thông minh địa phương ngươi hay nhất đừng học nốc một ít hiện tại ta hỏi lại ngươi một lần ngươi đến cùng có đồng ý hay không gia nhập cựu liên sơn thành làm một người đệ tử ngoại môn từ dương sắc mặt thay đổi mấy lần sau khi cuối cùng vẫn là trầm dai chắp tay nói rằng v ă n bối nguyện ý bất quá nếu như ngày đó tiền bối sư môn làm xin lỗi phó nào đó sự t ì n h như vậy phó nào đó liền sẽ lập tức thoát ly tiền bối sư môn lục y tiên tử nghe vậy nghĩ một lát trầm dãi gật gù nói rằng nếu như ngươi không làm tổn hại sư môn sự t ì n h như vậy sư môn chỉ có thể bảo vệ ngươi mà tuyệt đối sẽ không làm thương tổn chuyện của ngươi ngoài miệng nói như vậy nhưng là trong lòng của nàng nhưng cười lạnh nói nếu như sư môn thật sự muốn đối phó ngươi cho dù ngươi là cựu phẩm thiên tiên ngươi cũng là một con đường chết làm sao nói chuyện gì thoát ly sư môn đây kỳ thực nếu như tử dương chỉ là tại chăm sóc đ ổ i dưỡng m ộ t liên hoa cùng luyện đan trên có chút tiên phú cái k i a lục y tiên tử cũng không nghĩ quá muốn cho tử dương thành vì các nàng môn phái đệ tử ngoại môn thế nhưng khi nàng tận mắt cảm giác được tử dương tu vi tại ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong liền do không bằng phẩm điệu tiên tăng lên tới tam phẩm đ i ệ tiên sau khi nàng mới nổi lên để tử dương gia nhập các nàng môn phái ý nghĩ nói bồi thường mục liên đường đây chẳng qua là một cái làm cho mình tại đạo nghĩa lập trường bên trên rừng bước một cái lấy cớ thôi từ dương tuy rằng không thể hoàn toàn đoán được cái kia lục y tiên tử thân phận thế nhưng hắn nhưng có thể suy đoán cái bảy tám phận tại cái kia lục y tiên tử đưa ra để hắn trở thành đệ tử ngoại môn sau khi từ dương t h á n g n g h ị đến một phen trong lòng cũng đã đáp ứng bất quá hắn bởi vì lo lắng đáp ứng quá mức t h ô n g thuận cái kia lục y tiên tử lại sẽ đối với hắn đưa ra yêu cầu của hắn đến cho nên mới phải hỏi cái kia rõ ràng sẽ làm tức giận lục y tiên tử vấn đề về phần t h á t ly sư môn cái gì tại hắn có thực lực thời điểm thoát ly sư môn c ũ n g không thoát ly sư môn kỳ thực cũng không thể ảnh hưởng đến hắn mà khi thực lực của hắn vẫn rất khi yếu ớt hắn thoát ly cái này rõ ràng thế lực cường đại sư môn với hắn nhưng là chỉ có chỗ hỏng mà không có lợi bất quá tuy rằng đấy lòng đáp ứng gia nhập cái này còn không biết tên sư môn nhưng hắn bây giờ đối với cái này sư môn đương nhiên cũng sẽ không có một điểm quy tụ cảm từ dương chưa từng thấy cái khác đệ tử ngoại môn là thế nào gia nhập cái này không biết tên môn phái thế nhưng hắn gia nhập môn phái quá trình hết sức đơn giản phát quá một cái t h ệ ngôn sau khi lại giao cho tử dương một bộ quần áo màu xám cùng một cái ghi rõ đệ tử ngoại môn thân phận lệnh bài tử dương coi như là cựu liên sơn một cái đệ tử ngoại môn nhìn tử dương đi ra khỏi lầu các vị trí hoa nhỏ viên cái k i a mang tử dương đi tới nơi này bạch y tiên tử do cửa quay lại đến lục y tiên tử bên người nói với nàng hộ pháp này phó dương xem ra là cũng không phải thật tâm muốn gia nhập chúng ta cựu liên sơn cái k i a lục y tiên tử cười lạnh nói canh giờ đại không hẳn d a i n à y phó dương mặc dù coi như tư chất cự g a i thế nhưng ai biết hắn sau đó có phải thật vậy hay không có thể trở thành cao thủ đây nếu như tốc độ tu luyện của hắn thật sự rất nhanh như vậy ta tự nhiên có biện pháp để hắn thật tình gia nhập sư môn nếu như hắn sau đó đang tu luyện trên không có cái gì biểu hiện kinh người như vậy liền để hắn ở đây cựu liên sơn khi cả đời hoa tượng đi tại cựu liên sơn bên trong những cái hoa tượng là không có có khắp nơi đi quyền lợi vì lẽ đó tại t ử dương từ một liên đường bên cạnh đi tới nơi này cái to lớn trạch viện thời điểm mới có một cái bạch l í tiên tử đi một liên đường bên cạnh tiếp hắn hiện tại hắn đã là đệ tử ngoại môn thân phận đương nhiên cũng là có chính mình bay trở về một liên đường bên cạnh quyền lợi vì lẽ đó cái kia dẫn hắn đi tới trạch viện bạch đi tiên tử mới không có đưa hắn trở lại trở lại hắn tại một liên đường bên cạnh được nơi sau khi từ dương bàn ngồi ở trên giường đem sau đó phải đi đường suy tính một lần liền đứng dậy đến ra đến bên ngoài một liên đường bên cạnh nhìn bên ngoài trước mắt cái này tràn đầy tĩnh mịch một liên đường từ dương nghĩ thầm mặc kệ chuyện sau này là làm sao phát triển này một liên đường dù sao là bởi vì ta đột phá tu luyện duyên cớ mới sẽ biến thành bây giờ răng rớp nói đến ta cũng coi như là thiếu nợ cựu liên sơn một phần ân tình chuyện sau này tạm thời không lớn một cây một c liên hoa cây tại chết đi sau khi sẽ lưu lại năm viên đến chín viên hạt sen mà hạt sen có thể nẩy mầm sát xuất cũng chỉ có ba phần một mươi vì lẽ đó nếu như tùy ý những n à y hạ t sen tự nhiên nảy mầm như vậy từ dương trên tay hơn ba mươi viên hạ t sen nhiều nhất cũng chỉ có thể trồng ra cây một mươi cây mộc liên cây được bất quá nếu để cho từ dương lấy tiên thuật đến giúp giúp những n à y mộc liên tử nảy mầm như vậy hắn nhưng có thể để hơn ba mươi viên hạ t sen mọc ra ba mươi cây trở lên mộc liên hoa cây được phí đi sắp tới hai năm công phu sau khi từ dương dùng hơn ba mươi viên hạ t sen tại mộc liên đường bên trong bồi dưỡng được hơn ba mươi cây mộc liên hoa cây cây non lúc này n mộc liên đường tuy rằng không muốn trước đây như thế mãn trí b í c lục thế nhưng so với hai năm trước cũng đã tăng thêm mười bảy mảnh xanh nhạt đem cái này một liên đường khôi phục sinh cơ sau khi t ử dương sinh hoạt lại dù rảnh rỗi t ử dương ngược lại là rất yêu thích như vậy nhàn nhã sinh hoạt thế nhưng cái kia lục y tiên tử nhưng sẽ không nhìn hắn như thế nhàn nhã xuống tại cho t ử dương lượng lớn một liên hoa hạ sen để hắn đem cái này một liên đường cây khôi phục đến trăm vạn cây quy mô sau khi nàng lại sai người phân phó t ử dương dựa theo hắn trước đây chỉnh lý một liên đường phương thức đi chỉnh lý cái khác ao sen mà từ dương đối với lục y tiên tử quáy dày chính mình nhàn nhã sinh hoạt cũng không thèm để ý điều này là bởi vì hắn mặc dù nhiều rất nhiều việc v ậ t thế nhưng làm những này hắn cũng không ghét việc v ậ t nhưng cũng có thể để hắn trả lại cái kia phân ân tình từ dương cũng không biết tòa này cựu liên sơn lớn bao nhiêu cũng không biết tòa này cựu liên sơn bên trong có bao nhiêu hoa tượng thế nhưng hắn từ hồ sen con số nhưng có thể biết này cựu liên sơn trên hoa tượng con số nhất định rất nhiều cái kia lục y tiên t ử sai người đưa tới ao sen con số có hơn tám n g h n cái mà căn cứ từ dương suy đoán này hơn tám n g h n cái ao sen đều vẫn là phổ thông ao sen như vậy toàn bộ cựu liên sơn trên quang ao sen con số liền rất có thể hơn vạn một vạn cái ao sen liền cần có một vạn cái hoa tượng tới chiếu cố tại c ử u liên sơn trên quang chiếu cố hoa sen hoa tượng chỉ sợ cũng có hơn một vạn cái như vậy toàn bộ c ử u liên sơn trên hoa tượng con số liền có thể tưởng tượng được ra từ dương tại chỉnh lý những ngày hao sen thời điểm không thể phòng ngừa muốn cùng lượng lớn hoa tượng giao thiệp với những ngày hoa tượng trên căn bản đều so với từ dương tu vi cao nhưng là bởi vì từ dương đệ tử ngoại môn thân phận những ngày hoa tượng đối với từ dương nhưng là đặc biệt tôn trọng bất quá từ dương nhưng cũng không hề lợi dụng đệ tử ngoại môn thân phận nhưng từng làm chuyện gì hắn cần những ngày hoa tượng bảo tồn hoa sen luyện đ a lúc hắn cũng có dùng chính mình luyện chế đan dược làm trao đổi hơn nữa hắn vẫn xưa nay mạnh mẽ cùng cái k i a hoa tượng từng làm trao đổi sắp tới thời gian một nghìn năm bên trong từ dương sửa sang lại sắp tới sáu n g h n cái ao sen mà hắn cũng cùng gần sáu n g h n cái hoa tượng từng quen biết những n à y hoa tượng bên trong tuy rằng không thiếu cùng nghiêm khánh dương tính cách tương tự người nhưng từ dương cùng đại đa số hoa tượng ở chung cũng không tệ tại này trong thời gian một n g h n năm từ dương tu vi vẹn vẹn từ tam phẩm địa tiên cảnh giới tăng lên tới nhất phẩm chân tiên tốc độ tu luyện cùng bình thường tiên nhân tốc độ tu luyện cũng không so với bình thường tiên nhân tốc độ tu luyện nhanh vì lẽ đó cái kia lục y tiên tử đối với tử dương cũng không thế nào quan tâm tại tử dương lại hao tốn gần thời gian bốn trăm năm đem hết thẻ hồ sen đều sửa sang lại một lần sau khi cái kia lục y tiên tử lại một cái bạch y tiên tử cho tử dương đưa tới một khối thẻ ngọc điều tra xong khối ngọc kia giản sau khi tử dương nhìn cái kia bạch y tiên tử bay đi phương hướng thì thào tự nói ngươi là muốn cho ta tại này khi cả đời hòa thượng sao như vậy cũng tốt ngược lại lấy tu vi của ta ra đến bên ngoài cho dù không bị cái khác tiên nhân đánh giết e sợ quá cũng không nhất định so với nơi này thoải mái khối này trong ngọc giản ghi chép là cả cựu liên sơn địa đồ tại mảnh đất này đồ bên trong ngoại trừ đánh dấu một chút cấm địa ở ngoài vẫn đánh dấu lượng lớn hoa viên vị trí dựa theo trong ngọc giản lưu lại duy nhất một câu nói từ dương tại chỉnh lý xong những kia hao sen sau khi hắn đón lấy muốn làm chính là nhìn cái khác hoa viên còn có cái gì có thể cải tiến địa phương theo đệ từ dương suy đoán lục y tiên tử kỳ thực cũng không hy vọng từ dương thật sự có thể đem những khác hoa viên cũng chỉnh lý càng tốt hơn đem thẻ ngọc nội dung bên trong điều tra sau khi xong từ dương hơi phát tài rồi một hồi lăng sau đó liền đem hướng về trong ngọc giảng h i chép một cái trồng t ử lan hoa viên vị trí phương hướng bay qua đến cái kia hoa viên sau khi từ dương ở cái này hoa viên dòng g ã quan sát thời gian hai mươi năm sau khi hắn cũng không có đối với cái này hoa viên làm ra cái gì cải biến sau đó liền trực tiếp rời khỏi cái này hoa viên hướng về một cái khác hoa viên vị trí bay qua ở sau đó năm thời gian hơn trăm năm bên trong từ dương tổng cộng xoay chuyển hơn một trăm hai mươi hoa viên có hoa viên hắn chờ thời gian dài một điểm mà có hoa viên hắn nhưng chỉ có thể ở lại thời gian một hai tháng tại hắn quan sát quá hơn một trăm hai mươi trong hoa viên hắn chỉ đối với hắn bên trong ba cái hoa viên làm một chút cải biến nhưng những này cải biến đối với toàn bộ hoa viên chỗ tốt nhưng còn kém rất rất xa hắn chỉnh lý hồ sen đối với toàn bộ hồ sen mang đến đúng lúc nơi lúc này từ dương cũng mặc kệ cái kia lục y tiên tử có hay không còn có thể d á m thị chính mình hắn ở một cái trong hoa viên bay ra sau khi như trước sẽ hạnh phúc này không đối phương chạy đến một cái khác trong hoa viên đi quan sát hắn thật giống như thật sự có tại này cựu liên sơn làm cả đời hoa tượng dự định thế nhưng cái kia lục y tiên tử thật sự đã đem hắn vòng ở sau gãy sao Chương h Nguy i ể mặt nhiệm vụ, Thượng. Ngày đó, tử Dương chính lốc ở một cái hàn mai hoa viên quan sát hàn mai sinh trưởng trình tiên tử tại cách năm sau hơn trăm năm nữa lần hiện Dương Người nhiệm muốn an bài cho người. hoa thời bạch cách theo hộ pháp cho cái mai mai điểm, cái tại lại đi bài một trăm một mắt. m vụ, vụ Tử sát tử xuất Tử trước ta, đó, đã có lốc ở ở quá sau kêu ý lạnh đối với tử dương nói xong câu đó sau khi cái kia bạch ý tiên tử tựa hồ liền nhìn thêm tử dương một chút cũng không muốn tựa như bay lên không bay người lên tử dương thấy thế ánh mắt hơi hơi động một bên âm thầm suy nghĩ cái kia lục y tiên tử sẽ phân phối cho mình cái dạng gì nhiệm vụ một bên vội vã đi theo bạch lý tiên tử phía sau hướng về xa xa bay đi tại trải qua một nén nhang thời gian sau khi từ dương theo cái kia bạch lý tiên tử lần thứ ba đi tới trạch viện vị trí bất quá lần này cái kia bạch lý tiên tử nhưng cũng không hề mang theo từ dương tiến vào trạch viện mà là đang bay đến trạch viện phía trước cái kia trên quảng trường sau khi liền ra hiệu từ dương ở lại trên quảng trường lúc này trên quảng trường đã đứng thẳng hơn sáu mươi cái trên người mặc áo s á m đệ tử ngoại môn tại những n à y đệ tử ngoại môn bên trong từ dương nhìn thấy một cái quen thuộc mặt mũi thế nhưng là cũng chưa qua đi cùng hắn chào hỏi từ dương tùy tiện tìm một chỗ đứng lại sau khi lục tục lại có hơn một trăm cái trên người m à c a o s á m đệ tử ngoại môn bị từng cái từng cái bạch y tiên tử dẫn tới cái này trên quảng trường tại này hơn một trăm cái đệ tử ngoại môn đi tới trên quảng trường sau khi cái kế lục y tiên tử dẫn theo tám cái bạch y tiên tử cũng đã xuất hiện ở cái này trên quảng trường đem trước mắt những n à y h áo s á m đệ tử quét mắt một lần sau khi cái kế lục y tiên tử âm thanh lanh lảnh chuyển đến mọi người bên hai cái kế lục y tiên tử âm thanh rất thêm hay thế nhưng tử dương nhưng khi nghe đến thanh âm của nàng sau khi không khỏi run lên một cái khi các ngươi những n à y đệ tử ngoại môn bên trong có trở thành đệ tử ngoại môn mới đến thời gian hai nghìn năm thế nhưng có cũng đã làm hơn bốn vạn năm đệ tử ngoại môn đi đệ tử ngoại môn là một cái khái niệm như thế nào ta nhớ các ngươi nhất định hết sức rõ ràng ta cũng, cũng không cần với các ngươi nhiều lời hiện tại có một cái có thể cho các ngươi trở thành đệ tử nội môn nhiệm vụ cho các ngươi đi làm khi nhìn các ngươi có thể cố gắng quý trọng cơ hội này nhiệm vụ này khẳng định vô cùng nguy hiểm thế nhưng hỏa luyện r a kim các ngươi muốn chứng minh các ngươi là chân kim muốn có cao hơn địa vị cùng càng mạnh hơn tu vi nhất định phải muốn gánh chịu một ít nguy hiểm từ dương cũng biết thế gian như lò n u n chỉ có chân chính cường giả mới có thể cố gắng tiếp tục sinh sống thế nhưng khi này lục y tiên tử muốn lấy nhiệm vụ kia vì làm lò nung muốn từ bọn họ trung gian đến luyện ra một ít chân kim cách làm lại làm cho tử dương không rét mà run bao quát tử dương ở bên trong không ít đệ tử ngoại môn đều không nghĩ muốn chứng minh mình là chân kim ý nghĩ nhưng là bọn hắn nhưng không có lựa chọn quyền lợi lục y tiên tử đương nhiên biết những này trên người m ặ c á o s á m đệ tử ngoại môn bên trong có rất nhiều đều là không muốn đi làm cái gì nhiệm vụ thế nhưng một cái trưởng khống lò nung người làm sao có khả năng đi quan tâm một ít hướng về khoáng vật như thế đồ vật ý nghĩ đây tại lục y tiên tử trong lòng những này trên người m à c a o s á m đệ tử ngoại môn ý nghĩ cùng tính mạng cũng không sánh nổi nàng muốn từ nhiệm vụ kia chung được đến đồ vật trọng yếu gặp nguy hiểm thì có thu hoạch tại sao khi hoàn thành nhiệm vụ này thân phận của các ngươi sẽ do đệ tử ngoại môn biến thành đệ tử nội môn trở thành đệ tử nội môn sau khi sau đó tu luyện cần thiết công pháp tiên đan cùng tiên khí liền đều sẽ do sư môn cho các ngươi cung cấp các ngươi nếu như tu luyện tới gặp được cái gì không rõ vấn đề như vậy cũng sẽ có sư môn tiền bối giút các ngươi giải đáp nói xong những thứ hấp dẫn này tính cực cường sau khi cái tiêu lục y tiên tử chậm rãi c h ậ m giọng nói rằng khi các ngươi rời khỏi cựu liên sơn trước đó ta liền đem sư môn tên nói cho các ngươi tại toàn bộ tiên giới ngoại trừ tiên giới ba đế bản thân quản lý thế lực cùng tam tiên sơn ở ngoài phải kể là thủy vân cung thiên cơ tông thiên la tông vạn pháp môn tứ hải đường cùng ngàn sơn minh này sau cái thế lực cường đại nhất mà sư môn của ta chính là ở cái này sau cái thế lực mạnh mẽ trung gian số một số hai thủy vân cung có thể là bởi vì chỉ cần nói ra thủy vân cung tên không thể để cho những n à y đệ tử ngoại môn biết sư môn của nàng cường đại vì lẽ đó cái kia lục y tiên tử trước đem tiên giới to lớn nhất mười cái thế lực nói ra sau đó mới nói ra sư môn của nàng tên mà cái kia lục y tiên tử nói như vậy cũng xác thực là đưa đến vô cùng tốt tác dụng vốn là những n à y trên người mặc áo s á m đệ tử ngoại môn khi nghe đến cái kia lục y tiên tử muốn đi để bọn hắn đi hoàn thành một cái cái gì nhiệm vụ nguy hiểm những người này đều là âm v ũ đầy t ử khí thế nhưng tại lục y tiên tử cái kia phiên giới thiệu sư môn nói sau khi đi ra không ít đệ tử ngoại môn đã do âm u đầy tử khí đã biến thành nóng lòng muốn thử tại rất nhiều lúc lợi ích đều có thể khiến người ta quên sợ hãi có những kia quên mất sợ hãi đệ tử kéo sau khi còn lại đệ tử ngoại môn tại không có cách nào phản kháng tình h ữ n giới cũng đều trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi đêm này còn trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi đệ tử ngoại môn quét mắt một vòng cái kia lục ý tiên tử thỏa mãn g ậ t ngụ nói rằng các ngươi bây giờ mới có, mấy phần tiên nhân giúp, mới có mấy phần ta thủy vân cung đệ tử ngoại môn dáng g ấ c mà đem những này đệ tử ngoại môn khen ngợi một lần sau khi cái kia lục y tiên tử ống tay háo nhẹ nhàng vung lên hơn hai trăm khối thẻ ngọc liền do cái kia lục y tiên tử bên người phân biệt đi tới mỗi một cái đệ tử ngoại môn trên tay không đợi những n à y đệ tử ngoại môn đi kiểm tra trong ngọc g i ả n nội dung cái kia lục y tiên tử liền nói tiếp các ngươi nhiệm vụ lần này là đi một người tên là lạc hồn cốc địa phương vặt hái một ít đặc thù dược liệu trở về lạc hồn cốc bên trong lạc hồn triều đối với thiên tiên tiên anh có cực cường bại xích tác dụng mà đ ị a tiên tu vi lại không có cách nào chống đối cái kia lạc hồn triều y lực vì lẽ đó tiến vào lạc hồn cốc đều là chân tiên cảnh giới tiên nhân Các người hiện tại t r ư ớ cái kia lục y tiên tử tiếng nói vừa dứt những ngày đệ tử ngoại môn liền đều bận rộn điều tra lên trên tay thẻ ngọc được thẻ ngọc nội dung bên trong không nhiều trừ một chút quái dị linh thảo bản vẽ ở ngoài cũng chỉ ghi lại mà trong bộ hái thuốc thủ pháp. Tại tam giới tam t bên ngọc giản ghi chép hái thuốc thủ đoạn nhưng là muốn tại linh dược v ậ t hái trước đó đối với linh dược tiến hành một phen luyện chế sau đó mới có thể vặt hái bên trong ghi chép luyện chế thủ pháp cũng không phức tạp từ dương tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy thế nhưng dựa vào đối với đan ấn hiểu rõ hắn vẫn là rất nhanh nắm giữ cái loại này hái thuốc phương pháp bất quá tại nắm giữ loại này hái thuốc phương pháp sau khi từ dương trong lòng nghi hoặc càng sâu loại này luyện chế linh dược phương pháp hẳn là tham khảo minh giới một ít luyện đan dấu tay mới đúng đến tột cùng là kiểu gì linh dược cần dùng như thế quỷ dị thủ pháp đến vật hái đây con đường tu luyện t r ă m sông đổ về một biển tại nhân giới cùng thiên giới có đan dược loại này phụ trợ tu luyện đồ vật tồn tại tại minh giới cũng như thế có tại từ dương đạt được hai bộ phệ hữu lục cùng ngưng thần quyết bên trong ngược lại là ghi lại một ít minh giới luyện đan phương pháp thế nhưng t ử dương tại gặp phải quách trọng trước đó hắn nhưng là không thể nào hiểu được cái loại này h ì n h k h á c hẳn với t ử dương tiếp thu luyện đan thường thức luyện đan thủ pháp tại ma đạo hai loại tu luyện hình thức bên trong phổ thông ma tu phương thức tu luyện tiếp cận tiên tu mà quỷ tu phương thức tu luyện thì lại tiếp cận minh giới tu luyện hình thức khả năng cũng là bởi vì cái nguyên nhân này quỷ tu rất nhiều luyện đan thủ pháp cùng t ử dương tại hai bộ minh giới công pháp chi chung được đến luyện đan phương pháp có rất lớn tương tự tính tại âm sơn tiềm tu thời điểm từ dương tại quách trọng dưới sự giúp đỡ đem hai bộ công pháp bên trong luyện đan thủ pháp cũng coi như là cân nhắc rõ ràng vì lẽ đó hắn vừa thấy được trong ngọc giản ghi chép luyện chế linh dược thủ pháp liền lập tức nhìn ra loại phương pháp này là tham khảo một chút minh giới luyện đan dấu tay sáng tạo ra tại từ dương ở trong đầu tìm kiếm đáp án thời điểm một ít đệ tử ngoại môn đã bắt đầu liền loại này hái thuốc phương pháp đưa ra nghi vấn mới vừa lúc mới bắt đầu những này đệ tử ngoại môn đưa ra nghi vấn đều là nhằm vào trong đó do minh giới luyện đan dấu tay thay đổi lại đây dấu tay hỏi đ ợ i đến mọi người tại cái kia lục y tiên tử giải thích bên dưới làm rõ loại này hái thuốc phương pháp sau khi mọi người trầm mặc một hồi sau đó một cái xem ra sắc mặt mang có mấy phần t r ắ n g xám trung niên nữ tiên hỏi tiền bối lợi dụng loại phương pháp này vặt hái linh dược hẳn là sẽ thương tổn được nguyên thần của chúng ta đi xin hỏi tiền bối có từng chuẩn bị cho chúng ta trị liệu nguyên thần tiên đan nhìn mặt n g o à i đến dựa theo trong ngọc giản ghi chép phương pháp đến luyện chế linh dược cần tiên nhân mới luyện chế linh dược thời điểm muốn lấy nguyên thần của mình sức mạnh đến bảo vệ linh dược lấy bảo đảm linh dược sẽ không bị chính mình chân họa tiêu hủy mà căn cứ từ dương suy đoán lấy loại phương pháp này vặt hái linh dược trên thực tế là cần đem chính mình từng chút từng chút lực lượng nguyên thần luyện hóa tiến vào linh dược lấy này đến bảo đảm linh dược dự tính bất kể thế nào mà nói lấy loại phương pháp này đến vặt hái linh dược đối với tiên nhân nguyên thần đều là có nhất định thương tổn những này đệ tử ngoại môn trên thực tế đều xem như là đ à n sư bọn họ đương nhiên thấy rõ loại này hái thuốc phương pháp đối với tiên nhân nguyên thần thương tổn vì lẽ đó ở nơi này nam nữ tiên tướng vấn đề hỏi sau khi đi ra những này đệ tử ngoại môn ánh mắt đều chuyển đến cái kia lục y tiên tử trên người cảm giác được mọi người vậy có chút ánh mắt hoài nghi cái t i ê n lục y tiên tử trên mặt hiếm thấy lộ ra một tiêu miệng cười ha ha cái này các ngươi yên tâm thủy vân cung xưa nay sẽ không bạc đãi làm nhiệm vụ đệ tử ta sẽ cho các ngươi mỗi người chín giọt có thể trị liệu nguyên thần thương thế thiên hoa linh n ũ cho các ngươi dùng làm nguyên thần sau khi bị thương trị liệu nguyên thần linh dược nói lục y tiên tử ống tay háo lại là nhẹ nhàng vung lên hơn hai trăm cái bình ngọc nhỏ liền phân biệt bay đến trước mặt mọi người tiếp nhận bình ngọc sau khi một ít tiên nhân liền ngay cả vội đánh ra bình ngọc cha nhìn lại trong chốc lát một cỗ nồng nặc mùi hoa liền chui tiến vào mọi người trong lỗ mũi mọi người đang hỏi đạo này cỗ mùi hoa sau khi đều cảm thấy tinh thần chấn động một cỗ thật giống như là từ trong linh hồn tản mát ra sảng khoái tâm ý lan khắp tiên nhân toàn thân ngay đông đảo tiên nhân chìm đắm tại này cỗ cảm giác sảng khoái bên trong thời điểm cái cỗ này mùi hoa đột nhiên liền biến mất rồi đông đảo đệ tử ngoại môn hướng về mùi hoa biến mất địa phương vừa nhìn nguyên lai、like、những kia vừa nãy mở ra bình ngọc tiên người đã đem bình ngọc cái nắp đ ắ p kín Chương 10, nguy hiểm nhiệm Nguy vụ n gửi được cái k i a mùi hoa khí đối với bọn hắn cũng không hề thực tế chỗ tốt thế nhưng đang nhìn đến người khác thu hồi thiên hoa linh n ũ thời điểm những người này trong lòng vẫn là không nhịn được có chút thất vọng bất quá những tiên nhân này rất nhanh sẽ đem chúng không có tới do thất vọng cho bỏ ở sau gáy bởi vì cái k i a lục y tiên tử âm thanh lại vang ở mọi người bên t h a i đem thiên hoa linh n ũ thu lại sau đó ta mang các ngươi đi thủy vân cung đến nơi đây các ngươi vẫn đều sẽ lĩnh đến cái khác một vài thứ nói cái k i a lục y tiên tử đem một v ậ t hướng về giữa không chúng ném đi một chiếc bạch vần vờn quanh thuyền con liền đã xuất hiện ở mọi người trước mắt Các người đều lục ê n đây đi. l y tiên tử mang theo mười sáu cái bạch y tiên tử nhảy lên thuyền con sau khi quay về còn đứng tại trên quảng trường đệ tử ngoại môn nói rằng nghe được lục y tiên tử phân phó trên quảng trường những n à y đệ tử ngoại môn vội vã thu cẩn thận trên tay bình ngọc thân thể nhảy một cái nhảy tới thuyền con bên trên n à y chiếc thuyền con cùng lúc trước từ dương đám người bị đưa đến cựu liên sơn sử dụng cái kia chiếc thủy vân chu giống nhau như lúc hẳn là cũng gọi là thủy vân chu kỳ thực ban đầu ở nghe được thủy vân chu cái tên này thời điểm từ dương cũng đã đem thủy vân chu cùng thủy vân cung liên hệ ở cùng nhau bất quá mặc kệ hắn nhìn thấy thủy vân chu cùng thủy vân cung có phải hay không có liên hệ này cùng hắn đều không có quan hệ gì cho nên hắn rất nhanh sẽ đem chuyện nào bỏ ở sau gáy không ngờ rằng sự tình vẫn đúng là như hắn lúc trước suy đoán như vậy thủy vân chu vẫn đúng là chính là thủy vân cung tiên khí phi hành dựa vào từ dương biết thủy vân cung sơn môn tại thải hà sơn trên như vậy bọn họ lúc trước từ la vân thành kinh truyền tống trận đến cái kia xem ra xa hoa sơn m ạ n h hẳn là chính là thải hà sơn thủy vân cung am hiểu nhất chính là ảo thuật như vậy từ dương đám người lúc trước bản thân nhìn thấy tươi đẹp cảnh sắc liền vô cùng có khả năng là do ảo thuật làm ra chờ đến hơn hai trăm cái đệ tử ngoại môn lên một lượt thủy vân chu sau khi cái kia lục y tiên tử liền lập tức thôi thúc thủy vân chu trực tiếp hướng về trên không bay đi đang bay đến xương trắng bao phủ nơi thời điểm chỉ thấy cái kia một đạo ánh sáng xanh lục từ cái kia lục y tiên tử trong tay phát sinh cái kia bao phủ toàn bộ cựu liên sơn xương trắng ngay lập tức sẽ xuất hiện một đạo có thể khiến thủy vân chu thông qua khe nước tại thủy vân chu thông qua khe nước sau khi cái kia khe nước liền lập tức biến mất không thấy thật giống căn bản cũng không có từng xuất hiện khe nước bình thường hoa tượng gần như phải đợi thêm thời gian gần mười ngàn năm mới có thể rời khỏi cựu liên sơn mà từ dương cùng khắc một vị tiên nhân nhưng tại đi tới cựu liên sơn sau khi không tới thời gian hai nghìn năm liền đạt được rời khỏi cựu liên sơn cơ hội thế nhưng từ dương nhưng tình nguyện chính mình không có thu được cái này cái gọi là cơ hội trải qua hơn một canh giờ phi hành sau khi thủy vân chu mang theo cái k i a m mười bảy cái tiên tử cùng từ dương những n à y đệ tử ngoại môn đi tới một tòa bị ngũ sát thập quang mê vụ bao phủ bàng d y nuôi lớn này sẽ là thải hà sơn sao tại từ dương âm thầm suy nghĩ thời điểm thủy vân chu mang theo mọi người liền bay vào trong s ơ n ngủ Từ dương không có cách nào tại trong dương xương mù phân rõ phương hướng, không nào phân cũng không cách có đó rõ mù vì lẽ bất i phải đi. ế t Thủy theo bọn họ hướng về tống trận Chu hay không họ hướng chuyển phương hướng bay Vân về mang bọn có là b quá cũng không cần từ dương quá mức đẩy cứu thủy vân chu muốn đi địa phương bởi vì đang bay đại thời gian uống cạn nửa chén trà sau khi thủy vân chu đã mang theo mọi người đi tới một quảng trường khổng lồ phía trên không đợi cái kia thủy vân chu tại cái kia to lớn trên quảng trường kết thúc một cái mang theo vài phần mỹ ị âm thanh liền chuyển đến thủy vân chu bên trên là vẫn còn sư mội đến đi nghe được cái thanh âm này cái kia lục y tiên tử không giống nhau không chờ thủy vân chu rơi xuống trên quảng trường liền trực tiếp từ thủy vân chu mặt trên mẹ xuống ở một bên hướng phía dưới lạc trong quá trình cái tia lục y tiên tử vẫn một bên cười duyên nói chính là tiểu mội liêu sư tỷ ngươi tại thải hà sơn trên hưởng thanh phúc tiểu mội nhưng giúp ngươi tại cựu liên sơn trên giữ nhanh thời gian sáu nghìn năm ngươi đến lấy ra điểm vật gì tốt bồi ta mới được ca nghe được cái này âm thanh trong trẻo từ dương không khỏi cảm thán nhân tính cách nhiều diện tính tại cựu liên sơn trên thời điểm này lục y tiên tử quay về bọn họ những n à y đệ tử ngoại môn là cỡ nào lạnh lùng vô tình nhưng là bây giờ nàng rồi lại đã biến thành một bộ xinh đẹp tiên tử răng d ớ p thủy vân chu rơi xuống trên quảng trường sau khi từ dương mấy người cũng không cần cái kia viết bạch gì tiên tử ra hiệu rồi rời đi thủy vân chu hai chân trên mặt đất đứng lại sau khi từ dương liền lập tức bắt đầu bắt đầu quan sát cái này quảng trường hoàn cảnh đến cũng không không công phu đi cảm thán nhân tính cách nhiều diện tính cái này quảng trường diện tích cũng không phải là lớn hết sức cùng cựu liên sơn cái kia quảng trường diện tích gần như ở cái này trên quảng trường ngoại trừ từ dương những n à y từ cựu liên sơn trên đi tới nơi này đệ tử ngoại môn ở ngoài còn có hơn sáu trăm cái đệ tử ngoại môn tụ tập tại trên quảng trường ngoại trừ này hơn tám trăm cái trên người mặc áo s á m đệ tử ngoại môn ở ngoài trên quảng trường còn có sắp tới hai trăm cái nữ tiên nhân này hai trăm cái nữ tiên nhân bên trong ngoại trừ bao quát cái kia lục y tiên tử ở bên trong năm cái nữ tiên nhân ở ngoài cái khác nữ tiên nhân đều là giống nhau như lúc bạch đi hoa trang quảng trường bốn phía nhưng là màu trắng mê vụ mê vụ mặt sao đồ vật thì không phải vậy hiện tại từ dương có khả năng thấy rõ đem hoàn cảnh chung quanh đánh giá một phen sau khi từ dương đi học những người kia lúc trước ở cái này trên quảng trường đệ tử ngoại môn g á n vẻ tại i đầu, làm, làm ra một tự t bộ cao được. mày hỏi dáng t ừ dương đám người đi tới cái này quảng trường sau khi thời gian ba ngày bên trong lại có mười ba chiếc thủy vân chu đi tới cái này trên quảng trường mỗi một chiếc thủy vân chu trên đều mang theo một ít trên người mặc áo s á m đệ tử ngoại môn có mang tương đối nhiều có hơn hai trăm cái có nhưng chỉ dẫn theo bốn mươi năm mươi cái được nhìn thấy từng đôi từng đôi đệ tử ngoại môn bị đưa đến cái này trên quảng trường đến t ừ dương không khỏi nghĩ tới hắn ở thế tục thời điểm nhìn thấy một quyển giới thiệu thế tục chiến tranh thư tịch trên một đoạn nội dung được ở thế tục trong chiến tranh khi gặp phải một ít khá là nguy hiểm khu vực muốn thông qua thời điểm những kia lĩnh binh tướng quân sẽ để bên trong quân đội cảm tử đội tiên tiến nhập cái kia khu vực điều tra một phen khi bảo đảm cái kia khu vực không gặp nguy hiểm sau khi lĩnh binh tướng quân mới có thể mang theo đại bộ đội thông qua lúc này những này đứng ở trên quảng trường đệ tử ngoại môn so với những kia bị coi như cảm tử đội binh sĩ còn bất đắc dĩ hơn cùng bí thảm những kia cảm tử đội binh sĩ là đi tra xét phía trước khu vực có hay không an toàn mà những này trên quảng trường đệ tử ngoại môn nhưng là bị bách muốn đến một cái biết rõ rất địa phương nguy hiểm đi tìm linh dược trong chuyện này bất đắc dị nhưng muốn so với những người phản tục càng hơn từ dương cho rằng mỗi người vận mệnh đều hẳn là do chính hắn đi nắm giữ người khác là không có, có quyền đi làm nhiễu thế nhưng vào lúc này hắn vận mệnh của mình nhưng tại người khác trong lòng bàn tay hắn cái loại này nắm giữ chính mình vận mệnh quyền lợi cũng biến không có chút ý nghĩa nào từ dương tuy rằng không thích câu kia chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình thế nhưng hắn nhưng không phải không thừa nhận câu nói này chính xác tính tại rất nhiều thời điểm từ dương đều là một cái theo đuổi hoàn mỹ chủ ý người thế nhưng hiện thực nhưng là một lần một lần đem hắn từ hoàn mỹ bên trong cho kéo về đến trên thực tế đi tại cái kia chiếc thứ mười ba thủy vân chu đi tới trên quảng trường sau khi lại qua tiểu thời gian nửa ngày một cái một thân quần áo màu vàng tiên tử dẫn theo mười cái thân mặc bạch y tiên tử do trong sương mù xuất hiện đi tới trên quảng trường nhìn thấy cái kia trên người mặc quần áo màu vàng tiên tử g á n g vẻ trên quảng trường những kia vốn đang tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm nữ tiên nhân ngay lập tức sẽ cùng đi đến cái kia hoàng y tiên tử bên người tam sư tỷ cái kia mười tám cái trên người mặc đủ loại quần áo tiên tử tại đi tới nơi kia hoàng y tiên tử bên người sau khi đồng thời không người hành một cái đại lễ tại cái kia mười tám cái tiên tử hành lễ đồng thời những kia bạch lý tiên tử cũng theo hành một cái đại lễ cái kia hoàng y tiên tử thấy mọi người đối với nàng hành lễ một bên giơ tay hơi nâng một bên nhẹ giọng cười nói chính mình sư muội không cần khách khí như thế chờ những kia tiên tử nghỉ sau khi cái kia hoàng y tiên tử trực tiếp đưa mắt nhìn sang trên quảng trường đứng những n à y trên người mặc áo s á m đệ tử ngoại môn đi các ngươi đem nhiệm vụ lần này đối với bọn hán giảng rõ ràng sao nghe được hoàng y tiên tử cái kia mười tám cái tiên tử t r o n g miệng một lời trả lời đã dựa theo sư tỷ phân phó nói cho bọn hắn rõ ràng hoàng y tiên tử nghe vậy nhẹ nhàng gật gù nói rằng giảng rõ ràng là tốt rồi hiện tại các ngươi đem bọn họ cho chia làm hai mươi lăm tổ sau đó ta làm cho các nàng đem một ít tại lạc hồn cốc muốn dùng đến đồ vật giao cho những này đệ tử ngoại môn nghe được hoàng y tiên tử phân phó cái kia mười tám vị tiên tử gật đầu ứng là lúc sau cũng không đi phân phó theo các nàng tới nơi này bạch y tiên tử nhưng làm chuyện này trực tiếp lắc mình đi tới các nàng từng người mang đến đệ tử ngoại môn bên người những n à y đệ tử ngoại môn tuy rằng đều là chân tiên cảnh giới tiên nhân nhưng là đồng dạng là chân tiên cảnh giới tiên nhân trong tình huống bình thường nhất phẩm chân tiên thực lực nhất định là yếu hơn nhị phẩm chân tiên cái kia lục y tiên tử đi tới từ dương đám người bên người sau khi cứ dựa theo mọi người tu vi cảnh giới rất nhanh đem này hai trăm mười lăm cái chân tiên chia thành hai đội tại cái kia lục y tiên tử phân phối hạ hai đội đệ tử ngoại môn nhân số chỉ kém một người mà tu vi nhưng là không kém bao nhiêu toàn bộ trên quảng trường trên người mặc ao sám đệ tử ngoại môn có hơn hai nghìn năm trăm cái mà dựa theo cái kia hoàng y tiên tử phân phó những n à y đệ tử ngoại môn cũng bị chia làm hai mươi lăm tổ như vậy bình quân mỗi một tổ đại khái chính là một trăm người có mang đệ tử ngoại môn ít cần phải đi những khác tiên tử nơi nào mượn nhân mà lục y tiên tử nơi này mặc dù nhiều xuất ra mười lăm người nhưng lại nhưng cũng không hề cái kia tiên tử tìm đến lục y tiên tử mượn nhân mọi người bị phân hảo đội sau khi cái kia lục y tiên tử lại đang hai chi trong đội ngũ phân biệt chỉ định hai cái người phụ trách sau đó liền không nói một lời từ từ dương đám người bên người rời khỏi khi hai mươi lăm cái đội ngũ bị phân sau khi đi ra Hoàng y tiên tử phía sau những kia bạch y tiên tử liền đã tới mọi người bên người cho mỗi một vị tiên nhân bỏ một cái chứa đồ tiên giới đem chứa đồ tiên trong nhẫn đồ vật dò xét một lần từ dương thầm nói ta còn tưởng rằng sẽ cho chúng ta những thứ gì vật hữu dụng đây nguyên lai ngoại trừ một cái kỳ dị quái đ ả n phòng ngự pháp bảo ở ngoài cái khác đều là thượng phẩm tiên ngọc ta lúc này một cái cực kỳ sống ngội âm thanh từ hoàng y tiên tử phía sau một cái bạch y tiên tử trong miệng phát sinh truyền vào mọi người trong hai cho mọi người giải thích một thoáng chứa đồ tiên giới đồ vật bên trong công dụng tại lạc hồn cốc bên trong chương m ư ơ i một tính nghịch nơi à nghe được cái này giải thích những ngày đệ tử ngoại môn sắc mặt đều hơi đổi vội vã đem từng người trên tay chứa đồ tiên giới nhận chủ cẩn trọng thu vào trong cơ thể tại chúng đệ tử ngoại môn cẩn trọng thu hồi chứa đồ tiên giới thời điểm một đạo bạch quang tự hoàng y tiên tử trong tay bay ra ở giữa không chúng đã biến thành một chiếc trường lại hơn một trăm năm mươi triệu chiều rộng hai mươi triệu màu trắng thuyền con thuyền con xuất hiện sau khi cái kia hoàng y tiên tử cùng cái kia mười tám cái xưng hô hoàng y tiên tử vì làm tam sư tỷ những kia tiên tử mang theo ở đây những kia bạch y tiên tử liền nhảy lên màu trắng thuyền con lên đây đi dựa theo các ngươi vừa n ã y phân hảo đội ngũ tuyệt đối không nên rối loạn nghe được mệnh lệnh này trên đất đệ tử ngoại môn vội vã dựa theo phân phó nhảy lên thuyền con chờ tất cả mọi người nhảy lên thuyền con sau khi Cái kia tiếp h u y ề n con l ề thuyền liền n nhanh rời khỏi cái này không nhỏ trên quảng trường.、Thời、gian uống cạn nửa chén trà qua đi, mang theo mọi người thuyền con lập lấy tức tốc Thời trà theo t cực cái bay độ đi, khỏi qua ra rời mọi i mê vụ.、Tiếp、theo này chiếc tốc độ càng nhanh hơn thủy vân chu liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về chính tây phương hướng bay đi dĩ nhiên không có sử dụng truyền tống trận lẽ nào cái kia lạc hồn cốc cách nơi này cũng không phải là rất xa sao hay hoặc giả là bởi vì lạc hồn cốc bên cạnh không có truyền tống trận cho nên mới cần trực tiếp bay đi lạc hồn cốc sao âm thầm lắc đầu đẻ xuống đáy lòng nghi vấn sau khi từ dương bắt đầu cân nhắc lên làm sao lợi dụng tiên ngọc đến bổ sung chính mình tiên nguyên cùng một phẩm cấp tương tự to nhỏ tiên thạch cùng tiên ngọc bao hàm tiên linh khí trên thực tế gần như bất quá bởi vì tiên ngọc so với tiên thạch í t hỏi nhiều so với tiên thạch công dụng cũng lớn hơn nhiều lắm bên trong tiên linh khí so với tiên thạch càng khó hấp thu vì lẽ đó căn bản không có cái kia tiên nhân sẽ dùng tiên ngọc làm bổ sung tiên nguyên thủ đoạn từ d ư ơ n g bởi vì chuyển hóa tiên linh khí làm gốc thân tiên nguyên quá trình so với những khác tiên nhiều người một cái quá trình vì lẽ đó bất kể là dùng đan dược vẫn là lấy hấp thu tiên linh khí bổ sung tiên nguyên hãn tiên nguyên tốc độ khôi phục đều muốn so với người khác chậm hơn một điểm bất quá bởi vì từ dương bản thân tiên nguyên so với cùng giai tiên nhân muốn chất p h á t cô độc nhiều vì lẽ đó đang cùng cùng giai tiên nhân lúc tỷ đấu hắn vẫn là đã chiếm rất lớn tiện nghi lần này tiến vào lạc hồn cốc từ dương cũng không biết sẽ gặp cái dạng gì tình huống cũng không biết hắn tiên nguyên tốc độ khôi phục có phải hay không sẽ đối với hắn tại lạc hồn cốc bên trong dây nịt a n toàn đến một ít hai h o à n g ẩm cho nên hắn mới cần như cái nhanh chóng hấp thụ tiên ngọc bên trong tiên linh lực lượng biện pháp tại trong đầu tỉ m ỉ cân nhắc một phen sau khi từ dương vẫn đúng là tìm ra nhanh chóng hấp thu tiên ngọc bên trong tiên linh lực lượng biện pháp nhưng lúc này tại này thủy vân chu trên hắn cũng không dám thí nghiệm chính mình phương pháp có được hay không bởi vì không có sử dụng truyền thống trận duyên cớ từ dương vốn cho là lạc hồn cốc hẳn là sẽ không quá xa mới lạ nhưng là nay thủy vân chu mang theo bọn họ bay sắp ba tháng rồi hay là không có chút nào dừng lại uy tứ tại sau ba tháng bởi vì cảnh vật chung quanh duyên cớ này thủy vân chu tốc độ đã không giống vừa mới bắt đầu nhanh như vậy từ nửa tháng trước đó thủy vân chu mang theo mọi người tại xuyên qua một cái lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm sơn mạch sau khi từ dương cảm giác bọn họ giống như là đi tới một thế giới khác t ự như sơn bên kia tiên linh khí sung túc trên mặt đất có sơn có sông có thụ có thú mà ở sơn bên này tiên linh khí nhưng mỏng manh đến sắp không cảm giác được mức độ trên mặt đất cũng có sơn cũng có sông thế nhưng là vừa không có thụ cũng không có t ẩ u thú cùng loài chim xem ra căn bản là một cái tĩnh m ị n h nơi từ dương đạo đan là do một loại sinh tử cân bằng pháp tắc năng lượng tụ tập thành cho nên hắn có thể cảm giác được rõ ràng sơn bên này lộ ra từ khí nhìn cái kêu bảo vệ thủy vân chu lồng ánh sáng trên thỉnh thoảng c h ấ p động sóng gợn từ dương thầm nói nơi này trước đây có thể cũng là một cái tiên linh khí cực kỳ sung túc địa phương nhưng là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân nơi này đột nhiên tụ tập lượng lớn t ử khí t ử khí đem tiên linh khí cho ăn mòn đi vì lẽ đó nơi này tiên linh khí mới có thể như vậy mỏng manh từ dương suy đoán như vậy cũng không phải là không có dễ không dựa vào dựa vào từ dương biết tiên nhân cũng không phải là thiên giới dân bản địa tại v i ệ n thời kỳ cổ tại thiên giới sinh tồn đều là một loại linh trí cực thấp hoang thú những này hoang thú mới là thiên giới chủ nhân tại ngũ hành tiên đế ngẫu nhiên phát hiện thiên giới cái này thích hợp hơn chỗ tu luyện sau khi Tiên nhân mới bắt đầu tại i ê n nhân, nhân, nhân m trải qua một hồi dài đến mười mấy vạn năm đại chiến tiên nhân tại thiên giới đứng lại chân mới có bây giờ diện tích quảng đại tiên giới tiên nhân cùng hoang thú đại chiến là thiên giới trải qua trận đầu đại chiến mà minh vương mang theo minh giới cao thủ xâm lấn nhân giới cùng tiên giới đại chiến nhưng là thiên giới trải qua trận thứ hai đại chiến hai trận đại chiến hạ xuống thiên giới chết đi cao cấp sinh mệnh không phải là một con số nhỏ những này cao cấp sinh mệnh lưu lại từ khí ngưng tụ sẽ tại thiên giới hình thành rất nhiều t ử địa có t ử địa tại trải qua một phen đặc thù diễn biến sau khi liền tạo thành từng cái từng cái mật cảnh năm đó diệu dương tinh quân đi qua cái kia hãm tiên thâm n g uyên trên thực tế liền là như vậy một cái mật cảnh là một cái yêu thích thám hiểm thiên đế kình thiên tiên đế đem thiên giới bên trong mật cảnh chia làm hai loại một loại là tự nhiên hình thành mật cảnh hiệp địa kình thiên tiên đế quản bọn nó gọi là thiên đ i ệ mật cảnh mà một loại khác mật cảnh nhưng là viễn thời kỳ cổ cùng thời kỳ thượng cổ hai trận đại chiến hình thành mật cảnh kinh thiên tiên đế quản bọn nó gọi là tử linh mật cảnh t ừ dương căn cứ bọn họ trải qua cái này tĩnh mịch nơi suy đoán bọn họ muốn đi lạc hồn cốc hẳn là chính là một cái tử linh mật cảnh kinh thiên tiên đế từng tới thiên giới rất nhiều h i ể m địa mật cảnh thám hiểm thế nhưng hắn lại không thích đến tử linh mật cảnh thám hiểm vì lẽ đó tại hắn lưu lại trong truyền thừa t ừ dương cũng không có được bất kỳ liên quan với lạc hồn cốc độ vật theo thời gian trôi đi tử dương cảm đi ra bên ngoài tử khí càng ngày càng đậm mà lúc này thủy vân chu phi hành tốc độ cũng càng ngày càng chậm mới vừa lúc mới bắt đầu tử dương cho rằng tại tử khí vờn quanh địa phương thủy vân chu vòng bảo hộ không cách nào chống đỡ thủy vân chu nhanh chóng phi hành vì lẽ đó thủy vân chu tốc độ phi hành mới có thể theo bên ngoài tử khí độ dày tăng cường mà biến chậm thế nhưng khi tử dương nhìn thấy một con do tử khí ngưng tụ thành quái vật đột nhiên hướng về thủy vân chu va lại đây thời điểm tử dương thế mới biết thủy vân chu tốc độ vì sao lại biến chậm không ít dựa theo tử dương đối nhau liệu mạng mà lý giải cái t i ê do tử khí ngưng k í c thành quái vật cũng không phải là một cái có sinh mệnh đồ vật thế nhưng đang nhìn đến quái vật kia dương nanh múa vớt hướng về thủy vân chu v à lại đây thời điểm hắn nhưng không tự chủ được đem quái vật kia coi như một cái có sinh mệnh đồ vật lẽ nào ta trước đây đối nhau l i ề u mạng mà suy đoán là sai lầm sao đồ vật này là t ử dương tu luyện cắt bản vì lẽ đó t ử dương tại trong đầu xuất hiện cái nghi vấn này sau khi liền lập tức không tự chủ được thôi thuốc quỷ linh nhãn hướng về còn kia do tử khí ngưng tụ thành quái vật nhìn lại một bên đem kịp tại t ử dương thôi thuốc quỷ linh nhãn sau khi quái vật kia trong cơ thể không có bất kỳ dấu ấn sinh mệnh tồn tại quái vật kia thật không phải là sinh mệnh nhưng là nó thần thái động tắc vì sao lại cho ta một loại nó là có sinh mạng cảm giác đây theo tử dương trong mắt bạch hào quang màu vàng kim dần dần biến mất từ dương âm thầm suy nghĩ nói đang lúc này chỉ thấy cái kia trên người mặc quần áo màu vàng tiên tử đột nhiên phát sinh bảy đạo hào quang màu đỏ rực đánh tới cái kia sắp nhào tới thủy vân chu trên quái vật kia trên người một trận dường như nước lạnh nhỏ tiến vào dầu sôi thử thử sinh vang lên vậy chỉ đổ thừa vật thân thể một trận b ư ớ c lên thu nhỏ lại rất nhanh liền biến mất không thấy đang trách vật biến mất sau khi bảy khối màu sắc lở mở tiên thạch đã xuất hiện ở quái vật vị trí người、like. vừa nãy hoàng y tiên tử phát sinh bảy đạo hào quang màu đỏ rực là bảy khối thuộc tính l ử a thiên thạch ung dung tiêu diệt con kia xem ra phi thường cường đại quái vật sau khi thủy vân chu lấy bất biến tốc độ tiếp theo bay tới đằng trước nhìn cái kia bảy khối thuộc tính l ử a tiên trong đá cái kia còn lại không nhiều tiên linh lực lượng rất nhanh liền bị ăn mòn đi tử dương thầm nói xem ra ta đoán không sai bên ngoài tử khí xác thực có thể ăn mòn tiên linh khí nay thủy vân chu hình thành vòng bảo hộ hẳn là do tiên thạch năng lượng chống đỡ đi ngay tử dương làm ra những n à y suy đoán thời điểm một cái lành, lành âm thanh truyền đến tử dương trong hai ngươi vừa nãy quan sát đoàn này tử vân là sử dụng pháp thuật hẳn là minh giới bên trong nhân sử dụng pháp thuật đi ta mặc kệ ngươi nắm giữ bao nhiêu minh giới pháp thuật sau đó cũng không muốn dùng t ừ dương không có đi tìm là cái kia tiên tử đối với hắn truyền âm bởi vì hắn nhận thức cái thanh em này là cựu liên sơn cái kia lục y tiên tử âm thanh t ừ dương ở bề ngoài nhẹ nhàng gật gù trong lòng nhưng cười lạnh nói ngươi đừng làm cho ta dùng minh giới pháp thuật có thể là các ngươi tại sao nhưng phải đem cái loại này tham khảo minh giới luyện đan dấu tay hái thuốc phương pháp truyền cho chúng ta để chúng ta giúp các ngươi đi hái thuốc đây thực sự là thật không biết xấu hổ l o g i đương nhiên từ dương loại này chẳng thèm ngó tới cũng không dám biểu hiện ở trên mặt bởi vì hắn hiện tại vẫn không có thực lực kia cũng tạm thời không có can đảm kia tại con thứ nhất tử khí ngưng tụ thành quái vật xuất hiện sau khi thường cách một đoạn gần như cố định thời gian sẽ có một con tử khí ngưng tụ thành quái vật đột nhiên xuất hiện ngăn ở thủy vân chu phía trước mà cái kêu hoàng y tiên tử đối phó quái vật biện pháp thì lại cùng đối phó để một con quái vật sử dụng biện pháp giống nhau như lúc bất quá bởi vì quái vật to nhỏ không giống cái kêu hoàng y tiên tử tung thuộc tính lửa tiên thạch con số cũng bất tận tương đồng đang quan sát gần trăm con tử khí ngưng tụ thành quái vật sau khi từ dương cũng đại khái đoán được những này quái vật lai lịch những này quái vật tuy rằng vô cùng như một cái có sinh mệnh đồ vật thế nhưng trên thực tế chúng nó đều chẳng qua là tử khí ngưng tụ thành khối không khí mà thôi căn cứ từ dương suy đoán những này quái vật vốn là không tồn tại thế nhưng bởi vì thủy vân chu đến nơi này đưa tới tụ tập ở chỗ này tử khí một ít biến hóa vi d i ệ u những này quái vật chính là tử khí tại loại này biến hóa vi d i ệ u bên dưới sản sinh bởi vì tử khí đối với tiên linh khí một loại vừa bài xích lại hấp dẫn tác dụng những kia tử khí ngưng kết thành quái vật liền hướng về thủy vân chu đánh tới mà cái kia hoàng y sở dĩ sẽ lấy tiên thạch đến tiêu diệt những kia quái vật đó là bởi vì tử khí tại ăn mòn tiên linh khí trong quá trình cũng tương tự sẽ tiêu hao đi bản thân duyên cớ bởi vì t ừ dương trong đầu đột nhiên sinh ra một cái kỳ diệu ý nghĩ duyên cớ đang suy đoán đi ra cái loại này quái vật lai lịch sau khi t ừ dương nhưng cũng không hề thả lòng đối với cái loại này quái vật quan sát bởi vì có việc có thể làm t ừ dương trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất bọn họ là tại hoàn toàn tính mịch chi mà phi hành n g ư ợ chương lại là vô cùng y này vọng vẫn hành Đáng tiếc chính loại là, kéo tại phi tiếp dài. tiếc thể có tục Từ d vẫn không có đ e m hắn trong đầu kỳ d i ệ u ý n g hai ĩ đẩy r c á nguyên vân trên đỉnh núi ngừng chu thủy cơ cái chiếc thời tới một điểm, kia đi lạc i hồn cốc ngọn núi này không lớn so với tòa này không nhìn thấy giới hạn sơn mạch mà nói đây chỉ là một phổ thông đỉnh núi nhỏ thế nhưng ngọn núi này kỳ thực không hề giống bộ dáng của nó như vậy phổ thông bởi vì nơi này tồn tại rất nhiều người công điều khắc vết tích đỉnh núi bị chỉnh lý trở thành một quảng trường khổng lồ tại quảng trường bên cạnh nhưng là có một cái không biết thông tới đâu thềm đá cái kia thềm đá cũng không hẹp một lần có thể cung cấp bảy tám người song song mà đi mọi người ở đây đánh giá hoàn cảnh chung quanh thời điểm một cái thanh âm lạnh như băng chuyển vào mọi người trong thai rời đi thủy vân chu sau khi ngoại giới tử khí sẽ ăn mòn các ngươi tiên nguyên bất quá các ngươi cũng không muốn lo lắng này tử khí ăn mòn tiên nguyên tốc độ rất chậm hiện tại các ngươi từ thủy vân chu trên đi xuống đi nói chuyện chính là lúc trước giải thích cho bọn hắn quỷ đằng ý cùng tiên ngọc công dụng cái kia bạch đi tiên tử nghe được t u y ế t pháp như vậy những này đệ tử ngoại môn sắc mặt đều là hơi đổi thế nhưng là đều rất nhanh dựa theo mệnh lệnh này rời khỏi thủy vân chu vừa đi ra khỏi thủy vân chu từ dương cũng cảm giác được một cỗ tử khí đánh út về phía trong cơ thể liền vội vã tại bên ngoài thân bay lên một tầng tiên nguyên vòng bảo hộ để ngăn cản tử khí xâm lấn khi hắn tiên nguyên cùng những kia tử khí va vào nhau sau khi từ dương cũng cảm giác được đụng tới tử khí điểm kia tiên nguyên ngay lập tức sẽ bởi vì mất đi sinh tử cân bằng đã biến thành một loại đối với từ dương thai hại năng lượng cho nên hắn vội vã đem loại năng lượng kia sắp xếp ra bên ngoài cơ thể bởi vì hắn trong cơ thể tiên nguyên không giống với những khác tiên nhân trong cơ thể tiên nguyên vì lẽ đó hắn không biết những khác tiên nhân tiên nguyên gặp phải tử khí là một cái cái dạng gì phản ứng bất quá đang nhìn đến những khác đệ tử ngoại môn bên người cũng đột nhiên xuất hiện một điểm cùng tử khí không giống rồi lại cùng tiên linh khí không giống năng lượng sau khi từ dương liền biết bên trong cơ thể của bọn họ tiên nguyên tại gặp phải cùng tử khí sau khi sản sinh phản ứng hẳn là cùng hắn tình huống trong cơ thể gần như ngắn ngủi sau khi hốt hoảng những n à y đệ tử ngoại môn trên người đều xuất hiện một tầng mỏng bành tiên nguyên vòng bảo hộ cùng cái kê bạch đi tiên tử nói như thế tử khí đối với tiên nguyên ăn mòn tốc độ x á t thực không vui vì lẽ đó tại chân chính cùng những n à y tử khí tiếp xúc sau khi mọi người đối với những n à y tử khí ngược lại cũng không có quá to lớn sợ hãi tại mọi người trải qua ngắn ngủi hoảng loạn sau khi đều chấn định lại sau khi cái kia bạch lý tiên tử âm thanh lại chuyển vào mọi người trong thai dọc theo này sơn đạo đi xuống các ngươi sẽ gặp một tầng năng lượng màu xám vòng bảo hộ xuyên qua tầng kia năng lượng vòng bảo hộ các ngươi sẽ tiến vào lạc hồn cốc bên trong n à y lạc hồn cốc năng lượng vòng bảo hộ mỗi cách thời gian sáu nghìn năm sẽ có thời gian năm năm biến mỏng manh lên lúc này t h i ê n giới rất nhiều thế lực sẽ phái bọn họ môn hạ đệ tử đi vào vặt hái lạc hồn cốc bên trong sinh trưởng những k i a đặc thù linh dược vì lẽ đó các ngươi ở bên trong nhất định sẽ gặp phải những thế lực khác đệ tử vì lẽ đó tại cẩn trọng lạc hồn cốc bên trong quái vật ở ngoài còn cẩn thận hơn đến từ những thế lực khác tập kích có một chút các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi có thể từ những thế lực khác trên tay cướp giật linh dược nhưng tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau những này đệ tử ngoại môn bên trong bất kể là tại thiên giới sinh ra thiên nhân vẫn là từ nhân giới phi thăng lên đến tiên nhân bọn họ tuyệt đại đa số đều đã tiến vào một ít mật cảnh thám hiểm cho nên bọn hắn đối với bạch y tiên tử nói những đồ vật kia ngược lại không r ắ c kỳ quái đại khái vẫn có hơn một tháng thời gian lạc hồn cốc năng lượng vòng bảo hộ sẽ biến mỏng manh trong khoảng thời gian này các ngươi trước tiên thích ứng một tháng này t ử khí vờn quanh hoàn cảnh đi mặt khác các ngươi mỗi một đối với người cũng phải cần một khoảng thời gian đến lẫn nhau làm quen một chút trong nháy mắt thời gian nửa tháng đã trôi qua rồi lúc này núi nhỏ này trên đầu đã chỉ còn lại cái kia chiếc thủy vân chu những kia đệ tử ngoại môn tại nửa tháng trước đó cũng đã dựa theo cái kia bạch y tiên tử phân phó theo thềm đá đi xuống đỉnh núi tựa như cái kia bạch di tiên tử nói như vậy chỉ cần dọc theo thềm đá đi xuống mọi người liền sẽ gặp một tầng năng lượng màu xám đen vòng bảo hộ dọc theo thềm đá đi xuống hơn bảy mươi ngàn bộ sau khi chúng đệ tử ngoại môn liền đã tới bao phủ lạc hồn cốc tầng kia năng lượng màu xám vòng bảo hộ bên cạnh nhìn tầng này năng lượng màu xám đen vòng bảo hộ từ dương thầm nói tại nhân giới thời điểm ta chạm tinh có thể miễn dịch tất cả năng lượng vòng bảo hộ không biết nó có thể hay không đem tầng này năng lượng vòng bảo hộ cũng chém ra nếu như chu vi không ai từ dương ngã cũng là có thể lấy ra chạm tinh thử một lần nhưng hiện tại hiển nhiên không có cách nào đi thí nghiệm trong đầu ý nghĩ đánh giá tầng này vòng bảo hộ một chút sau khi từ dương ánh mắt lại cực kỳ mịt mờ ở bên người đội hưu trên người quét mắt một vòng sau đó liền nhắm hai mắt lại đ i ề u tức lên những n à y lâm thời tụ tập lại đội hưu sẽ không tin tưởng từ dương từ dương đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng người khác trên thực tế hắn ngoại trừ biết đội trưởng cùng đội phó tên ở ngoài cái khác đội hưu đều vẹn vẹn báo một cái tính mà thôi thời gian nửa tháng tại một loại có chút bầu không khí ngột ngạt bên trong rất nhanh liền trồi qua sạch sẽ, sẽ tầng kia năng lượng màu xám đen vòng bảo hộ tại sao nửa tháng ngày hôm nay màu sắc đã biến nông không ít những kia vẫn chú ý năng lượng vòng bảo hộ biến hóa đội trưởng môn tại vòng bảo hộ màu sắc đã biến thành màu xám sau đó lập tức liền đem bọn họ đội viên triệu tập lên thoáng do dự một hồi tôi tới gần vòng bảo hộ này một đôi đệ tử ngoại môn lẫn nhau nhìn nhau một chút liền hướng về màu xám vòng bảo hộ đâm đến tầng kia năng lượng màu xám vòng bảo hộ căn bản cũng không có đối với những này đệ tử ngoại môn làm ra bất kỳ cái gì ngăn trở tại đụng vào bọn hắn cái kia màu xám vòng bảo hộ sau khi bọn họ ngay lập tức sẽ biến mất ở mọi người trước mắt có tiến vào này một đôi đệ tử ngoại môn làm tấm gương còn lại những này đệ tử ngoại môn hầu như không hề do dự chút nào liền hướng vòng bảo hộ đâm đến tầng kia vòng bảo hộ tại trong mắt mọi người xác thực là tồn tại thế nhưng khi tử dương và phải vòng bảo hộ thời điểm nhưng chẳng có cái gì cả cảm giác được liền đi vào lạc hồn cốc bên trong lạc hồn cốc ở ngoài bầu trời tuy rằng vẫn luôn là âm t r ầ m thế nhưng là vẫn là có thể cảm giác được thiên cao xa nhưng là lạc hồn cốc bên trong bầu trời lại bị màu xám đen khí vụ cho bao phủ lại tầng kia màu xám đen khí vụ rất thấp làm cho lạc hồn cốc bên trong bầu trời xem ra cũng phi thường thấp thấp bé bầu trời vốn là đã khiến người ta cảm thấy bị đè nén bốn phía ưu ám cảnh sắc càng là không cách nào khiến người ta đối với nơi này sản sinh một điểm hào cảm nhưng là từ dương giờ khắc này tâm tình nhưng muốn so với tại ngoài quốc hào hơn nhiều t ự phi thăng tới nay bất kể là tại đ a n g tiên thành bên trong vẫn là ở cựu liên sơn từ dương đều có một loại khi con rối cảm giác hành động của hắn cũng vẫn luôn là tại người khác trường không dưới điều này làm cho từ dương cảm giác được phi thường không thoải mái từ dương đối với nhiệm vụ lần này là phi thường chống cự thế nhưng đi tới này không bị người khác quản chế l ạ hồn cốc bên trong từ dương tâm tình nhưng là hiếm thấy bông lòng rất nhiều tiến vào lạc hồn cốc sau khi hai mươi lăm cái đội ngũ liền lập tức phân tán ra tụ tập cùng một chỗ cố nhiên an toàn rất nhiều nhưng là bọn hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ đi vào đương nhiên không thể chỉ lo an toàn của mình từ dương vị trí c h i đội ngũ kia tại hai cái đội trưởng thoáng thương lượng một phen sau khi liền bay thẳng đến đi ngược vòng bảo hộ phương hướng trực h à n h mà đi trên thực tế này hai mươi lăm tri đội ngũ lựa chọn cho đi đều có thể tính được là là đi ngược vòng bảo hộ phương hướng kia bất quá chỉ là bởi vì lựa chọn phương hướng có một chút điểm sai lệnh những n à y đội ngũ tại đi sau một khoảng thời gian bọn họ liền lẫn nhau không nhìn thấy đối phương lạc hồn cốc bầu trời là màu xám đen mặt đất cũng là màu xám đen màu xám đen trên mặt đất không có một tia thực vật tồn tại vết tích cũng không vô cùng khô ráo trên mặt đất cũng ít có đá vụn xuất hiện đ ạ p lên này màu xám đen mặt đất đi một ngày nhiều thời giờ sau khi hai cái chính đội phó hướng về bốn phía nhìn một chút quay về mọi người nói rằng chúng ta bây giờ cách đội ngũ của hắn hẳn là đủ xa là thời điểm cách ra tìm kiếm linh dược chúng ta cứ dựa theo ở bên ngoài chúng ta thương nghị biện pháp cách ra tìm đi lấy năm mươi dặm làm hạn định sau ba ngày chúng ta tại này phía trước năm mươi dặm nơi tụ tập đây vốn là bọn họ ở bên ngoài giao lưu với nhau làm ra quyết định cho nên khi nhiên không có ai sẽ phản đối với hai người quyết định tại hai người âm thanh hạ xuống sau khi mọi người gật g ủ liền từng người bằng cảm giác tìm một phương hướng cấp tốc nhảy tới như tìm linh dược loại chuyện này trừ phi là tại đã xác định linh dược s á c thực thiết địa điểm mà địa điểm kia lại là vô cùng nguy hiểm tình huống d ư ớ i mới có rất nhiều tiên nhân tụ tập cùng một chỗ thải linh dược sự t ì n h phát sinh trong tình huống bình thường vì lẽ đó ở bên ngoài thương nghị thời điểm những ngày đệ tử ngoại môn hầu như không làm sao suy nghĩ liền đã xác định bọn họ ở bên trong hành động quy tắc vừa nãy hai đội trưởng kia nói ý tứ là mọi người tại tách ra tìm kiếm linh dược sau khi muốn tại sau ba ngày đến trước đó phía trước cất bước lúc hướng phương hướng kia phía trước năm mươi dặm nơi tụ tập bọn họ chỉ định quy tắc bên trong ngoại trừ đem lựa chọn tụ tập địa điểm phương thức xác định ở ngoài còn muốn cầu đội h ư u đang nhìn đến những khác đội h ư u gặp phải phiền phức thời điểm muốn lên trước hỗ trợ đối với một đám không có cái gì giao tình chân tiên mà nói điều quy định này cũng chỉ là bảo trì bọn họ là một đội ngũ mặt mũi quy định mà thôi vì lẽ đó đối với điều quy định này bao quát tử dương ở bên trong mọi người đều không làm sao để ở trong lòng nay lạc hồn cốc bên trong tử khí đối với tiên nhân nguyên thần có thương tổn to lớn vì lẽ đó tại lạc hồn cốc bên trong chúng tiên nhân nha cần dùng con mắt đi tìm linh dược mà thôi chân tiên nhắn lực bọn họ có thể thấy rõ phía trước mười dặm bên trong đồ vật khoảng cách mười dặm đã không tính xa nhưng là bởi vì lạc hồn cốc bên trong vẫn tồn tại một ít quỷ dị quái thu duyên cớ chúng tiên nhân tìm linh dược tốc độ cũng không phải là rất nhanh cùng mọi người sau khi tách ra từ dương nhưng cũng không hề trực tiếp bắt đầu tìm kiếm trong ngọc giảng ghi chép những kia linh dược tại thủy vân chu trên thời điểm từ dương đã nghĩ tới một loại nhanh chóng hấp thụ tiên ngọc bên trong linh khí biện pháp hiện tại hắn liền muốn đem trong đầu của hắn cân nhắc đi ra đồ v gia tăng tiên nguyên đưa vào lấy tiên nguyên vòng bảo hộ tại xung quanh cơ thể đẩy lên một cái đại phạm vi nửa trượng không gian sau khi từ dương trực tiếp đem thủy vân cung cung cấp cái kia trong chữ vật giới chỉ hết thẻ tiên ngọc đều lấy ra lấy ra những n à y tiên ngọc sau khi từ dương triệu hồi ra chính mình bản mạng chân hỏa quay về những n à y tiên ngọc liền bắt đầu cẩn trọng đốt cháy lên hao tốn thời gian hơn một nửa ngày đem hết thẻ tiên ngọc đều đốt thành chất lỏng sau khi từ dương đem tiên ngọc hóa thành chất lỏng ngưng k ế c thành một đoá ngũ phẩm hoa sen gián ấ p sau đó cẩn trọng tại này đoá hoa sen bên trên đánh tới rồi chín cái dẫn linh trận đem chín cái dẫn linh trận cùng hoa sen hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau sau khi từ dương lại đem vài đạo cực kỳ phổ thông luyện chế pháp bảo dấu tay đánh vào ngũ phẩm hoa sen trên sau đó cái kia đoá to bằng cái t h ấ t hoa sen liền biến thành một đoá to bằng nắm tay hoa sen đem hoa sen g i ọ t nhỏ máu nhận chủ thu vào trong cơ thể sau khi từ dương cảm thụ chính mình đối với này đoá hoa sen bên trong tiên linh khí lực trường khống thỏa mãn gật g ủ sau đó liền đem tiên nguyên vòng bảo hộ thu trở lại bên ngoài thân Trưng 13, Thử Vật Linh Quái Thay từ chuẩn dương bị lần này tại từ dương âm thanh hạ xuống sau khi một người mặc áo xám chân tiên đột nhiên không có dấu hiệu gì đã xuất hiện ở từ dương ánh mắt đang nhìn địa phương phó tiên hữu thật là tấu xảo a cái kia chân tiên là hắn một cái đội hữu từ dương nhớ tới hắn họ phương xảo khà khà thật sự thật là đúng dịp chỉ mong lần sau không lại muốn có trùng hợp như thế sự tình xuất hiện nếu không phải như vậy phó nào đó không cẩn thận cùng đội hữu đánh nhau thoại chuyện này đối với n g ư ờ i ta có thể đều không có ích lợi gì nói xong từ dương cũng không thèm nhìn tới cái kia họ phương tiên nhân một chút thân thể cấp tốc hướng về hướng tây bắt ngày tới nơi này trên căn bản tất cả đều là từ dương này một đôi đệ tử ngoại môn từ dương không dám cam đoan hắn có thể trong lúc vô tình đem cái kia họ phương trân tiên đánh giết vì lẽ đó mặc dù biết cái kia họ phương tiên nhân vừa n ã y đối với mình lòng mang ý đồ xấu nhưng là nhưng cũng không có ngay mặt vạch trần hắn bất quá nếu như cái này họ phương tiên nhân không nghe hắn khuyến cáo như trước muốn đi theo hắn như vậy từ dương cũng sẽ không tại kiên kỵ cái gì hai ngày nhiều thời giờ thoáng một cái đã qua từ dương dựa theo thời gian ước định hòa ước định địa điểm đi tới tụ tập địa phương nhân viên không có thiếu một cái điều này nói rõ nơi đây cũng không hề tồn tại nguy hiểm gì vì lẽ đó mọi người tại tụ tập lại sau khi liền do phân tán ra hai ngày nhiều thời giờ đừng nói trong ngọc giảng ghi chép linh dược từ dương liền một c ọ n cỏ cũng không có đ ủ tới từ dương cũng không biết những khác đệ tử ngoại môn thu hoạch làm sao bởi vì dựa theo bọn họ xác thực định quy tắc mọi người tại s a u khi tách ra thu hoạch là có quyền bảo trì bí ẩn chính là có này cũng có thể nói không có tác dụng gì quy tắc tại mọi người tụ tập lại sau khi đều không có lẫn nhau hỏi thăm lẫn nhau thu hoạch mọi người tụ tập cùng một chỗ ngoại trừ xác định chu vi trình độ nguy hiểm ở ngoài đều chỉ là vì phòng ngựa đội hưu phân tán quá mở vì lẽ đó tại chúng đội hưu tụ tập lại sau khi đội trưởng hẳn là xác định ra một lần tụ tập địa điểm sau đó phân tán ra kế tục đi tìm linh dược mới đúng nhưng là ngay từ dương cho rằng đội trưởng cùng đội phó muốn tiếp theo tụ tập địa điểm thời điểm đội trưởng kia lại đột nhiên đem ánh mắt định tại từ dương trên người nói rằng phó tiên h ư u nghe phương tiên h ư u nói ngươi đem thuộc về mình cái kia một phần tiên ngọc luyện chế trở thành một đoá hoa sen dạng pháp bảo không biết có thể hay không đem pháp bảo này lấy ra đưa cho chúng ta nhìn qua đây nghe được đội trưởng từ dương lạnh lùng tại họ phương đệ tử ngoại môn trên người quét mắt một vòng lạnh lùng nói không thể gặp từ dương trực tiếp lạnh dọn cự tuyệt yêu cầu của mình đội trưởng khẽ to mày nhưng không có tiếp theo yêu cầu từ dương lấy ra hắn dùng tiên ngọc luyện chế cái kia đ ó a hoa sen đội trưởng không nói lời nào đội phó âm thanh lại v ă n g lên phó tiên hữu chúng ta muốn xem ngươi luyện chế pháp bảo kia cũng không hề cái gì ác ý chỉ là m u ố n biết pháp bảo như thế nào đáng giá ngươi ở đây sao cần tiên ngọc địa phương lại vẫn dùng tiên ngọc đi luyện chế chỉ đến thế mà thôi từ dương tại toàn bộ đội hữu trên mặt quét mắt một vòng sau khi trong lòng hơi hơi động nhưng là trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì một phần lạnh lẽo muốn biết pháp bảo kia tác dụng tốt các người đưa các ngươi tên thật pháp bảo đều lấy ra để phó nào đó nhìn một chút phó nào đó đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình pháp bảo người đội phó mặt liền biến sắc vừa muốn nói gì lúc này đội trưởng kia chặn lại rồi đội phó sắp lối ra mở miệng quay về từ dương cười nói nếu phó tiên hữu không m u ố n vậy coi như xong câu nói này sau khi nói xong đội trưởng kia tựa hồ lo lắng trong đội những người khác còn muốn truy hỏi từ dương pháp bảo kia tác dụng Liền ra ra. Như như đội trưởng dứt tiếng sau khi từ dương trước tiên liền lựa chọn một phương hướng xa xa rời khỏi cái khác đội hữu vừa nay nếu như từ dương trong miệng hơi hơi lộ ra một tiêu mềm yếu như vậy dựa theo từ dương suy đoán đội trưởng kia liền vô cùng có khả năng bức bách chính mình lấy ra cái kia đó do tiên ngọc luyện thành ngọc liên để bọn hắn kiểm tra mà ở chính mình cường ngạnh thời điểm đội trưởng kia cũng không muốn cùng từ dương ở chỗ này phát sinh xung đột vì lẽ đó cân nhắc hơn thiệt dưới hắn mới không có kế tục truy hỏi từ dương từ dương biết tại lạc hồn cốc loại này địa phương nguy hiểm đội trưởng kia cùng trong đó một ít đội hưu cho dù đối với mình không nữa mãn bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái kia ngọc liên duyên cớ ra tay với chính mình vì lẽ đó hắn chẳng muốn đi biết tại hắn sau khi đi những người kia là thế nào nói hắn tại mọi người tìm kiếm linh dược trong quá trình thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi đã hơn hai tháng tại này hơn hai tháng thời gian trong bọn họ chỉnh thể về phía trước chuyển rời hơn một nghìn dặm đ ị a tại trải qua này hơn hai tháng thời gian trong tử dương không hề thu hoạch không có tìm được một cây linh dược cũng không có nhìn thấy một cây thực vật nhưng hắn ở đây hơn hai tháng thời gian trong nhưng cũng, cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì lạc hồn triều tử dương không có đụng tới lạc hồn cốc bên trong cái thú tử dương cũng không có đụng tới còn những thế lực khác đệ tử hắn cũng tương tự không có đụng tới một cái tử dương không biết cái khác đội h ư u có hay không hái được linh dược thế nhưng hắn biết có mấy người đội h ư u có thể là đụng phải nguy hiểm gì tại chúng đội hữu lần thứ hai mươi ba tụ tập cùng một chỗ thời điểm mọi người liền phát hiện có năm cái đội hữu không có dựa theo thời gian ước định đi tới ước định địa điểm nhìn thấy có đội hữu không có đúng hạn về đơn vị bất kể là hai người kia chính đội phó vẫn là như tử dương như vậy đội hữu trên mặt của bọn hắn có hiện ra một vệt lo lắng chúng ta tại nguyên chỗ các loại chờ thời gian một ngày nếu như bọn họ vẫn không có tới nơi này tụ tập như vậy chúng ta liền đồng thời bốn phía tìm tìm một cái muốn là bọn hắn thật sự đã gặp nạn như vậy không quản bọn hắn là gặp được sinh hoạt ở nơi này quay thú vẫn là gặp được những thế lực khác đệ tử chúng ta đều cần đem nguy hiểm thanh trừ đi nếu như không đem nguy hiểm tìm ra thanh trừ đi như vậy cho dù hắn môn tụ tập cùng một chỗ không phân tán tìm kiếm linh dược bọn họ cũng sẽ không có một điểm cảm giác an toàn vì lẽ đó tất cả mọi người không có phản đối đội trưởng ý tứ đối với khả năng muốn đến tranh đấu trong lòng mọi người đều vô cùng khẩn trương lạc hồn cốc bên trong tử khí đối với tiên nguyên vòng bảo hộ ăn mòn tốc độ tuy rằng so với ở bên ngoài ăn mòn tốc độ càng nhanh hơn nhưng là hơn hai tháng thời gian nhưng cũng không hề để những n à y đệ tử ngoại môn cảm thấy tiên nguyên không đủ vất quá vì có sung túc tiên nguyên đi nên tiếp khả năng gặp phải nguy hiểm ngoại trừ từ dương ở ngoài những n à y đệ tử ngoại môn đều lấy ra một khối tiên ngọc bắt đầu bổ sung tiên nguyên từ dương toàn bộ tiên ngọc bị từ dương luyện thành một đoá hoa sen cho nên hắn đương nhiên không có tiên ngọc đi bổ sung tiêu hao tiên nguyên thế nhưng lúc này từ dương nhưng cũng không hề triệu tập tiên ngọc tiên linh khí đến bổ sung tiên nguyên từ dương trong cơ thể tiên nguyên lúc này cũng có tiêu hao thế nhưng hắn nhưng có thể luyện hóa tự thân tinh huyết đến bổ sung tiêu hao cái kia một bộ phận tiên nguyên v ậ phần cái kia đoá do tiên ngọc luyện chế ra hoa sen bên trong tiên linh khí tự dương chuẩn bị dùng những này tiên linh k h í tại thời điểm mấu chốt thay thế tự thân tiên nguyên đến các cấp thời gian một ngày qua đi hai cái đội trưởng mang theo tụ tập lại toàn bộ đệ tử ngoại môn hướng về cái kia năm cái đội h ư u khả năng biến mất phương hướng tìm quá khứ bởi vì chung quanh đây khả năng gặp phải nguy hiểm gì mà mọi người lại không biết năm người kia xác thực thiết vị trí cho nên bọn hắn đang tìm kiếm sắp tới thời gian tám ngày mới tìm được cái thứ nhất biến mất đội h ư u tại mọi người thấy đến cái kia đội hữu thời điểm cái kia đội hữu đã, đã biến thành một bộ tráng bệnh không xương mọi người là căn cứ không xương trên tàn tạ quần áo cùng khung xương tay phải một ngón tay trên mang theo một viên chứa đồ tiên giới xác định thân phận của hắn khung xương vẫn tính được là hoàn chỉnh thế nhưng khung xương bên trên một ít vết rách nhưng có thể nói rõ cái này đội hữu đang biến thành khung xương trước đó đã bị một ít cực kỳ thương thế nghiêm trọng ở trong lòng mọi người phát lệnh nhìn khung xương dáng vẻ thời điểm đội trưởng âm thanh truyền đến mọi người trong hai từ cái này đội hữu trên người bốn chiếc nhẫn chữ vật đến xem đem hắn giết chết hẳn là sinh hoạt ở lạc hồn q u ố c bên trong quái thú mà từ hắn khung xương trên một ít vết rách đến xem hắn tại từ trước khi đi nhất định cùng con quái thú kia làm một phen tranh đấu bởi vậy có thể phán định con quái thú kia thực lực cho dù so với cái này đội hữu mạnh thế nhưng là cũng không có mạnh đến có thể thuấn sát hắn trình độ kỳ thực đội trưởng nói những đồ vật này ở đây đại đa số tiên nhân tại không khẩn trương thời điểm đều có thể phát hiện thế nhưng có thể đang nhìn đến bộ xương này sau khi không khẩn trương hơn một trăm người bên trong nhưng không tới năm người bất quá khi nghe đến đội trưởng sau khi mọi người nhưng ngay lập tức sẽ đều rõ ràng đội trưởng ý tứ trong lời nói vì lẽ đó tâm tình khẩn trương cũng biến dễ dàng không ít tại tâm tình mọi người thả lòng thời điểm đội trưởng quay về bộ kia khung xương vấy tay Khung xương trên 4 chiếc nhẫn chữ xương trên tay của hắn. Tại 4 chiếc nhẫn chữ vật lúc i Tại chiếc đội trưởng trên tay thời điểm, ánh mắt của mọi người tới đội người, lại ề đều hề n đến trên hắn. nhẫn đến trưởng trên ánh nhưng cũng không nhẫn chuyển tới đội trưởng trên người, mà lại như trước nhìn chăm chăm khung xương bay bay tay của tay của vật mắt theo trước trí. chữ chăm chăm vị mà l này cái kia khung xương đã đã biến thành màu xám trắng m n h vỡ tại mọi người ánh mắt lại mang tới mấy phần hàn ý thời điểm đội trưởng cái kia mang theo vài phần t r ầ m bổn âm thanh lại chuyển đến mọi người trong thai vị này đội hưu hẳn là bị quái vật kia hút đi toàn thân tây nguyên lại đang này tràn đầy từ khí địa phương bại lộ mấy ngày cho nên mới phải biến thành đụng vào liền nát tan trạng thái vất quá cái này đội hưu nếu tại đụng tới quái vật kia thời điểm có thể cùng quái vật kia tranh đấu một phen điều này nói rõ quái vật kia là tại giết chết cái này đội hưu sau khi mới bắt đầu hấp thu cái này đội hưu t i n h nguyên đội trưởng suy đoán cũng không viên mãn thế nhưng mọi người nhưng đều rõ ràng đội trưởng bên trong ngầm có ý, ý tứ vì lẽ đó vừa nãy trong lòng bay lên cái kia cổ hàn ý cũng biến mất không thấy nếu như bọn họ có thể giết chết con quái thu kia như vậy bọn họ coi như nhiên không cần lo lắng mình cũng sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục mà ở tình huống như vậy vẫn lo lắng cho mình chết rồi thi thể vấn đề vậy hiển nhiên cũng không phải là trí giả gây nên hiện tại chúng ta đã biết bọn họ đã chết hơn nữa còn là chết ở lạc hồn cốc bên trong quái vật trên tay chúng ta trước đem bốn viên trong chữ vật giới chỉ đồ vật phân sau đó tiếp theo tìm kiếm quái vật tung tích đi nói đội trưởng lấy tự thân tiên nguyên vòng bảo hộ đẩy lên một cái tiểu nhân nhỏ bé không gian đem bốn viên chứa đồ tiên giới đồ vật bên trong toàn bộ đồ r a sau đó thuận lợi đem bốn chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ hủy diệt chương mười bốn tử linh quái vật bên trong nhìn b ê ngoài lạc hồn cốc mặt đất cũng không cứng rắn trên thực tế tại từ dương đám người đi qua địa phương muốn là bọn hắn không là cố ý thả nhẹ b ư ớ chân c như vậy ở tại bọn hắn đi qua địa phương đều sẽ lưu lại một ít vết chân thế nhưng những n à y vết chân cho dù lúc đó xem ra phi thường rõ ràng tại quá cái tiểu thời gian nửa ngày sau khi chúng nó cũng sẽ biến mất không thấy hình bóng chết đi cái kia đội h ư u có thể đã từng cùng con kia giết chết hắn quái vật tiến hành một phen tranh đấu thế nhưng hiện tại từ dương bọn họ lại không p h á p tìm đến bất cứ cái gì tranh đấu sản sinh vết tích đương nhiên cũng thì không thể theo vết tích đi tìm con quái thu kia rất nhanh đem cái kia chết đi đội h ư u đ ổ vật phân phối xong sau khi hai cái đội trưởng mang theo mọi người lại tiếp theo bắt đầu tìm kiếm cái kia c h ỉ không biết đạo dáng d ấ p quái thú trải qua thời gian nửa tháng sưu tầm từ dương đôi này chuyện này đối với đệ tử ngoại môn không có tìm được quái thú kia tung tích nhưng l à nhưng đem mặt khác bốn cái đội h ư u tất cả đều tìm được tìm tới bốn cái đội h ư u sau khi mọi người sĩ khí lập tức liền dạ đến băng điểm bốn cái đội h ư u bên trong có ba cái đội h ư u là tại cùng một vị trí tìm tới mà này ba cái đội hữu bên trong trong đó hai cái đều là tam phẩm chân tiên tu vi bất quá tuy rằng tinh thần của bọn họ đều dạ đến băng điểm nhưng là bọn hắn tìm lên quái thú kia đến nhưng càng d ụ g tâm thời gian một tháng những người này đem quái thú khả năng tại khối khu vực này xuất hiện địa phương đều tìm một lần có thể là bọn hắn hay là không có nhìn thấy quái thú cái bóng hiện tại nếu như chúng ta cứ như vậy tụ tập cùng một chỗ tìm xuống e sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới con quái thú kia nhưng là nếu như tách ra chúng ta một mình nhân e sợ cũng không phải là quái thú kia đối thủ chúng ta tại này là hồn gốc bên trong nhưng là có nhiệm vụ tại người cũng không có thể như thế đem thời gian làm lỡ xuống các ngươi có cái gì hảo đề nghị sao tại mọi người dừng lại lấy tiên ngọc khôi phục tiên nguyên thời điểm đội trưởng quay về chúng đội viên trầm giọng nói rằng nếu không chúng ta những người này chia làm mấy cái tiểu đội ngũ đến tìm kiếm k h á i thu kia một cái họ lưu nhị phẩm chân tiên đề nghị nói rằng